Trước t 1104, í nhưng kế lẫn nhau. t r ớ c 1104, t í h kế l nếu n h là liên xuất thủ mà nói một khi tái phạm lần trước sai lầm để cho h ắ c liên giáo đại tế ti chạy đến thời điểm hắn thì phải có nỗi loa nước này liên vô kiếp là hiểu rõ đại ca hắn liên vô sinh liên vô sinh tuyệt đối sẽ nói được là làm được không chỉ sẽ giết hắn sẽ còn đưa hắn đuổi ra khỏi hát thủy thành đuổi ra khỏi liên gia đến thời điểm hắn người chết sau đó liên gia tổ mộ phần cũng không vào được rốt cuộc muốn không nên động thủ rốt cuộc muốn không nên động thủ a động thủ không động thủ động thủ không động thủ liên vô kiếp nhanh như cùng trên c h ả o nóng con kiến không ngừng đi qua đi lại nhưng là nhưng thủy trung không cách nào quyết định hồi lâu sau liên vô kiếp cắn răng trầm giọng nói nếu ta không cách nào làm ra quyết định sẽ để cho trời cao tới thay ta làm quyết định ta ném ba lần ký như ba lần ký cũng để cho ta đi ta liền đầu thủ làm ra sau khi quyết định liên vô kiếp vung tay lên lấy ra một quả coi quẻ dùng ngọc ký ngọc này ký chính diện có ký văn phía sau chính là mỹ nước như ba lần đều là mang ký văn một mặt hướng lên trên ta liền đầu thủ pham là có một lần làm mỹ nước hướng lên trên ta liền đàng hoàng đợi ở chỗ này nói ra lời nói này sau đó liên vô kiếp bắt đầu ném ký lần đầu tiên ký văn hướng lên trên lần thứ hai ký văn hướng lên trên lần thứ ba ký văn hướng lên trên liên tục ba lần ký văn hướng lên trên sau đó liên vô kiếp r ố t c u ộ c quyết định này không phải ta liên vô kiếp phải ra tay là ông trời già để cho ta xuất thủ ba lần n é m ký ba lần đều là ký văn hướng lên trên ta có ông trời phù hộ lần này nhất định có thể thành công liên vô kiếp giọng chắc chắn nói liên vô kiếp quyết định lợi dụng tự mình ở liên minh tâm thủ hạ nằm vùng nội ứng a n cắp liên minh tâm bắt hắc liên giáo đại tế ti trải qua chờ đến liên minh tâm đem sự tình t r a không sai bị lắm chuẩn bị động thử sau đó hắn liền trước thời hạn động thủ lần nữa từ liên minh tâm trong tay chặn lấy hắc liên giáo đại tế ti nếu như lần này hắn lại thất thủ lần nữa phạm sai lầm thả chạy hắc liên giáo đại tế ti như vậy đại ca hắn liên vô sinh nhất định sẽ đòi mạng hắn nhưng là chỉ cần hắn giỏi bắt được hắc liên giáo đại tế ti đến thời điểm chuyện này liền dễ nói rồi mặc dù cũng là cất công nhưng là công lao giàu gì là tới tay chỉ cần có thể bắt người hết t h ể đều dễ nói một bên khác liên minh tâm đi theo ẩn cánh điệp chỉ dẫn đi tới hắc liên giáo đại tế ti chỗ ẩn thân nhà gỗ chính giữa lâm viên dùng để cùng liên minh tâm liên lạc vô sự bài đột nhiên sáng lên hồng quang có chút nóng lên lâm viên cầm lên vô sự bài chỉ thấy phía trên hiện lên hai hàng c h ư viết tình huống như thế nào có hay không bại lộ thấy một màn như vậy khóe miệng của lâm viên câu x i ế t ra một cái độ cong quả là như thế cho dù lần trước bởi vì liên vô kiếp làm dối lên liên minh tâm thất thủ đánh rắn đậu cỏ nhưng dù cho như thế phàm là còn có một chút xíu cơ hội liên minh tâm cũng sẽ không bỏ rơi sát hắc liên giáo đại tế ti liên minh tâm không muốn bông tha như vậy bọn họ cơ hội cũng đã tới rồi ta cứu tuyết linh trưởng lão tuyết linh trưởng lao đối với ta nói gì ngay nấy có nàng nói giúp ta hắc liên giáo đại tế ti sẽ không hoài nghi ta bọn họ trước mắt hoài nghi là đằng sơn vương bị liên vô kiếp người nhìn chăm chú vào dẫn phát sự kiện lần này lâm viên cho liên minh tâm trả lời quan vụ liên minh tâm trở lại tìm lâm nguyên lâm nguyên phải thế nào cho liên minh tâm trả lời chuyện này lâm nguyên cùng h ắ c liên giáo đại tế ti một sớm vậy lấy kinh thương nghị được rồi đối sách bây giờ hết thảy đều ở dựa theo bọn họ trước kịch bản phát triển rất tốt liên đem c h ậ u nước dơ này tạt vào cây mây trên người sân vương bảo toàn chính mình đúng rồi ngươi thấy qua h ắ c liên giáo đại tế ti sao lâm nguyên vô sự bài bên trên lần nữa hiện lên những chữ viết này nhìn ra liên minh tâm đối h ắ c liên giáo đại tế ti hành tung là hết sức quan tâm cái vấn đề này trả lời thế nào là một cái mấu chốt vừa muốn treo ở liên minh tâm lại không thể để cho hắn đem lòng sinh nghi nghĩ tới đây lâm nguyên trả lời xảy ra chuyện ngày ấy gặp một lần sau đó liền không thấy qua chỗ này tư nguyên điểm phòng thủ đặc biệt tật nút khắp nơi đều là h ắ c liên giáo tín đồ ta tất lại không phải h ắ c liên giáo người không thể ở chỗ này khắp nơi đi đi lại lại gần chính là muốn muốn đi dạo một chút cũng sẽ có tuyết linh trường lão hoặc là xích mục vương đi cùng rất nhanh liên minh tâm lại phát tới trả lời tiếp tục quan sát nhất định phải bảo đảm chính mình khác bại lộ lâm viên suy nghĩ một chút làm bộ như tham sống sợ chết nói hát liên giáo đại tế ti hẳn ở nơi này các ngươi nhanh lên một chút động thủ à. ta ở chỗ này rất nguy hiểm một khi bị bọn họ phát hiện thân phận ta ta nhất định là chết không có chỗ trôn lâm viên giả bộ tham sống sợ chết d á n g vẻ liên minh lòng chỉ biết càng tín nhiệm hắn bởi vì ở liên minh tâm ấn tượng chính giữa lâm viên chính là một cái tham sống sợ chết người ta không muốn hẳn ta muốn chắc chắn ngươi là xảy ra chuyện ngày đó thấy hát liên giáo đại tế ti ngày đó hắn ở chỗ này không có nghĩa là bây giờ còn đang ta phải tận mắt thấy hắn ở chỗ này sau đó nhất kích tất sát mới được thật tốt thật nút ở thấy hắc liên giáo đại tế ti sau đó lập tức cho ta biết liên minh tâm trả lời cuối cùng nói sau đó ở nơi này lâm viên trong tay khối kia vô sự bài liền không nữa bước lên hồng quân g rồi điều này nói rõ liên minh tâm chủ động cắt cắt đứt liên lạc liên minh tâm nói hắn muốn tận mắt thấy hắc liên giáo đại tế ti mới sẽ đ ộ n g thủ chẳng lẽ hắn liền ở phụ cận đây cắt đứt liên lạc sau đó lâm viên suy nghĩ mới vừa cùng liên minh tâm trao đổi lúc này lâm viên nghĩ tới hắc liên giáo đại tế ti cố ý lưu lại cái tia ẩn cánh điệp xem ra liên minh tâm là thông qua cái tia ẩn cánh điệp tìm tới nơi này hắn vừa nhưng đã tìm được nơi này vẫn còn còn c phải ù lâm n h liên lạc, khẽ to mày vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc muốn biết rõ h liên giáo đại tế ti thực lực có thể so với liên minh tâm tưởng liên minh tâm một khi xuất hiện ở có thể tận mắt thấy h ắ c liên giáo đại tế ti vị trí như vậy h ắ c liên giáo đại tế ti cũng là nhất định có thể đủ phát hiện hắn liên minh tâm nếu muốn giết h ắ c liên giáo đại tế ti liền tuyệt đối không thể nào làm loại chuyện ngu này lâm viên nghĩ tới nghĩ lui lại như cũ nghĩ mãi mà không ra vì vậy hắn quyết định đi tìm h ắ c liên giáo đại tế ti đem phần tình báo này chia sẻ cho hắn nghĩ tới đây sau đó lâm viên theo như động một cái giường bên một nơi chặng hoa chỉ nghe c á t r giáp g i á c g á p g á p một trận cơ quan chuyển động âm thanh v a n g lên v á n giường chậm rãi rời đi dưới giường là ngay cả thông đường hầm dưới lòng đất bùn trước hết trước một nghìn một trăm linh năm âm thầm nhu đồ chuẩn bị hành động Trước 1100 âm thầm nhu đ ổ chuẩn bị hành động 2 a i n 1 h ì n h a m n g h ì lâm viên ở này gian n h à gỗ đó là có khác đầu tiên hắn dưới giường cái này đường hầm dưới lòng đất cùng hắc liên giáo đại tế ti dưới giường đường hầm dưới lòng đất là ngay cả thông như vậy thứ nhất thuận lợi hắn và hắc liên giáo đại tế ti khai thông chuyện này chỉ có lâm viên hắc liên giáo đại tế ti cùng với tuyết linh trưởng lao biết rõ ngay cả s í c h mục vương như vậy hắc liên giáo cao tầng cũng không rõ ràng lâm viên thông qua đường hầm dưới lòng đất đi vào trong mật thất dưới đất sau đó hắn dung vang một cái chú nhỏ không sai biệt lắm cũng đã vượt qua vài chục phút dáng vẻ h ắ c liên giáo đại tế ti liền đi xuống u ám trong m ậ t thất dưới đất dựa vào một chiếc hoàng hôn ngọn đèn dầu cung cấp ánh sáng trong m ậ t thất làm cho người ta một loại thập phần u ám k h í t ứ c thông qua đường hầm dưới lòng đất ở m ậ t thất dưới đất gặp mặt phương thức dưới bình thường tình huống không biết dùng sở dĩ dùng không chỉ là ở phòng liên minh tâm cùng thời điểm ở đề phòng h ắ c liên giáo người một nhà ngược lại không phải nói h ắ t liên giáo trong đám người có phản đồ hát liên giáo tín đồ trong đầu đều có hát liên giáo ấn đương nhiên sẽ không có phản đồ để phòng người một nhà mục đích là nhiều người nhờ miệm loại chuyện này biết rõ nhiều người cho dù bọn họ không phải phản đồ cũng sẽ có tin tức lộ ra nguy hiểm một ít hành động bí mật dĩ nhiên là biết rõ người càng ít càng tốt tốt nhất là để cho chấp hành nhiệm vụ người cũng không biết rõ mình chấp hành nhiệm vụ gì chỉ có như vậy mới có thể đem tin tức tiết lộ nguy hiểm hạ thấp thấp nhất tin tức tiết lộ nguy hiểm hạ xuống kế hoạch tỷ lệ thành công sẽ lên cao liền như lần trước đằng sơn vương như thế đằng sơn vương cho đến bị liên vô kiếp bắt đi trên thực tế cũng không biết rõ hán tử vừa mới bắt đầu chính là một mùi nhử chỉ bất quá hắn cái này mùi nhử vốn là câu liên minh tâm vạn vạn không nghĩ tới câu được rồi liên vô kiếp liên minh tâm liên lạc ngươi h ắ c liên giáo đại tế ti đi thẳng vào vấn đề hỏi lâm liên gật đầu một cái trả lời vừa mới lợi dụng vô sự bài liên lạc ta sự tình là như vậy lâm liên đem chính mình cùng liên minh tâm liên lạc trải qua tuần tự báo cho h ắ c liên giáo đại tế ti rồi sau đó lâm liên nói ra suy đoán của mình đại tế ti liên minh tâm có lẽ ngay tại chúng ta chung quanh nếu không hắn tại sao phải nói tận mắt thấy ngươi sau đó mới sẽ đầu thủ h ắ c liên giáo đại tế ti cân nhắc hồi lâu tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì không ta mỗi ngày cũng sẽ điều tra tư nguyên điểm chung quanh theo ố i t i ta được biết hát thủy thành cung phụ đường bên trong có một cái tinh danh thông nhãn quan ngàn dạng thuật bọn họ cái này nhãn quan ngàn dạng thuật có thể đem ngoài ngàn dạng hết thạy thu hết vào mắt hơn nữa thập phần bí mật làm phép quan sát cũng sẽ không kinh động bị người quan sát thi triển loại bí pháp này tiêu hao nhất định là cực lớn không thể nào thời thời khắc khắc quan sát liên minh tâm cho ngươi nhìn thấy ta sau đó thông báo hắn chính là vì chắc chắn ta ở thời gian sau đó làm phép quan sát từ h á c liên giáo đại tế ti lời nói này có thể đoán được h á c liên giáo cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy đối với h á c thủy thành cung phụng đường bên trong cung phụng có cái gì đặc biệt thủ đoạn h á c liên giáo đại tế ti đều là rõ rõ r à n g rằng lâm viên suy nghĩ một chút hướng hát liên giáo đại tế ti hỏi đại tế ti lúc nào để cho liên minh tâm gặp lại ngươi hát liên giáo đại tế ti cân nhắc chỉ chóc lát sau trả lời đợi thêm mấy ngày nữa xem đi hắn hôm nay vừa mới tìm ngươi gấp như vậy để cho hắn thấy ta mà nói có lẽ sẽ đưa tới hắn hoài nghi gừng càng ra lại cắn tay h á c liên giáo đại tế ti muốn thập phần chú đáo liên minh tâm như là đã mắc câu từ tình huống trước mắt đến xem quả thật không nhất thời vội vã câu cá còn phải trước chuẩn một hồi cá đâu nếu không nhất cần thời điểm dễ dàng không liên hệ câu cá còn như vậy chớ nói chi là người ta đây chờ đại tế ti người sắp xếp đi n g ư ờ i chừng nào thì sắp xếp ta lúc nào thông báo liên minh tâm lâm liên đối hát liên giáo đại tế ti nói một phen đàm đạo sau đó lâm viên rời đi mất tất h trở lại gian phòng của mình lâm viên sau khi rời khỏi trong bóng tối đi ra một bóng người người này không phải người bên cạnh chính là h ắ c liên giáo đại tế ti phu xe h ắ c liên giáo đại tế ti cùng phu xe cũng không nói gì hai mắt nhìn nhau một cái sau đó với nhau rời đi rõ ràng lâm viên nói lời nói kia không chỉ là h ắ c liên giáo đại tế ti nghe được người phu xe này cũng nghe được lâm viên một mực hoài nghi người phu xe này là một cái ẩn nút cao thủ hôm nay phu xe xuất hiện ở nơi này cũng chứng minh lâm viên suy đoán bất quá người phu xe này nếu là cao thủ mà nói đằng sơn vương bị bắt thời điểm người phu xe này tại sao không có xuất thủ đằng sơn vương bị bắt thời điểm phu xe chỉ là giá thú xa sông ngang đánh thẳng cũng không tự mình đ ộ n g thủ lúc đó nếu như hắn tự mình xuất thủ mà nói nhiều cao thủ hàng đầu có lẽ là có thể cứu đằng sơn vương ly mở cùng lúc đó h á c liên giáo đại tế ti ẩn thân tư nguyên điểm vòng ngoài cách nơi này chắc có năm sáu trăm dặm dáng vẻ trong hoang dã có một nơi cực kỳ ẩn nút tư nguyên điểm liên minh tâm liền ẩn thân ở chỗ này hát liên giáo đại tế ti xảy ra chuyện này đó xuất hiện qua sau đó liền chưa từng xuất hiện rồi cũng nói đúng là nơi này hẳn chính là hắn ẩn thân tư nguyên điểm bất quá xảy ra chuyện sau đó đánh rắn đ ộ n cỏ có lẽ sẽ k i n h động hà ắ n nếu như hắn đã bị k i n h động có lẽ xảy ra chuyện sau đó liền rời khỏi nơi này liên minh tâm phân tích nói đây cũng là tại sao liên minh tâm nhất định phải chính mắt thấy được h ắ c liên giáo đại tế ti sau đó mới sẽ xuất thủ nguyên nhân lúc trước ở chỗ này không có nghĩa là bây giờ đang ở nơi này bây giờ đang ở nơi này không có nghĩa là đem tới ở chỗ này bắt ta mệnh lệnh đi cung p h ụ n g đường câu một mực ngàn dặm tới liên minh tâm hướng lấy thủ hạ phân phó nói phải liên minh tâm thủ hạ cho liên tiếp đại tế ti nói cái kia cung phụng chính là liên minh tâm trong miệng một mực ngàn g i ả m hát thủy thành cung phụng đường với nhau giữa cũng không kêu tên thật mà gọi là biệt hiệu ở tại bọn hắn gia nhập cung phụng đường thời điểm cũng sẽ căn cứ từ mình bản lĩnh lên một cái tương tự hình ảnh như vậy thứ nhất bằng vào biệt hiệu liền có thể biết rõ bọn họ đặc điểm cứ như vậy thuận lợi phân phối nhiệm vụ liên minh tâm đem một mực ngàn g i ả m đ i ề u tới chính là tùy thời chuẩn bị quan sát tình huống chỉ cần hắn thấy hát liên giáo đại tế ti ngay lập tức sẽ độc thủ、Thủi、hạ lĩnh mệnh đang chuẩn bị lúc rời đi sau khi liên minh tâm lại gọi hắn lại chờ một chút nói cho còn lại cung phụng thời gian đợi lệnh một khi nhận được t a mệnh lệnh lập tức chạy tới tiếp viện liên minh tâm lần nữa phân phó nói ở chưa có xác định h ắ c liên giáo đại tế thi ở nơi này trước liên minh tâm cũng không dám tập trung quá nhiều người tới tới nhiều người sẽ gia tăng bại lộ nguy hiểm từ đó đánh rắn độ cỏ b u ồ n trước hết trưng một n h ì n một t r bắt đầu hành động trưng 1106, bắt đầu hành động 2 a 2 4 1 2 0 1 t r o n g n g a y mắt lại qua rồi mấy ngày lâm viên cùng h ắ c liên giáo đại tế thi đồng n hưu sau đó cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm kéo dài nữa cũng sợ liên minh tâm mất đi kiên nhẫn lâm viên dựa theo cùng hắc liên giáo đại tế ti thương lượng thời gian hướng liên minh tâm truyền tin tức cứ điểm bí mật liên minh tâm ngồi ở trước b à n trên b à n để chính là kêu một quả ngọc chất vô sự bài thế nào còn không có tình báo chuyển tới lâm viên còn không có thấy hắc liên giáo đại tế ti sao chẳng lẽ hắc liên giáo đại tế ti thật đã rời khỏi nơi này liên minh tâm tử nhìn chòng chọc trên b à n vô sự bài trong đầu hiện ra lần lượt ý tưởng trong đầu hiện lên những ý nghĩ này sau đó liên minh lòng khó tránh khỏi là có chút gấp gáp vừa lúc đó đặt lên bản vô sự bài đột nhiên sáng lên h ồ n quang ta vừa mới thấy hắc liên giáo đại tế ti ở tư nguyên điểm bên trái phía bắc nhà gỗ chính giữa thấy vô sự b à i hiện lên hàng chữ này sau đó liên minh tâm nhất thời hết sức vui mừng h á c liên giáo đại tế ti quả thật sự ở nơi này sao liên minh tâm hưng phấn lăn lộn thân run dậy lúc này hướng ngoài cửa hô nhanh đem một mực ngàn dặm mời tới cho ta giữ ở ngoài cửa thủ hạ nghe được liên minh tâm mệnh lệnh sau đó lập tức đi mời một mực ngàn dặm rất nhanh một cái bộ dáng đặc biệt kỳ lạ người trung niên đi vào đầu hắn rất lớn giống vậy con mắt cũng rất lớn hắn hai cái con mắt chung vào một chỗ đại khái chiếm cứ bộ mặt một phần ba vị trí hơn nữa hắn hai cái con mắt không phải lom đi vào mà là l ò i r a phản g phất như là trên mặt mang rồi hai cái trung đồng không nghi ngờ chút nào trước mắt này cái trung niên nam nhân chính là hát thủy thành cung phụng đường có thiên lý nhãn b i thuật một m ự c ngàn dặm liên đại nhân người kêu ta tới nhưng là tìm tới hát liên giáo đại tế ti tung tích một m ự c ngàn dặm hỏi giò liên minh tâm lúc này nói trước mặt cái kia tư nguyên điểm phía bắc xa xôi một nơi nhà gỗ mau nhìn lấy được liên minh tâm mệnh lệnh sau đó một m ự c ngàn dặm lập tức bắt pháp quyết nghệ chú thi triển chính mình độc môn bí thuật chỉ thấy hắn lội ra hai mắt giống như chứa đạn hoàng một dạng trực tiếp bắn ra đi sâu mấy tấc cùng lúc đó liên minh tâm lợi muốn nói vị trí cũng tận thu mắt của hắn đáy như thế nào đây nhìn thấy không liên minh tâm hướng một m ự c ngàn dặm tiêu gấp hỏi một m ự c ngàn dặm trong mày trả lời không thấy h ắ c liên giáo đại tế ti chỉ có thấy được một tòa nhà gỗ kêu nhà gỗ bị bí pháp bao phủ bên trong tình huống ta nhìn không thấy nghe đến đó liên minh tâm không khỏi có chút thất lạc vừa lúc đó một m ự c ngàn dặm đột nhiên chuyển đề tài hô lớn đi ra hắn đi ra ta nhìn thấy hắn biết được hát liên giáo đại tế ti xuất hiện liên minh tâm cũng hết sức kích động có thể hay không để cho ta xem một chút ta muốn xác định là không là hắn liên minh tâm thúc giục một m ự c ngàn g i ả m bắt pháp quyết n i ệ m chú hắn con mắt trái xem h ắ c liên giáo đại tế ti bên kia tình huống mắt phải chính là đem con mắt trái thấy tình huống chiếu b ắ n ra không thể không nói một m ự c ngàn g i ả m cái bí pháp này lợi hại a không chỉ có thể thấy ngoài ngàn g i ả m cảnh tượng còn có thể làm máy chiếu hình sử dụng chỉ thấy một m ự c ngàn g i ả m đầu x ạ ra trong bức tranh tuyết linh trưởng lao đến tìm h ắ c liên giáo đại tế ti h ắ c liên giáo đại tế ti cho nàng sau khi mở cửa hai người chính ở cửa đảm đạo đứng lên về phần bọn hắn trò chuyện cái gì liền không biết có thể nghe được hay không hai người bọn họ đang nói gì liên minh tâm hướng một một ngàn dặm hỏi Một m ự cho n nên dặm. Ta t liên minh tâm nhất định là không nghe được tuyết linh trưởng lão và hát liên giáo đại tế ti trong lúc nói chuyện với nhau sát mặt bất quá hết hệ các thứ này cũng không trọng yếu bởi vì liên minh tâm chỉ cần chắc chắn hát liên giáo đại tế ti ở chỗ này là đủ rồi cho ta nhìn chăm chú vào hát liên giáo đại tế ti chắc chắn hắn không hề rời đi nơi này liên minh tâm hướng một m ự c ngàn g i ả m ra lệnh một m ự c ngàn g i ả m có chút hơi khó nói ta bí pháp này tiêu hao rất lớn gần đó là khoảng đó mắt thay phiên theo dõi nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài ba ngày ba ngày sau trong cơ thể năng lượng hao hết liền định không được liên minh tâm suy nghĩ một chút cảm thấy thời gian ba ngày vậy là đủ rồi trong vòng ba ngày đủ để cho hắn điều tới hát thủy thành cung phụng đường cao thủ sau đó bố trí thiên la địa v õ n g để cho một m ự c ngàn g i ả m nhìn chằm chằm hát liên giáo đại tế ti sau đó liên minh tâm lập tức bắt đầu điều động nhân thủ chế định kế hoạch liên minh tâm bên này ngay từ đầu điều động nhân thủ rất nhanh thì liên vô tiếp nhận được tin tức liên vô kiếp trên xoáy hạm hắn nằm vùng ở liên minh tâm trong thủ hạ ứng tới bờ báo đại nguyên x o á y liên minh tâm bắt đầu điều động cung phụng đường cung phụng ta phòng trừng hắn tìm tới h ắ c liên giáo đại tế ti tung tích hẳn ngay tại liên vô kiếp trong con ngươi tinh quang nói lên gật đầu một cái nói ta biết rất nhanh liên vô kiếp thủ hạ tinh anh cũng nhanh chóng điều động những tướng quân kia đại tướng quân không t r ư ờ n g một n g ố n g toàn bộ hướng mục tiêu địa điểm tập hợp m ậ t thất dưới đất lâm nguyên hát liên giáo đại tế t i tuyết linh trưởng lao ba người tụ tập ở chỗ này đại tế ti liên minh tâm thấy được ngươi hắn hẳn rất nhanh sẽ biết độc thủ người bên này sắp xếp thế nào lâm v i ê n hướng h ắ c liên giáo đại tế ti hỏi h ắ c liên giáo đại tế ti gật đầu một cái trả lời ta đã toàn bộ sắp xếp xong xuôi bây giờ là vạn sự đã sẵn sàng chỉ chờ liên minh tâm bọn họ mắc câu trận chiến này chỉ cần có thể diệt trừ liên minh tâm cùng thủ hạ của hắn cơ cấu tình báo chúng ta liền coi như là thắng nếu như lại có thể nhân cơ hội diệt trừ một ít cung phụng đường cung phụng vậy càng là đại hoạch toàn thắng không có liên minh tâm cùng hắn cơ cấu tình báo hát thủy thành t i ệ u là người mù người điếp mà cung phụng đường thì đồng nghĩa với là hát thủy thành quả đấm giết chết một ít cung phụng thì đồng nghĩa với là chặt đứt hát thủy thành mấy ngón tay lần này bọn họ coi như là có lòng đoán vô tâm hơn nữa từ bắt đầu áp dụng kế hoạch đến bây giờ có thể nói là hao phí một phen tâm huyết ngay cả đằng sơn vương đô nhập vào nếu là như vậy đều không thể để cho hát thủy thành tổn thất nặng nề mà nói kia h ắ c liên giáo tạo phản rất khó có kết quả gì rồi tuyết linh trưởng lão nhìn về phía h ắ c liên giáo đại tế ti nói nếu mục đích đã đạt thành đại tế ti ngươi có phải hay không là nên rời khỏi nơi này không nghi ngờ chút nào nơi này rất nhanh sẽ biết trở thành một thảm thiết chiến trường bây giờ không đi sau đó rất khó đi nha h á c liên giáo đại tế ti c h ậ m g ã i gật đầu trả lời hai người các ngươi cũng phải rời đi nhất là lâm viên tiểu h ư u đối với chúng ta h á c liên giáo rất trọng yếu tuyết linh ngươi phải nhớ kỹ bất cứ lúc nào đều phải giữ được lâm viên tiểu h ư u tính mạng h á c liên giáo đại tế ti cùng lâm viên có ước định lâm viên là bọn hắn h á c liên giáo sau khi thất bại đường lui vì vậy hắn phải bảo đảm lâm viên an toàn nếu không cuối cùng đường lui liền c h trật đứt. Chứng hết, t Buồn chưng chưng giả đức ạ i tuyết linh trưởng lão liền vội vàng bảo đảm nói đại tế ti yên tâm ta nhất định sẽ chết ở trước mặt hắn tuyết linh trưởng lão sau khi nói xong hát liên giáo đại tế ti nhưng là vẻ mặt ngưng trọng nói không người chết hắn cũng không thể chết cho dù là ta chết hắn cũng không thể chết lâm viên tiểu hữu tánh h mạng so với chúng ta bất luận kẻ nào đều trọng yếu tuyết linh trưởng lão rất khó hiểu hát liên giáo đại tế ti tại sao coi trọng như vậy lâm viên bất quá nàng tin tưởng đại tế ti như vậy dặn dò nhất định là có hắn ý nghĩa vì vậy tuyết linh trưởng lão trọng trọng gật đầu lúc này hát liên giáo đại tế ti chỉ một cái góp tưởng chỉ thấy nơi góc tường chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái trận pháp đây là ta h ắ c liên giáo duy nhất truyền thống trận toàn này trận pháp có thể mang người truyền thống đến ngoài vạn lý một người khác tư nguyên điểm bên trong chờ đến khai chiến tiếng kèn lệnh vang lên hai người các ngươi lập tức tới nơi này lợi dụng truyền thống trận rời đi h ắ c liên giáo đại tế ti dặn dò cái thế giới này không gian thập phần vững chắc một loại truyền thống trận đừng nói truyền thống vạn dặm coi như truyền thống trăm dặm cũng cố hết sức vì vậy duy nhất truyền thống trận là cực kỳ trận quý dưới mắt loại này duy nhất truyền thống trận ở toàn bộ hát liên giáo cũng chỉ có ba tòa có thể thấy lần này h ắ c liên giáo đại tế ti coi như là dốc hết vốn liếng rồi h ắ c liên giáo đại tế ti muốn rất chú đáo hắn biết rõ bọn họ là nhất định phải rời đi nơi này nhưng là không thể rời đi bây giờ liên minh tâm còn không có đậu thủ tại hắn trước khi đậu thủ h ắ c liên giáo đại tế ti muốn thỉnh thoảng xuất hiện nói dối liên minh tâm suy đoán hơn nữa ở trong quá trình này liên minh tâm rất có thể sẽ lần nữa liên lạc lâm n g u y ê n cho nên bọn họ phải nhất định đợi song phương bắt đầu giao thủ lại rút lui cách nơi này trong né mắt thời gian ba ngày đi qua liên minh tâm từ hát thủy thành cung phục đường điều tới rồi số lớn c u phục đã bố trí xong thiên la địa vong ở liên minh tâm v à n g o à i liên vô kiếp cũng điều tới rồi thủ hạ mình sở hữu tinh nhuệ ở liên minh tâm cái này thiên la địa vong phía sau lại bố trí một trường thiên la địa v o n g hành động hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau đó cứ điểm bí mật bên trong liên minh tâm truyền đạt mệnh lệnh truyền đạt mệnh lệnh sau đó liên minh tâm tự mình dẫn hát thủy thành cung phụ n g đường cung phụng cùng với thủ hạ mình tinh nhuệ hướng hắc liên giáo đại tế ti chỗ tư nguyên điểm đánh bóc tới cùng lúc đó một người khác cứ điểm bí mật bên trong liên vô kiếp cũng nhận được tin tức đại soái liên minh động lòng chúng ta lúc nào hành động liên vô kiếp thủ hạ đại tướng quân hỏi liên vô kiếp nhữ mày một cái trả lời không nóng n ả y chờ một chút h ã n tử cung phụng đường điều tới rồi số lớn cung phụng bây giờ thủ hạ của hắn cao thủ nhiều hơn ta nếu như ta c ư ớ p động thủ trước lại không nói có thể hay không bắt lại h ắ c liên giáo đại tế thi coi như bắt lại cuối cùng cũng phải bị liên minh tâm tiểu t ử này đoạt thức ăn trước miệng q c ọ g h ắ c liên giáo đại tế thi trọng yếu như vậy nhân vật nhất định sẽ không thúc thủ chịu trói cuộc chiến đấu này tất nhiên cực kỳ kịch liệt để cho bọn họ đánh trước đánh lưỡng bại câu thương thời điểm ta trở lại ngư ông đ ắ lợi liên vô kiếp sau khi nói xong thủ hạ của hắn cái này đại tướng quân lúc này nói định đại xoái anh minh đại xoái anh minh một bên khác liên minh tâm đã lặng lẽ mỏ tới h ắ c liên giáo đại tế ti chỗ tư nguyên điểm một m ự c ngàn dặm h ắ c liên giáo đại tế ti vẫn còn chứ hành động trước liên minh tâm cuối cùng xác nhận nói một bên thời gian nhìn chằm chằm nhà gỗ nhỏ một m ự c ngàn dặm trả lời ở mười mấy hơi thở trước mới vừa tiến vào nhà gỗ chính giữa xác định h ắ c liên giáo đại tế ti vị trí sau đó liên minh tâm truyền đạt cuối cùng mệnh lệnh người sở hữu toàn lực tấn công nhà gỗ nhỏ có thể bắt sống tốt nhất không bắt được không nên do dự lập tức đánh chết liên minh tâm truyền đạt mệnh lệnh sau đó không đang ẩ n nút trong lòng lập tức mang theo người sở hữu dùng tốc độ nhanh nhất hướng hắc liên giáo đại tế thi chỗ nhà gỗ nhỏ p h o n g tới ngay tại liên minh tâm bọn họ bại lộ hành tung trong n g á y mắt toàn bộ tư nguyên điểm bên trong cũng vang lên trầm m u ộ n tiếng kèn lệnh ô ô ô ô ô ô chấm thấp tiếng kèn lệnh ở tư nguyên điểm bên trong vang lên đây là địch tấn công tín hiệu rất nhanh tư nguyên điểm bên trong lao ra số lớn nhân thủ hướng hắc liên giáo đại tế t i chỗ nhà gỗ nhỏ tiếp viện bất quá tư nguyên điểm bên trong lao ra người mặc dù số lượng khổng lộ lại cũng không có cao thủ gì vấn đề là tham dự tạo phản đầy t t cùng lúc đó lâm liên cùng tuyết linh trưởng lão một mực ở nhà gỗ nhỏ chính giữa nghe được tiếng kèn lệnh vang lên sau đó lâm liên không chút do dự nào kéo tuyết linh trưởng lão liền tiến vào nói đi mất thất hắn và hắc liên giáo đại tế ti nói xong rồi tiếng kèn lệnh vừa vang lên bọn họ liền lợi dụng trong mật thất truyền tống trận rời đi đây là h á c liên giáo cùng h á c thủy thành chiến tranh quan lâm viên đành giám lâm viên nhưng là thập phần tiếp mệnh lâm viên cùng t u y ế t linh trưởng lao tấn tốc thông qua thông đạo dưới lòng đất tiến vào mật thất các người đã tới đi mau đi bọn họ tiến vào mật thất sau đó một cái thanh âm vang lên men theo thanh âm nhìn chỉ thấy một người đứng ở duy nhất truyền tống trận chính giữa nhưng mà người này cũng không phải là h á c liên giáo đại trưởng lão mà là người phu xe kia thấy người phu xe này đứng ở duy nhất truyền tống trận chính giữa lâm viên nhất thời bừng tỉnh đại ngộ trong lúc nhất thời trong lòng lâm viên sở hữu nghi vấn đều được giải đáp tại sao n g ư ơ i ở chỗ này đại tế ti người đâu tuyết linh trưởng lão cao mày trầm giọng hỏi nếu như ta đoán không tệ hắn mới thật sự là đại tế ti lâm v i ê n hướng tuyết linh trưởng lão nói không thể không nói cái này hắc liên giáo đại tế ti giấu thật t h â m a trước lâm v i ê n bọn họ biết rõ hắc liên giáo đại tế ti bất quá là một thế thân lâm v i ê n bị chẳng hay biết gì thì coi như xong đi nhìn tuyết linh dài như cũ nàng rõ ràng cũng bị chẳng hay biết gì muốn biết rõ tuyết linh trưởng lão nhưng là hắc liên giáo cao tầng a hắn hắn thật là chính đại tế ti tuyết linh trưởng lão vẻ mặt khiếp sợ khó hiểu h ắ c liên giáo đại tế ti không để ý đến tuyết linh trường lão mà là nhìn chằm chằm lâm viên tán g dương ngươi quả nhiên rất thông minh lại có thể đoán được thân phận ta ta ẩn nút vô số năm toàn bộ h ắ c liên giáo bên trong biết rõ ta thân phận chân thật chỉ có chính phó giáo chủ cùng cái kia thế thân lại bị ngươi đã nhìn ra có thể hay không nói cho ta biết ta là ở nơi nào lộ giá sơ hở lâm viên lắc đầu một cái trả lời không ngươi cũng không có lộ giá sơ hở trực giác ta trực giác nói cho ta biết ngươi không thể nào là một cái đơn giản phu xe ta nghĩ đến ngươi là hát liên giáo ẩn nút cao thủ không nghĩ tới ngươi là chân chính hát liên giáo đại tế ti ta cũng là gặp lại ngươi xuất hiện ở trong truyền tống trận mới chắc chắn thân phận của ngươi dù sao sẽ cùng chúng ta cùng đi chỉ có thể là đại tế ti bốn c h ư n g hết chương một n h ì t trăm linh t lấy thân làm m ộ i câu cạm b ấy c h ư n g một n r ă m linh t lấy thân làm m ộ i câu cạm b ấy 2 a 2 4 1 2 0 3 n g h e n xong lâm nguyên mà nói sau đó chân chính hắc liên giáo đại tế ti gật đầu một cái đi mau đi bên ngoài đã đánh nhau chính mình không có lộ ra sơ hở gì hắc liên giáo đại tế ti cũng liền yên lòng sắt giết sạch hắc liên giáo đám này con chuột hắc liên giáo đại tế ti mau tìm hắc liên giáo đại tế ti lúc này loáng thoáng đã c o tiếng la g i ế t chuyển xuống dưới đất á m thất chính giữa đi lâm v i ê n kéo một chút ngây tại chỗ tuyết linh trưởng lão thúc giục nghĩ đến nghỉ hắc liên giáo đại tế ti cùng xích mục vương đám người tuyết linh trưởng lao không đành lòng hắc liên giáo ở chỗ này bày ra mai phục có lẽ chúng mai phục hắc thủy thành người sẽ trả giá nặng nề nhưng là giống vậy ở lại chỗ này hắc liên giáo người cũng thập tử vô s in cái kia mặc dù lao đầu là hắc liên giáo đại tế ti thế thân nhưng là ở tuyết linh dài trong đôi mắt giàn mua hắn vẫn là hắc liên giáo đại tế ti bọn họ bọn họ cũng sẽ tử đúng không ở lại chỗ này đồng bào cũng sẽ chết t u y ế t linh trưởng lao thanh â m có chút nghẹn nào t u y ế t linh trưởng lao tâm địa thiện lương lâm viên vẫn cảm thấy nàng cũng không thích hợp làm h ắ c liên giáo tín đồ đứng ở trong truyền tống trận h ắ c liên giáo đại tế ti nói đúng bọn họ cũng sẽ chết ba người chúng ta là lần này mai phục trung duy nhất có thể sống sót ở gia nhập h ắ c liên giáo ngày ấy bọn họ liền đã làm xong chuẩn bị một bộ phận người chết là vì để cho nhiều người hơn sống sót chúng ta sẽ đánh đổi khá nhiều nhưng là hát thủy thành trả giá thật lớn nhất định là lớn xa hơn chúng ta h á c liên giáo đại tế t i sau khi nói xong hướng lâm viên máy mắt lâm viên biết do h á c liên giáo đại tế t i ý tứ hắn là đang nhắc nhở chính mình không có thời gian phải lập tức rời đi không thể do dự nữa rời khỏi nơi này trước có lời gì sau này hãy nói lâm viên không nói lời nào kéo mì mang bi thương tuyết linh trưởng lão tiến vào truyền thống trận chính giữa hai người bọn họ mới vừa tiến vào truyền thống trận h á c liên giáo đại tế t i lập tức khởi động truyền thống trận sau một khắc truyền thống trận sáng lên lúc thì trắng quang làm bạch quang tắt thời điểm ba người bọn hắn đã biến mất không thấy liên minh tâm dẫn người tiến vào tư nguyên điểm sau đôi phe nhân mã lập tức tiến hành liều chết đánh g i ế t liên minh tâm thủ hạ là hát thủy thành c u n g phụng đường c u n g phụng mỗi một người đều là tinh nguyện bọn họ số người tụy ít lại vững vàng chiếm thượng phong hát liên giáo người mặc dù nhiều nhưng là thực lực không đủ gắng sức chống cự cũng bất quá là châu châu đá xe mà thôi rất nhanh liên minh tâm liền mang theo hát thủy thành c u n g phụng đem hát liên giáo đại tế thi cho nhà g ô đoàn đoàn bao vây bí mật của liên vô kiếp cứ điểm ở liên minh tâm động thủ sau đó hắn cũng dẫn người hướng tư nguyên điểm vòng ngoài đánh bóc tới bất quá ở đến tư nguyên điểm vòng ngoài sau đó liên minh tâm sẽ không tiếp tục đi phía trước rồi thủ hạ của hắn thực lực không bằng liên minh tâm cho nên hắn muốn thừa dịp liên minh tâm cùng hắc liên giáo đại tế ti liệu mạng thời điểm mang đến nao g cò tranh nhau n ữ ư ông đắc lợi bất quá sự tình cùng liên vô kiếp tưởng tượng tựa hồ có chút không giống vốn là liên vô kiếp cảm thấy hắc liên giáo đại tế ti thế nào cũng có thể cùng liên minh tâm liệu cái lực lượng tương đương lương bại câu thương chứ coi như không thể cũng phải nhường liên minh tâm bị không nhỏ t ổ thất nhưng là từ liên minh tâm tiến vào tư nguyên điểm sau đó hắc liên giáo đại tế ti giống như là bị đánh một trở tay không kịp hào không phòng bị phụ trách tư nguyên điểm thủ vệ công nhân mặc dù số lượng khổng lồ nhưng là tất cả đều là giá áo túi cơm những thứ này hắc liên giáo người căn bản là không ngăn được liên minh tâm đại nguyên soái việc lớn không tốt rồi liên minh tâm dẫn người bao vây hắc liên giáo đại tế ti nhà gỗ nhỏ hắc liên giáo đại tế ti chạy không thoát lúc này liên vô kiếp nằm vùng ở liên minh tâm trong thủ hạ ứng tới b m báo nghe được tin tức này liên vô kiếp sắc mặt nhất thời biến đổi hắn là muốn n ử a đường c h ặ lấy phải làm hoàng tước có thể vạn, vạn không nghĩ tới liên minh tâm hành động thuận lợi như vậy đã bao vây hắc liên giáo đại tế ti rồi lập tức sẽ bắt được hắn đại nguyên、xoái. không thể do dự nữa chúng ta phải xuất thủ nếu không này công lao chính là liên minh tâm rồi liên vô k i ế p tay người kế tiếp đại tướng quân nói ngay sau đó liên vô k i ế p thủ hạ một người khác đại tướng quân cũng mở miệng nói không sai bây giờ chúng ta xuất thủ coi như không có biện pháp đoạt thức ăn trước miệng cọc cũng có thể cùng bọn họ chia đều công lao đại nguyên soái chớ do dự liên vô kiếp hơi làm do dự cảm thấy thủ hạ của hắn những người này nói có đạo lý bọn họ tới đều tới tóm lại không thể nào cái gì cũng không làm trở về nữa lúc này phải xuất thủ lập tức xuất thủ hiệp trợ bọn họ dọn dẹp hắc liên giáo tín đồ liên vô kiếp hạ mệnh lệnh liên vô kiếp truyền đạt mệnh lệnh nhập trợ bởi vì người thủ hạ không phải cung phụng đường cung phụng đối thủ lúc này thì nhất định phải hạ thấp tư thái chia một c h é n canh truyền đạt mệnh lệnh sau đó liên vô kiếp mang theo một đám thủ hạ hướng hắc liên giáo đại tế ti chỗ phòng nhỏ chạy tới liên vô kiếp phải xuất hiện ở trọng yếu nhất địa phương như vậy mới có thể cùng liên minh tâm cùng chung bắt sống hắc liên giáo đại tế ti công lao chỉ cần hắn liên vô sinh tóm lại không thể nào thật giết hắn cùng lúc đó liên minh tâm mang theo một đám cung phụng đem hắc liên giáo đại tế ti nhà gỗ nhỏ bao vây ở xa tới là khách đi vào h ư n g một ly trà như thế nào nhà gỗ nhỏ chính giữa chuyển tới h ắ c liên giáo đại tế t i thanh âm liên minh tâm s ữ n g sở trợ hướng đông đảo cung phụng n h y mắt tỏ ý bọn họ thủ ở nơi này mình thì là sai bước đi vào nhà gỗ nhỏ liên minh tâm chân trước đi vào nhà gỗ nhỏ h ắ c liên giáo đại tế t i chính là cho hắn chủ động châm t r à tỏ ý để cho hắn ngồi xuống liên minh tâm ngồi xuống nâng trung trà lên c h é n thời điểm hắn thấy trên b à n trà để ba cái c h é n trà cũng nói đúng là trừ hắn và hát liên giáo đại tế t i bên ngoài còn có một người còn có người tới liên minh tâm nhắc một mục trà nghi ngờ hỏi h ắ c liên giáo đại tế ti cười một tiếng trả lời đúng hắn cũng sắp đến n g ư ơ i biết hắn dựa theo bối phận ngươi còn phải gọi hắn một tiếng thúc thúc nghe được thúc thúc hai chữ liên minh tâm nhất thời mặt liền biến xác liên vô kiếp hắn còn dám thêm tiền liên minh tâm cắn răng nghiến lợi nói liên vô sinh đã rõ ràng nói cho liên vô kiếp không cho hắn nhúng tay chuyện này hắn lại dám vi phạm liên vô sinh mệnh lệnh đột nhiên liên minh tâm đột nhiên nghĩ đến cái gì chờ một chút ngươi là thế nào biết rõ liên vô kiếp cũng ở đây còn nữa ngươi cũng biết rõ ta tồn tại ngươi biết rõ chúng ta muốn ra tay với ngươi là lâm viên nói cho ngươi biết nếu biết rõ tại sao ngươi không chạy liên minh tâm tựa h ồ nghĩ tới tất cả mọi chuyện đột nhiên trong lòng của hắn sinh ra dự cảm bất tường h ắ c liên giáo đại trưởng lão biết rõ chính mình thân ở vùi lấp c ặ b ấy hắn rõ ràng có thể rời đi lại không muốn rời đi kia liền chỉ có một cái khả năng hắn đem mình làm m g ồ i nhử nghĩ tới cái này tư nguyên điểm phòng ngự thư giản như vậy liên minh tâm cái chán toát mùa hôi lạnh c ặ b ấy đây tuyệt đối là một cái bấy nếu như không phải h ắ c liên giáo đại tế t i ngay tại trước mắt hắn hắn tuyệt đối quay đầu bỏ chạy bùn trước hết chưng h ắ c liên nghiệp hỏa 2024-1205 đối mặt liên minh tâm nghi vấn h ắ c liên giáo đại tế ti cũng không trả lời hắn nâng c h u n g trà lên chén uống một ly nước trà sau đó ung dung thông thả nói chờ một chút chờ h ắ n tới hết t h ể liền cũng hiểu h ắ c liên giáo đại tế ti là một cái mồi câu hôm nay lưu lại nơi này nơi tư nguyên điểm sở hữu h ắ c liên giáo tín đồ đều là vứt đi bọn họ cũng cam tâm tình nguyện làm cái này vứt đi đối với h ắ c liên giáo đại tế ti mà nói hắn lớn nhất tâm nguyện chính là đem chính hắn một vứt đi lợi ích nhất đại hóa hắn không chỉ có muốn giết liên minh tâm còn muốn giết liên vô kiếp đây cũng là tại sao h ắ c liên giáo đại tế ti nhất định phải đợi liên vô kiếp tới nguyên nhân nếu quyết định muốn hy sinh phóng hai cái chịu tội thay dù sao cũng hơn một cái mạnh hơn giờ phút này liên minh tâm ra mặt không ngừng có c á p trong lòng của hắn sinh ra dự cảm bất tưởng giờ phút này hắn đang do dự hắn đang do dự có muốn rời hay không nơi này không đi sẽ rất nguy hiểm chỉ khi nào đi liên lại cũng không có bắt h ắ c liên giáo đại tế ti cơ hội nói tào tháo tào tháo đến ngay tại liên minh tâm do dự thời điểm liên vô kiếp tới sao ngươi lại tới đây ngươi đáp ứng nghĩa phụ không nhúng tay vào chuyện này thấy liên vô kiếp tới liên minh tâm nhất thời dẫn không chỗ phát tiết đối vu liên vô kiếp mà nói tình huống bây giờ đã không thể nào chặn lấy liên minh tâm độc hưởng công lao đã như vậy mà nói chia một chén canh là nhất kết quả tốt nghĩ tới đây liên vô kiếp tự biết đối lý thái độ của hắn hòa hoa nói n ta sợ sẽ ra chuyện gì ngoài ý mớn dẫn người tới tiếp viện ngươi như vậy chúng ta nghe ngươi chỉ huy chúng ta hợp tác bắt hắn như thế nào ta bảo đảm lần này tuyệt đối không cho ngươi thêm phiền liên vô kiếp nhúng tay chuyện này liên minh tâm ý định ban đầu là tự tuyệt nhưng là hắn nghĩ tới rồi trong lòng sinh ra dự cảm bất tường dưới tình huống này liên vô kiếp đ ú n g tay đối vu liên minh tâm mà nói ngược lại thì thành một chuyện tốt bởi vì liên vô kiếp đ ú n g tay mà nói liền có nghĩa là liên vô kiếp muốn cùng hắn chung nhau thừa gánh phong hiểm được ta đáp ứng hợp tác với ngươi chúng ta cùng nhau bắt hắn nay l a o đầu bình tĩnh như vậy ta hoài nghi hắn còn có hậu thủ liên minh tâm đáp ứng một tiếng n g h e được liên minh tâm đáp ứng chính mình gia nhập liên vô kiếp không khỏi thở pháo nhẹ nhõm liên minh tâm đáp ứng cứ như vậy hắn cho liên vô sinh cũng thì có giao phó liên vô kiếp nhìn về phía hát liên giáo đại tế thi cười lạnh nói lao đầu ngươi có hậu thủ gì n g ư ơ i ở nơi này giấu bao nhiêu cao thủ đem bọn họ cũng gọi ra đi chúng ta đau đối đau súng đôi súng đánh nhau một trận nếu không đợi một hồi chúng ta bắt đi ngươi miễn ngươi không phục h á c liên giáo thấy nên đến tể nhân đều đã đến đông đủ hắn chậm rãi rót cho mình một ly t r à ở uống một ly sau đó hỏi các ngươi không uống sao đợi một hồi rất khác liên vô kiếp làm một cái bạo t i n h khí hắn không biết do h á c liên giáo đại tế ty đang đùa hoa chiêu gì lạnh giọng nói lao già kia mời rượu không bằng uống rượu phạt người đâu cho ta bắt hắn liên vô kiếp ra lệnh một tiếng hắn mang đến người hướng vào phòng liên minh tâm gật đầu một cái người khác theo sát liên vô kiếp thủ hạ sau lưng liên minh tâm này là muốn cho liên vô kiếp người đánh trận đầu thử một chút h ắ c liên giáo đại tế ti hư thật liên vô kiếp nóng lòng lập công ngược lại cũng không quan tâm chính mình đánh trận đầu đối mặt đánh bọc sườn mọi người h ắ c liên giáo đại tế ti vẫn là không chút hoang mang hắn ung dung thong thả nói ta cũng không có ở nơi này mai phục nhân thủ các ngươi khi đi tới sau khi thấy chính là chỗ này người sở hữu rồi nói tới chỗ này thời điểm h ắ c liên giáo đại tế ti chuyển đề tài nói nhưng là ta ở chỗ này ẩn giấu một cây đốt một đem chúng ta hát liên giáo thánh hỏa nghe nói như vậy liên minh tâm nhất thời mặt liền biến sắc Làm hát thủy thành cơ cấu tình báo người phụ trách,、h. liên giáo á t h nghiệp hay l là biết rõ. liên giáo thánh hỏa hát liên, liên nghiệp hỏa cực kỳ h u n g mãnh đừng nói là hắn và liên vô k i ế p rồi coi như là hát thủy thành chủ liên vô sinh thấy hát liên nghiệp hỏa cũng rụt rè hát liên nghiệp hỏa liên minh tâm nhướng mày một cái trầm giọng nói không thể nào ngươi đừng muốn hủ dọa chúng ta thật khi chúng ta là non nước ta hát liên n g h hỏa chính giữa hàm chứa cực kỳ mạnh mẽ năng lượng bất kể ngươi đem hát liên n g h hỏa giấu ở nơi nào cũng tuyệt đối không thể nào lừa gạt chúng ta một bên liên vô kiếp vừa nói chuyện một vừa đưa tay hướng h ắ c liên giáo đại tế ti bắt đi ngươi và hắn nói nhảm gì đó trực tiếp bắt đi chuyện đối mặt hướng chính mình trộm tới liên vô kiếp h ắ c liên giáo đại tế ti căn bản không có phản kháng ý tứ sắc mặt của hắn vô cùng thành kính đ ọ c nói đốt ta thân thể không lành lặn hùng hùng thánh hỏa sinh cũng h ợ p hoan chết có gì khổ h ắ c liên giáo đại tế ti đọc thanh â m rõ ràng không lớn nhưng ở toàn bộ tư nguyên điểm bên trong văn vọng tư nguyên điểm bên trong bất kể là hát liên giáo chúng hay lại là hát thủy thành người đều nghe được hắn đọc bất quá nghe được lần này đọc sau đó song phương phản ứng là hoàn toàn khác nhau h á c thủy thành người vẻ mặt kinh ngạc không biết rõ lúc này đọc những thứ này có ý nghĩa gì mà h á c liên giáo tiến độ nhưng là vẻ mặt thần thánh biểu tình bọn họ lại từ bỏ chống lại ngồi xếp bằng ngồi dưới đất đi theo h á c liên giáo đại tế ti đọc đứng lên đ hùng hùng hùng hùng hùng hùng sở hữu hát â h ể liên giáo tiến độ đều bắt đầu đọc ngay cả là đao kiếm chém ở trên người bọn họ tử vong trước bọn họ còn đang gặp đến cẩn thận t hát diễm. diễm trong nháy mắt thông qua liên vô kiếp cánh tay lan tràn đến toàn thân hắn không nghi ngờ chút nào những thứ này vô danh hát diễm chính là hát liên nghiệp hỏa a a a mẫu cứu ta chỉ là trong nháy mắt liên vô kiếp toàn thân cao thấp liền bị h ắ t liên nghiệp hỏa bao phủ hắn ở hát liên nghiệp hỏa trung khổ khổ dãy ruộng không ngừng kêu đau cầu cứu gắn g tiếc không người nào có thể cứu hắn ngay tại liên vô kiếp chúng chiếu lúc không hoặc có lẽ là ngay tại hắc liên giáo đại tế ti đọc đốt ta thân thể không lành lặn hùng hùng thánh hỏa sinh cũng hấp hoan chết có gì khổ thời điểm liên minh tâm liền biết rõ là chuyện gì xảy ra hắc liên giáo đại tế ti đem hắc liên nghiệp hỏa hỏa loại giấu ở trong cơ thể mình hắn yên lặng thừa nhận hỏa trùng cháy t h ư n g khổ ngay tại liên vô kiếp tiếp xúc hắn trong n g á y mắt hắn nổ hắc liên nghiệp hỏa hỏa loại chạy cháy mau rời đi nơi này liên minh tâm trước tiên muốn rời khỏi nhưng mà Khết tiếp tiếp vô, thật thật tại tại tại, vô dụng các người chạy không thoát sở hữu nghe được thánh tử người mang nghiệp chứng người cũng không tránh được bị hắc liên nghiệp hòa đốt người mà chết hắc liên giáo đại tế thi âm thanh văn lên liên minh tâm đám người thân thể nhất thời cương tại chỗ h ắ c liên nghiệp hỏa đã bao phủ toàn thân bọn họ lúc này chạy trốn không có bất kỳ ý nghĩa gì h ắ c liên giáo đại tế thi trong miệng thánh tử chính là mới vừa rồi bọn họ ngâm tụng mấy câu nói kia thánh tử sẽ dẫn động nghiệp trướng nghiệp trướng sẽ gặp hóa thành h ắ c liên nghiệp hỏa miệng lưới c h i r ụ c là nghiệp trướng quá độ sát lục là nghiệp trướng mê mệ sắc đẹp là nghiệp trướng nghiệp trướng vật này trừ phi ngươi là thanh nhân nếu không nhất định sẽ có mỗi người đều có nghiệp trướng vì vậy tại chỗ người sở hữu bất kể là hát liên giáo tín đồ hay lại là hát thủy thành người đều bị hát liên n g h hỏa tiêu hủy hát liên giáo đại ế ti trong cơ thể cơ hác liên nghiệp hỏa l hỏa thiêu hủy bên dưới hóa thành cho bùi ý thức được một điểm này sau đó liên minh tâm cũng không muốn chạy trốn chạy trốn không có chút ý nghĩa nào ánh mắt của liên minh tâm lấp lánh nhìn chằm chằm hát liên giáo đại tế ti nhìn hắn cắn răng nghiến lợi hỏi đáng ra không như vậy cùng chúng ta đồng quy vô tận đáng ra không chúng ta chết cho dù sẽ đối với cục diện chiến đấu có nhất định ảnh hưởng nhưng là chỉ cần thành chủ vẫn còn liền v ĩ n h viễn không đả thương được h ắ c thủy vùng v n cơ có thể ngươi không giống nhau ngươi là h ắ c liên giáo đại tế ti là này chàng chiến tranh trực tiếp người chỉ huy ngươi chết đối với h ắ c liên giáo mà nói tổn thất không cách nào lường được việc đã đến nước này h ắ c liên giáo đại tế ti cũng không cần thiết che giấu ngược lại mọi người tại đây cũng sẽ bị h ắ c liên nghiệp hỏa đốt cái hồn phi phát tán nói ra trần tướng ngược lại cũng không sao hát liên giáo đại tế ti toét miệng cười một tiếng nói với liên minh tâm có hay không một loại khả năng ta phải không ta cho tới bây giờ không phải h ắ c liên giáo đại tế ti ta chẳng qua chỉ là một cái thế thân mà thôi liên minh tâm tin tức này vừa ra liên minh tâm như bị xét đánh hôm nay nếu là bọn họ h ắ c thủy thành nhiều người như vậy có thể cùng h ắ c liên giáo đại tế ti đồng quy vô tận ngược lại cũng không đoàn q u a thua thiệt nhưng là nếu bọn họ h ắ c thủy thành nhiều người như vậy cùng h ắ c liên giáo đại tế ti thế thân đồng quy vô tận mà nói đây chính là thua thiệt đến nhà bà nội rồi không thể nào tuyệt đối không thể nào ta không tin tưởng ngươi đừng mơ tưởng lừa cả ta liên minh tâm giận g ữ hét ta gặp qua ngươi bức họa ngươi rõ ràng chính là hát liên giáo đại tế ti Từ ta tiếp thủy t lấy hắc đúng a quá lâu quá lâu giả mạo lâu như vậy hát liên giáo đại tế ti thậm chí ngay cả lão phu chính mình cũng cảm thấy mình là h ắ c liên giáo đại tế ti rồi đều là đem người chết nhất định phải cùng nhau cộng phó hoàng tiền người đồng đạo ta không cần phải lừa ngươi không phải chính là không phải lão hủ cuối cùng chỉ là một thế thân dùng hết mục nát cái này thế thân đội cho ngươi liên minh tâm cùng h ắ c thủy thành toàn bộ cơ cấu tình báo nửa cung phục đường cộng thêm quân phòng giữ đại nguyên soái đang giá đang giá à. cứ việc liên minh tâm không muốn tin tưởng nhưng hắn không thể không tin tưởng hắn sức phán đoán nói cho hắn biết đây đều là thật trước mắt cái này cũng không phải là h ắ c liên giáo đại tế ti mà là h ắ c liên giáo đại tế ti thế thân một cái đủ để lấy nghỉ đánh cháo thế thân nếu cái này lao đầu là hát liên giáo đại tế ti thế thân như vậy chân chính hát liên giáo đại tế ti là ai liên minh tâm chống cự hắc liên nghiệp h ỏ a đốt người mang đến thống khổ cưỡng ép làm cho mình tỉnh táo lại bắt đầu phân tích trước mắt cái này là hắc liên giáo đại tế ti thế thân mà nói như vậy chân chính hắc liên giáo đại tế ti nhất định là thường thường ở c h u n g quanh hắn thập phần thân cận người bởi vì chỉ có như vậy chân chính hắc liên giáo đại tế ti mới có thể bảo đảm thông qua hắc liên giáo đại tế ti thế thân chính xác truyền đạt chỉ thị như vậy chỉ cần tìm tới bình thường ở hắc liên giáo đại tế ti thế thân bên cạnh bây giờ lại không ở cái kia người kia chính là chân chính hắc liên giáo đại tế t h i vớt biết trong này sau khi trải qua liên minh tâm đã có câu trả lời. phu xe là cái kia thú xe phu đây cũng là tại sao ở đằng sơn vương bị bắt thời điểm thú xe phu trơ mắt nhìn đằng sơn vương bị bắt tuyết linh trưởng lão bị thương cũng không xuất thủ nguyên nhân bởi vì hắn chính là chân chính hắc liên giáo đại tế ti h một khi hắn xuất thủ liền sẽ lộ ra đầu mối một khi lộ ra đầu mối có lẽ cũng sẽ bị nhìn ra sơ hở ở liên tưởng đến phu xe biến mất không thấy gì nữa đồng thời liên minh tâm còn nghĩ tới rồi lâm viên cùng tuyết linh trưởng lão cũng biến mất không thấy liên minh tâm nhất thời biết rõ hắn bị lâm viên bày một đạo từ vừa mới bắt đầu lâm viên liền không phải giống như hắn hôm nay bọn họ có thể rơi vào như vậy giống đất tất cả đều là bái lâm n g u y ê n ban tạo phu xe người phu xe kia mới thật sự là h ắ c liên giáo đại tế ti chứ còn có lâm n g u y ê n cái kia chứng r ù a hắn lại như vậy cùng các ngươi một nhóm lợi hại a tương kế tự kế bố trí tới mức này ván này ta liên minh tâm thua tâm phục khẩu p h ụ liên minh tâm sắc mặt khó coi nhưng không thể làm gì bây giờ ngươi muốn biết rõ lại có thể thế nào hết thể đã muộn h ắ c liên giáo đại tế ti thế thân không có chối coi như là thẩm chấp nhận liên minh tâm suy đoán giờ phút này liên minh tâm cũng là sinh lòng tuyệt vọng dưới mắt cái này tình cảnh hắn nghĩ tới những thứ này thì có ích lợi gì nhiều nhất thời gian một n é n nhang hắn và tại chỗ tất cả mọi người đều sẽ chết cũng sẽ ở h ắ c liên n g h i ệ p hỏa thiêu hủy bên dưới hoàn toàn hồn phi yên diệt h ắ c thủy thành thành chủ p h ụ liên vô sinh ngồi c h ấ n thành chủ p h ụ nhìn tiền tuyến đưa tới đủ loại tin chiến sự bây giờ h ắ c liên giáo không tiếc bất cứ giá nào cường lực phản công h ắ c thủy thành chiến tích rất khó nhìn có cái gì không đúng a h ắ c liên giáo đánh như vậy tiêu hao rất nhiều lại đánh như vậy đi xuống bọn họ duy nhất số người ưu thế cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn theo lý thuyết bọn họ hẳn mang xuống mới đúng a kéo càng lâu đối với bọn họ mà nói mới có thể càng có lợi tại sao lại gấp như vậy với cầu thành xem ra ngày khác phải nhường minh tâm theo con đường này đi xuống tra xét liên vô sinh nhìn tin chiến sự có thể nói là nghĩ mãi mà không ra bất quá liên vô sinh như vậy chỉ gần nói yêu người nhưng là biết rõ cái gì gọi là chuyện g i a khác thường tất nhiên có yêu đạo lý đang lúc này phụ trách trông coi hát thủy thành mệnh bài cung phụng và o vào hướng liên minh tâm bẩm bản tin thành chủ việc lớn không tốt rồi mệnh bài mệnh bài xảy ra chuyện trong lòng liên vô sinh sinh ra dự cả m bất tưởng trầm giọng hỏi ai mệnh bài xảy ra chuyện gặp chuyện không may rồi liên minh tâm liên vô kiếp còn có một đám c u n g p h ụ n g đại tướng quân mệnh bài gặp chuyện không may phụ trách trông coi mệnh bài c u n g p h ụ n g hoang mang dối loạn bẩm bản tin b u ồ n chương hết búc m ắ t t r ư ờ n g một nghìn một trăm m ư ơ i một hai cứu một t r ư ơ n g một nghìn một trăm m ư ơ i một hai cứu một hai nghìn hai mươi tư một hai trăm linh bảy cái gì gặp chuyện không may rồi hả làm sao có thể làm sao có thể liên vô sinh một cái kéo qua tới bẩm báo c u n g p h ụ n g giận dữ h ế t muốn biết rõ liên vô sinh nhưng là một cái tâm tình thật phần ổn định người có thể làm cho hắn thất thố có thể thấy sự tình lớn đã vượt quá tưởng tượng tới bẩm báo công vụng bị liên vô sinh lôi một phen giống giận cả người cũng hù dọa ngơi dại hắn cái chán toát ra dậy đặc giọt mồ hôi lắp ba lắp bắp trả lời không không biết rõ a ta cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra trong lúc bất trợt bọn họ mệnh bài bên trên liền thiêu đốt lên một cái tầng hát diễm thanh chủ ngươi mau đi xem một chút đi liên vô sinh cưỡng ép ổn định lại tâm tình làm cho mình chấn định lại rồi sau đó hắn lắc người một cái tại chỗ biến mất một giây kế tiếp đã xuất hiện đặt vào mệnh bài địa phương chỉ thấy đúng như cùng trông coi mệnh bài cung phụng nói như thế đại sành chính giữa liên minh tâm liên vô tiếp đắm người mệnh bài trên thiêu đốt một tầng màu đen diễm hỏa liên vô sinh là bực nào kiến thức rộng hắn lập tức nhận ra những thứ này màu đen diễm hỏa là h ắ c liên nghiệp hỏa h ắ c liên nghiệp hỏa là h ắ c liên giáo h ắ c liên nghiệp hỏa chuyện này cùng h ắ c liên giáo người có liên quan sau một khắc liên vô sinh nghĩ tới liên minh tâm đối phó h ắ c liên giáo đại tế ti kế hoạch liên minh tâm là cơ cấu tình báo thành viên cung phụng đường gần nửa cung phụng liên vô k i ế p cùng thủ hạ của hắn tâm phúc đối mặt sở hữu mệnh bài trên thiếu đốt hát liên nghiệp hỏa người cũng tìm được những người này chính là lần này nhằm vào hát liên giáo đại tế ti mở ra hành động nhân bọn họ đi nơi nào nhanh tra cho ta bọn họ đi nơi nào liên vô sinh gạo t h é t hạ mệnh lệnh thương nguyên điểm bên trong tuyệt đại đa số bị hắc liên nghiệp h ỏ a đốt người người đã biến mất không thấy cấp lấy là từng đống cho bụi không sai tuyệt đại đa số bị hắc liên nghiệp h ỏ a đốt người người đều không cách nào kháng trụ hắc liên nghiệp h ỏ a tiêu hủy hóa thành cho bụi lúc này ở hắc liên nghiệp h ỏ a tiêu hủy b ê n d ư ớ i còn có thể khổ khổ giữ vững cũng chỉ còn lại có l ắ c đ ắ c hơn m ộ ư ơ i người nay hơn m ộ ư ơ i người chung có hắc liên giáo đại tế ti thế thân liên vô kiếp liên minh tâm cùng với một ít thực lực khá mạnh công phụng cùng đại tướng quân bất quá t h bởi vì hòa trụng là dấu ở trong cơ thể hắn hắn là trước nhất gặp h liên nghiệp hòa đốt thân nỗi khổ người ở h liên nghiệp hòa cháy bên dưới hắn thị sương đã hoàn toàn thiêu thành cho tàn ngay cả linh hồn cũng ở đây h liên nghiệp hòa cháy bên dưới tàn phá không chịu nổi theo lý thuyết h ắ c liên giáo đại tế thi sớm nên không kiên trì nổi hắn mặc dù có thể chống đỡ đến bây giờ bằng vào chính là một cổ tín n i ệ m h ắ c liên giáo đại tế ti tín n i ệ m chính là muốn tận mắt thấy liên minh tâm cùng liên vô kiếp hai cái này liên vô sinh cánh tay phải cánh tay trái hóa thành cho b ụ i chỉ cần không có chính mắt thấy một màn như vậy h ắ c liên giáo đại tế ti này cổ ý niệm sẽ chả có thể miễn cưỡng chống đỡ nhìn lại liên vô kiếp hắn bộ d á n g cũng là vô cùng thê thảm bởi vì trực tiếp tiếp xúc h ắ c liên giáo đại tế ti nhục thân trong cơ thể hắn h ắ t liên nghiệm họa cách ngoại cường thịnh liên vô kiếp thị xương đã bị đốt thành than hình do thổi một cái hồn hện hồn hện đi xuống tàn bã Tới v bốn sau mười phút hiện trường chỉ còn lại ba cái người sống h chính liên giáo đại tế ti h thế thân liên minh tâm liên vô ký ức ta không nên đúng tay ta thì không nên đúng tay Ta nhưng nên. l i mà chơi không tuyệt đường người vừa lúc đó hát liên thành chủ liên vô sinh xuất hiện hiến tế tàn hồn thánh hòa kích động h á c liên giáo đại tế ti không có chút gì do dự khi nhìn đến liên vô sinh trong né mắt hắn hiến tế chính mình còn sót lại không nhiều tàn hồn gia tốc h á c liên nghiệm hòa thiếu đốt liên vô sinh thân là hát thủy thành thành chủ thực lực của hắn tuyệt đối không thể khinh thường liên minh tâm cùng liên vô kiếp hai người còn chưa có chết liên vô sinh chưa chắc cứu được không người có thể lực để bảo đảm không sơ hở tí nào hát liên giáo đại tế ti lựa chọn hy sinh chính mình tăng nhanh liên vô kiếp cùng liên minh tâm tử vong tiến trình thấy một màn như vậy liên vô sinh cũng nổi giận ngay trước mặt hắn đối với hắn huynh đệ cùng nghĩa tử xuất thủ cái này hát liên giáo đại tế ti thật lớn mật liên vô sinh còn không biết rõ trước mắt cái này căn bản không phải hát liên giáo đại tế ti chỉ là hát liên giáo đại tế ti thế thân bây giờ cũng chỉ có liên minh tâm biết rõ điều bí mật này rồi c h ú t t à i mọn n g ư ơ i thật cho là lấy tàn hồn bị dầu s ử đổ dầu vào lửa phương pháp gia tốc hắc liên nghiệp hỏa thiếu đốt là có thể ngăn trở ta sao liên vô sinh giọng lạnh ra nói giờ phút này hắc liên giáo đại tế ti tàn hồn đang ở cấp tốc thiếu đốt cách ly hồn bay phách tán chỉ còn lại một bước ngắn rồi ta tin tưởng ngươi liên vô sinh có ở hắc liên nghiệp hỏa trung cứu người năng lực nhưng là lấy thực lực của ngươi có ở đây không tổn thương tự thân dưới tình huống cũng chỉ có thể ở hắc liên nghiệp hỏa trung vớt ra một người liên vô sinh ngươi h u n h đệ còn ngươi nữa nghĩa tử ngươi nhiều nhất chỉ có thể cứu một người ngược lại ta muốn nhìn một chút ngươi sẽ chọn thế nào h á c liên giáo đại tế ti bằng cho liên vô sinh một nan đề vốn là liên vô kiếp đã lâm vào hôn mê h á c liên nghiệp hỏa hỏa lực gia tăng đốt hắn giật mình một cái lại bắt hắn cho đ ố tỉnh t đại đại ca cứu ta cứu ta a thấy liên vô sinh sau đó liên vô kiếp lập tức hướng hắn cầu cứu lúc này liên minh tâm cũng nhìn thấy hy vọng rói mắt thiên hạ phải nói ai có thể cứu hắn cũng chỉ có liên vô sinh rồi nghĩa phụ nghĩa phụ cứu ta cứu ta liên minh tâm cũng hướng liên vô sinh cầu cứu hai người cầu cứu liên vô sinh chỉ có thể cứu một người trong lúc nhất thời liên vô sinh cũng có chút do dự Thấy một m à như n vậy liên minh tâm có c h ú thể tim đập rộn lên. ắ n nhất định chỉ là nghĩa tử, người ta mới là thân huynh liên hệ máu mủ cái loại này. Như chỉ hệ h tử, ta t đệ. Có cái có là là loại mới máu vậy, mủ chiến thắng liên hệ máu mủ chỉ có lợi ích liên minh tâm biết rõ muốn cho liên vô sinh lựa chọn cứu hắn bung tha thân huynh đệ liên vô kiếp chỉ có một biện pháp kia chính là hắn ném ra đủ tiền đặt cuộc nghĩa p h ụ hắn không phải h ắ c liên giáo đại tế ti hắn là nghỉ ta biết rõ chân chính h ắ c liên giáo đại tế ti là ai liên minh tâm sử dụng da lực khí toàn thân hướng liên vô sinh hồ bổn trước hết trước một nghìn một trăm mười hai hòa tốc cứu người Trước 1112, hai ỏ tốc cứu n g ư ờ 2024-1208. Hai cứu một vốn là đây đối với vu liên vô sinh mà nói là một cái lựa chọn khó khăn dù sao một là hắn thương yêu nhất nghĩa tử một là cùng hắn có huyết mạch thân tình huynh đệ bất quá làm liên minh tâm ném ra bản thân tiền đặt cuộc sau đó cái này lựa chọn khó khăn cũng không có như vậy khó khăn không cần biết cái gì nghĩa huynh đệ tử tại hắn trước mặt đại nghiệp cũng không coi vào đâu liên minh tâm n ắ m trong tay tình báo trọng yếu như vậy hắn liền nhất định không thể chết được nghĩ tới đây liên vô sinh nhất thời quyết định chủ ý liền liên minh tâm trong lòng có câu trả lời liên vô sinh không chút do dự lập tức làm phép cứu liên minh tâm thấy một màn như vậy h ắ c liên giáo đại tế ti một cái hàm răng cắn hy vệ hắn biết rõ một khi liên minh tâm bị liên vô sinh cứu đi như vậy hắn là nghỉ h ắ c liên giáo đại tế ti phu xe mới là thật h ắ c liên giáo đại tế ti điều bí mật này cũng sẽ bị liên vô sinh biết được nhưng dù cho như thế hắn cũng không thể tránh được rồi chớ nói bây giờ hắn đã làn ỏ hết đà d ầ u cạn đèn t ắ t trạng thái coi như hắn là thời kỳ toàn thịnh cũng không ngăn được liên vô sinh cứu người có thể buộc liên vô sinh hai cho một chán ghét một chút liên minh tâm đã là hắn có thể đủ làm được hết thầy liên vô sinh làm phép cứu đi liên minh tâm sau đó không có chút nào dừng lại hắn mang theo liên vô sinh xoay người rời đi nhìn cũng chưa từng nhìn hắc liên nghiệp h ỏ a chung liên vô kiếp lấy mắt vừa mới làm phép tiêu hao quá đại cứu liên minh tâm sau đó liên vô sinh đã không cứu được liên vô kiếp rồi nếu không cứu được cần gì phải dừng lại bất đắc dĩ hắc liên giáo đại tế thi c h ơ mắt nhìn liên minh tâm bị liên vô sinh cứu đi c h ơ mắt nhìn một màn này không chỉ là hắc liên giáo đại tế thi còn có liên vô kiếp liên vô kiếp trơ mắt nhìn đại ca cứu đi liên minh tâm nhưng là nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình lấy mắt hắn bị đốt thành than thân thể lại chảy ra một giọt nước mắt đại ca cứu ta đại ca cứu liên vô kiếp ý thức hoàn toàn mơ hồ hắn theo bản năng cầu cứu hy vọng liên vô sinh có thể cứu hắn đáng tiếc hết thể đều là tốn công vô ích hát thủy thành để cho hạ thần y tới dùng tốc độ nhanh nhất đem người cho ta cứu tỉnh liên vô sinh mang theo hôn mê bất tỉnh liên minh tâm trở lại hát thủy thành sau đó lúc này hướng lấy thủy hạ truyền lệnh bây giờ liên minh tâm mặc dù hôn mê bất tỉnh nhưng là cũng may còn có một tia tia khí tức người chỉ cần không có chết chính là tin tức tốt lần này hát thủy thành có thể nói là tổn thất nặng nề a cung p h n g đường chết một nửa công p h n g cơ cấu tình báo tinh、nguyện. gần như toàn quân tiêu diệt còn lại đều là nhiều chút tối h cá nát tôm hát thủy thành quân phòng giữ đại soái hắn thân huynh đệ liên vô kiếp cũng đã chết còn chết chừng mấy vị đại tướng quân hát thủy thành quân phòng giữ cao tầng cũng là tổn thương hơn nữa liên vô sinh cần lấy được liên minh tâm trong miệng tình báo hắn muốn biết rõ chuyện này trong đó nhân quả nguyên do rất nhanh một cái tóc bạc hoa dâm xách cái hòm thuốc lao đầu đi vào không nghi ngờ chút nào này chính là liên vô sinh trong miệng hạ thần y, y hắn là hát thủy thành đệ nhất thần y, y nghe nói chỉ cần bất tử phạm là còn có một hơi thở hạ thần y cũng có thể đem người cấp cứu sống thấy đã bị đốt không có hình người liên minh tâm hắn không khỏi mặt lộ vẻ khó xử ai nặng nề thở dài sau đó hạ thần y có vẻ khó xử thành chủ người cũng bị thương thành như vậy không tốt cứu à? nghe được hạ thần y lời này liên vô sinh sắc mặt nhất thời âm lạnh xuống ta không hỏi ngươi có được hay không cứu có được hay không cứu không có quan hệ gì với ta bất kể ngươi dùng cái gì thủ đoạn đều phải đem người cho ta cứu sống liên vô sinh đây là mệnh lệnh có thể không phải thương lượng hạ thần y biết rõ nếu là hắn không cứu sống liên minh tâm hắn mạng nhỏ tám phần mười cũng khó bảo đảm cứu được cứu không cứu được cũng phải cứu hạ thần y bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể dùng vật chiêu hắn tuyệt chiêu là cái gì hắn tuyệt chiêu chính là lao tổ tông lưu lại đan dược đan dược này có thể sinh tử thịt người xương trắng phàm là còn có một hơi thở là có thể đem người cứu sống hơn nữa là lập tức thấy hiệu quả viên thuốc này thập phần chân quý truyền tới hắn thế hệ này chân quý hạ gia chỉ còn lại ba miếng cha hắn năm đó lúc chết sau khi đều không chịu ă n a nhưng là bây giờ thành chủ hạ ra lệnh hạ thần y là không thể không cần nếu là hắn không cần liên vô sinh đem hắn c ử u tộc cho giết đan dược giữ lại cũng không có dùng nghĩ tới đây sau đó hạ thần y lưu luyến từ cái hòm thuốc hai lớp bên trong lấy ra một quả mạo hiểm hắc khí đan dược thanh chủ vốn là y theo ta y thuật là không cứu được như vậy thương thế bất quá hạ ra chúng ta có tổ tông truyền xuống đan dược bây giờ chỉ còn lại một quả này rồi ta đoán chừng viên thuốc này mới có thể cứu hắn hạ thần ý một bên ra bên ngoài cầm đan dược vừa nói n g ư ơ i thật đúng là đừng nói cái này hạ thần ý còn thật cơ t r í hắn đan dược này có ba miếng hắn nói chỉ có một quả như vậy vừa để cho liên vô sinh mưu đồ hắn còn thừa lại hai viên thuốc nhanh cho hắn ăn dùng đan nếu có thể để cho hắn tỉnh lại ta nhớ người một đại công liên vô sinh phân phó nói có liên vô sinh lời này sau đó hạ thần ý đem viên thuốc này đốt cho liên minh tâm hạ ra viên thuốc này hắn thật không phải chỉ là hư danh đan dược này đúng là lợi hại liên minh tâm ăn viên thuốc này sau đó cũng không lâu lắm trên người vốn là bị đốt thành than trạng thái thân thể bắt đầu dài ra thì mới hơn nữa là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dài ra thì mới hắn tựa như cùng tiền lột xác như thế đem đốt thành than láo thịt rút đi ngắn ngủi sau nửa giờ hắn bị đốt thành than trạng thái thân thể đã toàn bộ cởi ra cả người trên dưới đều dài ra rồi trắng non mau thịt lúc này liên minh tâm nhìn từ ngoài liền cùng không bị thương thời điểm không có gì khác biệt thậm chí nhìn so với không bị thương thời điểm càng lộ vẻ trắng nón người vì sao bất tỉnh liên vô sinh hướng hạ thần ý hỏi người tại sao còn không tỉnh thực ra đáp án này hạ thần ý cũng chưa x à i qua bởi vì từ hắn tiếp tục này tam viên thuốc sau đó cho tới bây giờ chưa dùng qua vốn thuốc sau đó cụ thể phản ứng là cái gì hắn cũng không biết rõ đương nhiên hắn cũng không dám cái này cho liên vô sinh nói nếu để cho liên vô sinh biết hắn ý nghĩ trong lòng liên vô sinh không phải nói ngươi ngay cả đan dược là hiệu quả gì cũng không biết rõ ngươi liền dám dùng dược đến thời điểm liên vô sinh thế nào cũng phải giết hắn đi không thể thành chủ n g ư ơ i đừng có gấp a n g ư ơ i xem bây giờ máu thịt cũng tu bổ xong rồi tiếp đó nhất định là muốn tu bổ bị thương linh hồn máu thịt tu bổ dùng nửa giờ ta đoán chừng linh hồn tu bổ cần thời gian lâu hơn chúng ta chờ một chút kiên nhẫn chờ một chút hạ thần y lau một cái cái chán g i ọ n mồ hôi miệng đầy hô liệt liệt nói hạ thần y tuy là miệng đầy đồ liệt, liệt nhưng là liên vô sinh lại t ư ờ n g thật liên vô sinh cảm thấy hạ thần y nói có đạo lý linh hồn kết cấu có thể so với thịt xương phức tạp nhiều như vậy nói phải trái mà nói linh hồn tu bổ độ khó cũng phải so với thị xương đại tiêu hao thời gian lâu hơn cũng là có thể thông cảm được b u ồ n trước hết trưng một nghìn một trăm mười ba liên minh tâm tỉnh lại h ắ c liên giáo phản công trưng một nghìn một trăm mười ba liên minh tâm tỉnh lại h ắ c liên giáo phản công hai nghìn hai mươi b ố một nghìn hai trăm mười thế gian sự tỉnh liền rất kỳ quái không trang bức cũng sẽ không bị đánh mặt một khi bắt đầu trang bức nhất định bị đánh mặt hạ thần y miệng đầy đồ liệt liệt một phen nói tu b ổ linh hồn nếu so với tu b ổ thị xương tiêu hao thời gian lâu hơn nói liên minh tâm muốn rất lâu sau đó mới có thể tỉnh lại nhưng mà ra hạ thần y dự liệu hắn lần này vừa mới dứt lời sau đó liên minh tâm tay liền k h ẽ run một chút sau đó mỹ mắt run r ậ y m ấ y cái nghĩa nghĩa phụ liên minh tâm chật vật trận mở con mắt thấy đầu giường liên vô sinh tê ơ liên vô sinh hạ thần y thì、hề. liên vô sinh cùng hạ thần y hai người đều là s ư ơ n g sở sau đó liên vô sinh dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía hạ thần y thì cái ánh mắt này hình như là đang hỏi hạ thần y n g h ĩ người vô lý nói muốn rất lâu sau đó mới có thể tỉnh lại sao thế nào nhanh như vậy liền tỉnh hạ thần y cũng sửng sốt hắn trong đầu nghĩ thế nào tỉnh nhanh như vậy ta sau này cũng không dám lại thổi ngưỡ bức bất quá Này hạ thần y suy nghĩ quay cũng mau thấy liên minh tâm sau khi tỉnh lại hắn liền vội và nói g n chúc mừng thành chủ chúc mừng thành chủ liên đại nhân cuối cùng tỉnh thành chủ ngươi muốn hỏi gì ngươi nhanh lên hỏi đi hạ thần y đây là đang nói sang chuyện khác để cho liên vô sinh hỏi trước chính sự liên vô sinh cũng trong đầu nghĩ tỉnh nhanh là chuyện tốt ta đêm dài lắm n ộ n g ta thừa dịp người tỉnh nắm chặt hỏi chính sự nghĩ tới đây sau đó liên vô sinh hỏi g i minh tâm a ta xin hỏi ngươi ngươi nói hát liên giáo đại tế ti là giả ngươi biết rõ chân chính hát liên giáo đại tế ti là ai đây là chuyện gì xảy ra ạ h ắ c thủy thành cùng h ắ c liên giáo đấu vô số năm đối với h ắ c liên giáo tình huống h ắ c thủy thành cơ cấu tình báo hay lại là nắm giữ rất nhiều căn cứ bọn họ nắm giữ tình báo đến xem chết ở h ắ c liên n g h i ệ p hỏa chính giữa cái kia chính là h ắ c liên giáo đại trưởng lão vậy làm sao có thể là nghỉ đây nếu là nghỉ hắn là làm sao làm được mấy ngàn năm không lộ ra sơ hở đây liên vô sinh đối với lần này có thể nói là cực kỳ hiệu kỳ chính bởi vì biết người b i ế t t a mới có thể bách chiến bách thắng bây giờ nhìn lại bọn họ nắm giữ hát liên giáo tình báo cũng là sai lầm vậy bọn họ làm sao còn đánh thắng trận đây liên minh tâm cũng biết rõ liên vô sinh sở dĩ cứu hắn cái này nghĩa tử không có lựa chọn cứu hắn thân huynh đệ chính là bởi vì nắm trong tay của hắn rồi này cái tình báo trọng yếu đối mặt liên vô sinh truy hỏi liên minh tâm không dám chút nào d i u dếm hắn thành thật trả lời nghĩa phụ sự tình là như vậy liên minh tâm đem chuyện đã xảy ra cùng với h ắ c liên giáo đại tế ti thế thân trước khi chết nói lời nói kia cũng tuần tự báo cho liên vô sinh nói xong hết thệ các thứ này sau đó liên minh tâm thập phần chắc chắc nói nghĩa phụ ta có thể chắc chắc người phu xe kia mới thật sự là hát liên giáo đại tế thi mấy ngàn năm rồi chúng ta phải đến tình báo đều là nghỉ vẫn không có tìm tới chân chính hát liên giáo đại tế thi chuyện lần này từ vừa mới bắt đầu đều là một cái hãm tỉnh hài nhi ngu đ ộ t hại mọi người chuyện này có thể trách liên minh tâm sao thực ra cũng không thể trách liên minh tâm người ta liên minh tâm khi lấy được tình báo trọng yếu sau đó cũng đem tin tức này tuần tự nói cho liên vô sinh rồi liên vô sinh cũng không đoán được trong này có cả bởi a liên minh tâm lần này sở dĩ mắc l ử a thực ra cũng không thể trách hắn quá đần chỉ có thể nói địch nhân thật sự là quá d ả o h o a rồi hát liên giáo lần này mưu đồ thật sự quá cao minh từ trên xuống dưới không có mảy may sơ hở liên minh tâm là liên vô sinh hai chọn một cứu vì cứu hắn đối vu liên vô sinh lần này lựa chọn cứu mình không cứu chính mình huynh đệ trong lòng liên minh tâm rất cảm động trong lòng của hắn sinh ra một loại sĩ vì người tri kỷ tự tình cảm liên minh tâm đối với chính mình nghĩa vụ liên vô sinh vẫn luôn là rất kính nghệ hắn đem liên vô sinh coi vì chính mình tần tượng hắn và liên vô kiếp không hợp nhau bây giờ liên vô kiếp chết hắn càng bị liên vô sinh trọng dụng đây đối với vu liên minh tâm mà nói thậm chí có thể nói là s o n g h ỷ lâm môn chuyện tốt nghĩa phụ yên tâm chờ ta chữa khỏi vết thương sau đó nhất định mau sớm xây lại cơ cấu tình báo mối thù hôm nay ta nhất định phải để cho h ắ c liên giáo gấp m ộ ư ơ i gấp trăm lần trả lại nếu không ta ăn ngủ không liên a liên minh tâm nặng nề nói giờ phút này liên minh tâm đối với hát liên giáo có thể nói là hận đến tận xương thủy nếu không phải là mạng hắn cứng rắn vận khí tốt hắn hiện tại đã thành thổi phòng cho đùi bỏ ra hát thủy thành bên này không đề cập tới chúng ta nói trước hát liên giáo chân chính hát liên giáo đại tế ti mang theo lâm n g uyên tuyết linh trưởng lão ngồi truyền t ố n g trận rời đi tòa kia tư nguyên điểm sau đó bọn họ đi tới một người khác gần nút tư nguyên điểm đi tới cái này tư nguyên điểm sau đó hát liên giáo đại tế ti nói với lâm n g uyên lâm n g uyên tiểu hữu bây giờ chúng ta vừa mới cấp cho hát thủy thành bị thương nặng hát thủy thành tổn thất nặng nề người cái này bên trong thân phận của gian chỉ sợ cũng không dối gặt được ta phòng chừng h t h ủ y thành rất có thể hội triển mở trả thù cái này trả thù sẽ nhằm vào h liên giáo cũng sẽ nhằm vào ngươi chỗ này tư nguyên điểm ta giữ lại trọ binh Cũng lưu rồi rất nhiều cao thủ ta đề nghị ngươi ở lại chỗ này hội an toàn một ít lâm viên không chút suy nghĩ trực tiếp đ ố i h ắ c liên giáo đại tế t i ì nói ta tiếp nhận ngươi đề nghị con người của ta sẽ không yêu đi bộ ở lại chỗ này được ở lại chỗ này rất tốt h ắ c liên giáo cùng h ắ c thủy thành chiến sự lâm viên là thực sự không nghĩ dính vào song phương đánh đến bây giờ đó là đánh ra chân hỏa ngươi chết ta sống c ậ u suy nghĩ cũng đánh tới lúc này dính vào không phải tự chuốc đ ụ c nhà sao nhưng là hát liên giáo người lại không thể thả lâm viên đi cho nên lâm viên dứt khoát ở lại chỗ này đồ cái an toàn thanh tị thấy lâm viên phối hợp như vậy h á c liên giáo đại tế ti cũng thật bất ngờ hắn hướng t u y ế t linh trưởng lão phân p h ố nói tuyết linh n g ư ơ i phụ trách tiếp thân bảo vệ lâm n g u y ê n tiểu hữu biết chưa cái gọi là thiếp thân bảo vệ nói trắng ra là chính là giám thị thêm bảo vệ bảo đảm lâm n g u y ê n sẽ không chỉnh ra cái gì cho yêu được tuyết linh trưởng lão tâm tình thấp gật đầu đáp ứng rồi sau đó nàng tự hầu nghĩ tới điều gì hướng h á c liên giáo đại tế ti hỏi đại tế ti ngươi không ở lại chỗ này sao hát liên giáo đại tế ti lắc đầu một cái trả lời chỗ này tư nguyên điểm ở vào phía sau trong thời gian ngắn chiến sự ảnh hưởng đến không tới đây ta muốn đi tới tiền tuyến chỉ huy chiến đấu liên minh tâm cùng liên vô kiếp v ừ a chết h á c thủy thành cơ cấu tình báo tổn thất nặng nề h á c thủy thành quân phòng giữ cũng là tổn thất nặng nề thừa cơ hội này chính là toàn diện phản công thời điểm tốt thừa dịp liên vô sinh bệnh chúng ta thì phải đòi mạng hắn này một lúc chúng ta trực tiếp đi phía trước đ ẩ y tới coi như là h á c thủy thành hòa hoãn lại sau đó lại đẩy ngược trở lại cũng có thể vì chúng ta tranh thủ thời gian rất lâu bốn chương hết chương một nghìn một trăm mười bốn thế cục khớ ổn đại tỷ rời núi chương một nghìn một trăm mười bốn thế cục khớ ổn đại tỷ rời núi hai nghìn hai mươi bốn một nghìn hai trăm mười hai thân là hát liên giáo đại tế、Tì. hắn phụ trách chiến đấu tổng chỉ huy. Hơn nữa, Hác không minh tổng nữa, Liên cũng liên liên Tế Ti biết tâm rõ, giáo Đại đấu bị vì ô sinh sự đi này đường cứu tử t n Hắn nhiên cũng không thân phận mình h tự biết bại của rõ, đã lộ. vậy ì v h á c liên giáo đại tế ti cảm thấy ngoại trừ lâm viên cùng tuyết linh trưởng lao bên ngoài không có người biết rõ thân phận của hắn đã như vậy mà nói hắn đi ra ngoài chỉ huy chiến đấu cũng sẽ không có nguy hiểm gì nào ngờ liên minh tâm bị liên vô sinh cứu đi thân phận của hắn đã lộ rõ hát liên giáo đại tế ti nói rõ chính mình mục đích sau đó tuyết linh trưởng lão cũng không tiện lại ngăn cản đại tế ti vạn vạn cẩn thận tuyết linh trưởng lao hướng hắc liên giáo đại tế ti dặn dò mặc dù nói tuyết linh trưởng lao và vị này chân chính hắc liên giáo đại tế ti không có giao tình gì nhưng là dù sao đều là hắc liên giáo giao chúng cùng dạy tình ở phía trước nên nói vẫn phải nói hôm nay bọn họ hắc liên giáo đã chết quá nhiều huynh đệ tỷ mùa rồi tuyết linh trưởng lao không nghĩ lại nhìn mình người chết rồi hắc liên giáo đại tế ti trước khi đi đối tuyết linh trưởng lao nói ta an toàn tự có bảo đảm ngươi không cần lo âu nhớ lấy nhất định phải bảo vệ tốt lâm viên tiểu hữu vạn nhất hắc liên giáo lần này tạo phản hành động thất bại lâm viên chính là hắc liên giáo cuối cùng đ ư n g lui vì vậy h á c liên giáo đại tế ti đối lâm viên an toàn cực kỳ coi trọng h á c liên giáo đại tế ti cùng tuyết linh trưởng lão hai người một phen lẫn nhau dặn dò sau đó h á c liên giáo đại tế ti liền xoay người rời đi h á c liên giáo đại tế ti đi đi chỉ huy tiền tuyến hắn phản công đại tác chiến rồi tuyết linh trưởng lao chính là vẻ mặt lo lắng nàng trong lòng có chút thất vọng cũng có chút bất an tuyết linh trưởng lao trong đầu nghĩ dạy bên trong huynh đệ tỷ bội đều tại liều chết đánh giết duy trì chỉ, chỉ có nàng ở lại lâm viên bên người cái gì cũng không làm được trong lúc nhất thời tuyết linh trưởng lao trong lòng có chút t y náy hát liên thủy thành quân phòng giữ đại nguyên soái liên vô kiếp vừa mới chết nguyên soái bên dưới đại tướng quân cũng đã chết một đám bây giờ hát thủy thành quân phòng giữ nói là như rắn không đầu cũng không quá đáng chút nào a h á c thủy thành quân phòng giữ như rắn không đầu tinh thần thấp hát liên giáo bên này đánh thắng trận tinh thần dâng cao trong lúc nhất thời đối với tư nguyên điểm tranh đoạt hát liên giáo là đại chiếm tự phong liên vô kiếp còn sống thời điểm hao hết tâm tư tranh đoạt tư nguyên điểm ở ngắn ngủi trong vòng bảy ngày liền bị h ắ c liên giáo lại đoạt lại một phần ba đây là ở liên vô sinh kéo dài tăng viện dưới tình huống nếu là không có liên vô sinh một mực phái binh tiếp viện này hai phần ba tư nguyên điểm cũng chưa chắc có thể giữ được lần này h ắ c liên giáo đại tế ti tính toán thật sự thật lợi hại h ắ c thủy thành lần này tổn thất quá lớn trong thời gian ngắn rất khó thong thả lại sức cho dù liên vô sinh kéo dài tiếp viện cũng chỉ là chậm lại tư nguyên điểm mất tốc độ từ toàn thể chiến cuộc đến xem vẫn như c ũ là hát liên giáo công hát thủy thành thủ ở hát liên giáo đại tế ti dưới sự chỉ huy hát liên giáo chiến quả khả quan liên vô sinh chỉ lỗ mũi mình mắng mắng bọn hắn là á khẩu không trả lời được ca liên minh tâm cùng liên vô kiếp không hợp nhau liên minh tâm cho là liên vô kiếp là cái phế vật trên thực tế liên vô kiếp còn thật không phải liên vô kiếp người này nhân phẩm xác thực có vấn đề bá người vợ nữ đoạt người ta sinh đào nhân tổ mộ phần nay trùng trùng chuyện thất đ ứ c liên vô kiếp xác thực làm không ít ngươi có thể nói liên vô kiếp người này không tốt nhưng là ngươi tuyệt đối không thể nói hắn thức ăn liên vô kiếp ở thời điểm hắn hát thủy thành quân phòng giữ là thực sự đoàn kết tham ô nhận hối lộ cái gì cũng chung một chỗ nhưng là đoàn kết cũng là thật đoàn kết liên vô kiếp thủ hạ những đại tướng quân đó tướng quân cũng có thể đi theo hắn ăn chung thịt ngay cả tầng dưới chót sĩ quan binh lính cũng có thể phân đến canh cùng xương lợi ích quan hệ kia chính là nhất tù dựa vào quan hệ có tầng này lợi ích quan hệ ở liên vô kiếp ra lệnh một tiếng thủ hạ của hắn người sẽ sâu lên như vậy cũng tốt so với cổ đại tướng quân n u ô i gia đình tướng gia binh như thế hắc thủy thành quân phòng giữ bị liên vô kiếp cấp dưỡng thành hắn tư nhân bộ k h ú c rồi bây giờ liên vô kiếp vừa chết còn lại những đại tướng quân đó tướng quân thậm chí t ầ n g dưới c h ó t sĩ quan binh lính bọn họ đều tại suy nghĩ chính mình vốn là phân đến phần kia lợi ích còn có thể hay không thể được bảo đảm dưới tình huống này mọi người căn bản vô tâm chiến đấu gợi lên trượng lai tự nhiên liên tục bại lùi bị liên vô sinh chỉ mũi mắng một phen sau đó một cái trong quân g á m quân bẩm b ả tin thành chủ ngày gần đây một mực bại trận nguyên nhân cũng là bởi vì trong quân như rắn không đầu liên đại soái v trong q u â n lòng người bàng hoàng người người tự nguy còn có người nào tâm tư đánh giá ca muốn tập hợp lại việc cần kiếp trước mắt là muốn chọn ra một cái mới nhậm chức đại x o á i tới h á c thủy thành binh mã tám phần m ộ ư ơ i đều là quân phòng giữ chỉ có hai thành là quân viết trinh quân phòng giữ đại nguyên soái vẫn là do liên người nhà đảm nhiệm bởi vì đây là h á c thủy thành của cải tử lá bài tẩy phải có huyết mạch quan hệ duy trì vấn đề là liên vô sinh là một cái như vậy đệ đệ người em trai này vừa chết muốn chọn đại nguyên soái mà nói cũng chỉ có thể chọn ngoài họ nhưng là người ngoài làm quân phòng giữ đại nguyên soái không có tiền lệ này a để cho minh tâm kiêm nhiệm cái này đại nguyên soái trong lòng liên vô sinh nghĩ như vậy nói ngay sau đó hắn lại lắc đầu bác bỏ cái ý nghĩ này minh tâm cũng là ngoại họ sợ là không tốt làm cái này đại nguyên soái hơn nữa cơ cấu tình báo cùng quân quyền không thể n ắ m ở cùng một người trong tay hắn liền vì chính mình lập được c ô n g hiến công lao nghĩa t ử liên minh tâm đều không thể tuyệt đối tín nhiệm từ liên vô sinh cái ý nghĩ này nhìn hắn cũng không phải là không người nào có thể dùng bây giờ hắn là có năng lực người không tín nhiệm có thể tín nhiệm người không có năng lực thật sự không được chỉ có thể chính ta đảm nhiệm cái này đại nguyên soái sau đó lựa như í n Liên vô sinh nghĩ n h h rồi. vô vậy nói. v một một bên, bên, bên cạnh đó, m đ ộ thiên nữ t ngoài Nữ lý mỹ phụ trung niên là ai tự nhiên không cần hỏi nhiều nay mỹ phụ trung niên chính là liên vô sinh đại tỷ đại tỷ sao ngươi lại tới đây liên vô sinh hỏi giỏ hát thủy thành gặp như này kết nạn ta như không còn đứng ra chỉ sợ h á c thủy thành liền muốn bị diệt đem h á c thủy thành phòng thủ quân x o á i ấn cho ta đi ta tới thống lĩnh quân phòng giữ liên vô sinh đại tỷ nói thẳng vào vấn đề nói nghe nói như vậy liên vô sinh nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng từ liên vô sinh cái biểu tình này biến hóa là có thể nhìn ra hắn cái này đại tỷ không bình thường b u ồ n chương hết chương một nghìn một trăm mười lăm liên vô cảnh cố sự chương một nghìn một trăm mười lăm liên vô cảnh cố sự hai nghìn hai mươi b ố một nghìn hai trăm mười bốn liên vô sinh cái này đại tỷ tên là liên vô cảnh nàng lúc còn trẻ nhưng là hát thủy thành một nhân v ậ ta thậm chí nói nàng khắp mọi mặt đều phải so với liên vô sinh mạnh hơn nếu không phải nàng là cái thân con gái sợ rằng đen bây giờ thủy thành thành chủ liền cũng không phải là liên vô sinh mà là nàng liên vô cảnh lúc còn trẻ được xưng là hát thủy thành nữ quân thần hát thủy giới thành thuộc tư nguyên điểm hơn một nửa đều là nàng đánh xuống những tư nguyên điểm đó bên trong hồng mông cự thú nàng g i ế t giống như g i ế t gà g i ế t chó tư nguyên điểm bên trong những nô lệ kia tổ tiên tuyệt đại đa số tất cả đều là nàng từ những thế giới khác bắt tới bây giờ hát thủy thành quân phòng g ữ mạnh hơn nhiều quân viễn trinh hơn nữa hát thủy thành quân phòng giữ đại x o á y do liên họ người đảm nhiệm quân v i ệ n trinh đại x o á y do ngoại họ người đảm nhiệm nhưng là ở rất nhiều năm trước hát thủy thành là không có có quân v i ệ n trinh cùng quân phòng giữ phân chia toàn bộ hát thủy thành sở hữu binh mã tất cả thuộc về liên vô cảnh cái này nữ quân thần thống lĩnh hát thủy thành quân chính c h i a lịa liên vô sinh là phương diện chính trị người đứng đầu liên vô cảnh là phương diện quân sự người đứng đầu hai chị em bọn hắn hợp tác cùng nhau đem hát thủy thành phát triển đến mức hiện nay liên vô cảnh mất hết ý chí lui khỏi vị trí hạng hai sau đó chỉ có thể do liên vô sinh đại ệ liên vô kiếp thay thế liên vô cảnh công việc nhưng là người và người năng lực là có trách lệ n h liên vô kiếp so với liên vô cảnh đến kém trăm lẻ tám n g à ì n dặm liên vô kiếp năng lực không cách nào đảm nhiệm công việc này hắn thay thế không được liên vô cảnh bất đắc dĩ liên vô sinh lúc này mới đem hát thủy thành quân đội phân làm quân viễn trinh cùng quân phòng giữ do liên vô kiếp đảm nhiệm quân phòng giữ đ ạ i xoái phụ trách trong nhà hát thủy thành tư nguyên điểm công việc mặc dù phức tạp nhưng là đều là lặp lại tính đơn độc công việc tương đối mà nói tương đối đơn giản hơn nữa trong nhà phải dùng tin được người quân viễn trinh cái này tương đối nguy hiểm dễ chết nhân tạo làm liền giao cho người ngoài tới làm như vậy vấn đề đã tới rồi như vậy lợi hại một cái nữ quân thần làm sao lại mất hết ý chí lui khỏi vị trí hạng hai cơ chứ chẳng lẽ là công cao cái chủ liên vô sinh không tín nhiệm hắn này cái tỷ tỷ dĩ nhiên không phải liên vô sinh đối chính hắn một đại tỷ thập phần tin phục hắn tâm phục khẩu phục phàm là hắn đại tỷ nói mình muốn làm hát thủy thành thành chủ liên vô sinh lập tức thoái vị n h ữ n g chức do dự cũng không mang theo do dự liên vô cảnh sở dĩ mất hết ý chí lui khỏi vị trí hạng hai là bởi vì nàng tình cảm cá nhân vấn đề liên vô cảnh ở viễn trinh những thế giới khác thời điểm yêu một người nam nhân người đàn ông này thực lực nhỏ tiểu thế giới thổ dân theo lý thuyết chỉ có thể đặt ở tư nguyên điểm bên trong làm nô đãi nhưng là không ngăn được liên vô cảnh thích hắn đưa hắn dẫn tới hát thủy bên trong thành cực kỳ bồi dưỡng hắn ở liên vô cảnh bồi dưỡng bên d ư ớ i người đàn ông này cũng được hát thủy thành số một số hai cường giả cao thủ mới đầu liên vô sinh đối với cái này cái tỷ phu không được gặp hắn cảm thấy tiểu thế giới này thổ dân làm sao có thể hợp với hắn tỷ tỷ đây là thật là con c ó c ghẻ ă n thị thiên nga nhưng là không ngăn được liên vô cảnh thích hắn liên vô sinh cũng không có cách nào sau đó liên vô cảnh trả lại cho người đàn ông này sinh ra một đứa con trai gọi là liên minh nghĩa mặc dù liên vô sinh không định gặp chính mình t ỷ phu nhưng là đối với mình cái này cháu ngoại trai hắn nhưng là thập phần thương yêu có thể nói hắn đứa cháu ngoại này muốn cái gì liên vô sinh liền cho hắn cái gì liên minh nghĩa lễ thành nhân ngày này liên vô cảnh vốn là dự định là muốn đem hát thủy thành đại soái vị trí để cho cho bản thân trợ phu chính mình từ nay về sau liền lui khỏi vị trí hạng hai giúp chồng con đỡ đầu người định không bằng chờ định liên vô cảnh vạn vạn không nghĩ tới người đàn ông này căn bản sẽ không yêu nàng nào chỉ là không yêu a nàng người đàn ông này hận nàng hận đến tận xương thủy từ người đàn ông này thị giác đến xem hắn hận liên vô cảnh cũng không t ậ t xấu liên vô cảnh đánh nát thế giới bọn họ đưa bọn họ tộc nhân bắt tới làm nô đ á i chính hắn cũng là bị liên vô cảnh chiếm đoạt hắn thân nhân bằng hữu không biết có bao nhiêu chết ở liên vô cảnh trong tay thừa dịp con trai lễ thành nhân ngày này liên vô cảnh người đàn ông này ở tiệc rượu bên trong hạ độc muốn biết rõ đây chính là con trai của liên vô cảnh lễ thành nhân hát thủy thành có uy tín danh dự người đến đông đủ trận này đã k h ế n trực tiếp độc chết hát thủy thành ba thành cao t ầ n còn lại những thực lực này cường đại người Mặc dù k h ô ngày có chết, nhưng cũng đánh mất sức chiến đấu để cho liên vô Cảnh chỉ nhưng đánh không mất tương tâm, Liên đấu để l Vô trượng trai Trông trai, trực tiếp phản bội, còn nữa, con trai phản bội. Trông của nàng cùng con trai, cũng trực tiếp tham dự cuộc phản luận n phu tham bội, bội. cuộc của à dự Này hai người sách bảo kiếm ở tiệc rượu bên trên là một trận r ế t lung tung loạn thuận lại giết chết rồi hơn mấy chục cái hát thủy thành cao tầng thậm chí con trai của liên vô cảnh còn phải thí mẫu s á t cứu may lúc này hát thủy thành liên vô cảnh tay hạ một tên tướng quân tuyết thiên giã dẫn bộ hạ kịp thời chạy tới cứu tiệc rượu bên trên trúng độc mọi người cái này tuyết thiên giã chính là tuyết linh giải cha giả ở thành công chấn áp cuộc phản luận này liên vô cảnh mất hết ý chí lui khỏi vị trí hạng hai sau đó hắn trở thành hát thủy thành quân v i ễ n trinh đại nguyên soái liên vô cảnh nam nhân đã sớm lặng lẽ lợi dụng chức vụ chi tiện từ phía dưới tư nguyên điểm vận chuyển một nhóm nô lệ tiến vào hát thủy thành nhóm này nô lệ tất cả đều là bọn họ cái thế giới k i ê n g người đều là hắn hảo hữu trí dao liên vô cảnh nam nhân bị tuyết thiên giã đuổi sau khi đi lập tức dẫn những nô lệ này muốn cấp lấy hát thủy thành liên vô sinh bị tuyết thiên giã cứu sau đó hắn lả lên cơn giận dữ theo liên vô sinh này hai cha con chính là một đôi bạch nhãn lang a liên vô sinh dẫn tuyết thiên giã chấn áp phản loạn những nô lệ này ở đâu là bộ đội chính quy đối thủ liên vô sinh không có chết này hai cha con thao túng phản loạn nhất định là không nổi lên được sóng to gió lớn không quá ba ngày phản loạn bị triệt để chấn áp này hai cha con bị vây ở hát thủy bên trong thành chính là muốn chạy trốn đến phía dưới phạm trần tư nguyên điểm cũng không làm được này hai cha con cũng xác thực có vài phần đi tiểu tính mắt thấy chạy không thoát tạo phản kế hoạch t à n biến hai cha con cùng nhau tự sát thực ra liên vô sinh thật không có ý định sát bọn họ cha con rốt cuộc là chính mình tỷ phu cùng cháu ngoại nhất là cháu ngoại đây là có liên hệ máu、mủ. huyết mạch liên kết xem ở đại t ỷ mặt mũi liên vô sinh cũng không thể hạ này một đoạn ác vốn là liên vô sinh là dự định phế bỏ hai người tu vi dưỡng trong phủ thời gian tìm người nhìn để cho này hai cha con đều được phế nhân tự nhiên cũng sẽ không thể lại làm yêu có thể vạn vạn không nghĩ tới tìm tới này hai cha con thời điểm chỉ tìm được hai cổ thi thể liên vô cảnh thấy này hai cổ thi thể sau đó trong lòng là vừa hận lại hối có thể nói là vạn niệm câu hôi từ nay về sau liên vô cảnh liền từ cái kia hát thủy thành nữ quân thần biến thành chỉ biết rõ dưỡng trai bao ham muốn hưởng lạc người quý phụ liên vô sinh biết rõ đại tì gặp vỡ tự nhiên biết rõ đ â y đối vậy ớ i nói nàng dạng mà là gì Vì đà kích. v liên vô sinh cũng không bắt buộc chỉ cần đại tỷ vui vẻ một chút liền có thể v ề phần đồ thiên lý chính là một cái đầu biết tại sao bị liên vô cảnh cưng chịu chẳng nhẽ vẹn vẹn là bởi vì hắn cá làm xong liên vô cảnh thích hắn cá cũng không phải là như thế đó là bởi vì hắn và năm đó người nam nhân kia có tam phần tương tự chỉ là tam phần tương tự là có thể độc chiếm liên vô cảnh xù ái、Bốn、chương, chương l liên vô cảnh q u a y x o á i hát liên giáo tham công l i ề u lĩnh 2 a i 4 1 2 1 7 n g h e được đại tỷ lần nữa rời núi vui lòng chấp trường hát thủy thành ấ n xoáy lúc liên vô sinh có thể nói là mừng rỡ như điên ở trong lòng liên vô sinh vẹn vẹn là hắn đại tỷ một người liền thắng được vạn mã thiên quân liên vô cảnh rời núi ấ n x o á i bọn họ hát thủy thành chiến thắng hát liên giáo p h â n thắng liền nhiều ba thành một người là có thể cho chuyện này quan sống còn đánh một trận tăng thêm ba thành tỷ số thắng đủ để thấy nữ nhân này khủng bố đến mức nào đại tỷ người vui lòng ân soái vậy thì thật là quá tốt bất quá liên vô sinh vô cùng hưng phấn lập tức phân phó nói người đâu tướng soái ấn lấy tới cho ta liên vô sinh tự tay tướng soái ấn giao cho liên vô cảnh sau đó lúc này hướng lấy thủ hạ những cơm kia thủ tướng linh hét còn không gặp qua đại soái liên vô cảnh làm hát thủy thành đại soái vậy cũng là lịch cũ rồi lúc trước thủ hạ của hắn nhóm kia tướng lĩnh gắt g a o thoái ẩn phải ẩn bây giờ hát thủy thành nhóm này tướng lĩnh cũng không có ở liên vô cảnh thủ hạ làm quá kém mấy năm nay mặc dù liên vô cảnh không có ở làm hát thủy thành đại soái rồi nhưng là trong quân nhưng vẫn lưu truyền hát thủy thành nữ quân thần truyền thuyết hơn nữa liên vô cảnh lại vừa là thành chủ liên vô sinh đại tỷ vì vậy tại chỗ những tướng quân này đối liên vô cảnh cũng thập phần tin phục gặp qua đại soái gặp qua đại soái chúng tướng r ô i dít q u y một chân trên đất hướng liên vô cảnh biểu thị thần phục liên vô cảnh giơ tay lên một cái trầm giọng nói chư vị đứng dậy đi ở dưới trướng của ta người hầu ta chỉ có hai cái yêu cầu một trong số đó là nghe lệnh làm việc ta cho các người đánh như thế nào các người liền đánh như thế nào phạm là dám vi phạm ta mệnh lệnh xử lý theo quân pháp hai tuyệt đối không thể sợ chết trên chiến trường như ai dám sợ hãi lùi bước ta nhất định để cho chết ở kiếm của ta hạ liên vô cảnh lời nói này nói xong tại chỗ tướng lĩnh lập tức tỏ thái độ nói phải chúng ta xin nghe đại soái phân phó bây giờ hát thủy thành có mới nhậm chức đại soái sau đó liên vô sinh tâm lý tảng đá này cũng liền rơi xuống h á n đại tỷ liên vô cảnh tự mình rời núi vân soái dựa vào tuyệt đối dựa vào liên vô sinh phất phất tay đối trong đại điện tướng lĩnh phân phó nói không có ngươi môn chuyện gì các ngươi đi xuống trước đi tìm những thứ này tướng lĩnh đến chính là vì chọn lựa mới nhậm chức đại soái bây giờ mới đại soái đã có những thứ này tướng lĩnh cũng không có dùng thấy bọn họ còn chưa đủ trước mắt chờ đến trong đại điện tướng lĩnh cũng sau khi rời khỏi trong đại điện chỉ còn lại liên vô sinh liên vô cảnh cùng đồ thiên lý ba người rồi liên vô sinh nhìn về phía đồ thiên lý ánh mắt bất thiện ánh mắt của liên vô sinh trung rất ý tứ rõ ràng kia chính là để cho đồ thiên lý cũng rời đi n g a n dặm người đi ra bên ngoài chờ ta liên vô cảnh hướng đồ thiên lý phân phó nói đồ thiên lý rất nghe lời ngoan ngoãn đi ra đại điện ở ngoài cửa chờ liên vô cảnh đồ thiên lý đi sau đó liên vô sinh hướng liên vô cảnh nói đại tỷ minh tâm báo cho ta một cái tình báo trọng yếu cho tới nay chúng ta nắm giữ đem tin tức h ắ c liên giáo đại tế ti bất quá là một thế thần chân chính h ắ c liên giáo đại tế ti lấy phu xe thân phận ẩn nút đối với mình đại tỷ liên vô sinh không có gì tốt dấu dếm hắn đem điều này tình báo trọng yếu cùng chung cho liên vô cảnh nghe được cái này tình báo sau đó liên vô cảnh hơi cân nhắc chốc lát trầm giọng nói tình báo này mặc dù trọng yếu nhưng là cũng không thể t ả hữu chiến cuộc thắng bại thậm chí lần trước coi như là các ngươi có thể giết chết c h â n chính h ắ c liên giáo đại tế ti cũng chưa chắc có thể t ả hữu chiến cuộc thắng bại thật chính là muốn một c h ủ ý định âm kết thúc chiến cuộc này mấu chốt ở chỗ phải tìm được hắc liên giáo chính phó giáo chủ vô số năm rồi chúng ta từ không tìm được hắc liên giáo chính phó giáo chủ cũng chưa từng nắm giữ quá bọn họ bất kỳ tin tức gì bọn họ giấu càng sâu đã nói lên bọn họ càng phát ra trọng yếu tìm tới hắc liên giáo chính phó giáo chủ diệt trừ bọn họ là có thể kết thúc trận chiến này ai n g h e xong đại tỷ lời nói này liên vô sinh nặng nề g h thở dài nói khó khăn a khó với lên trời đã nhiều năm như vậy ta một mực ở thử tìm tới hắc liên giáo chính phó giáo chủ tình báo tương quan nhưng là nhưng lại chưa bao giờ tìm tới quá bọn họ giấu quá sâu thân khó có thể tưởng tượng liên vô cảnh suy nghĩ một chút nói ra ý nghĩ của mình dùng chiến tranh bức bách bọn họ hiện thân đối với bọn họ mà nói chiến cuộc tối nát đến nhất định trừng phạt h ắ c liên g i á o chính phó giáo trụt thì không khỏi không hiện thân nếu không bọn họ khổ tâm phát triển giáo phái thì sẽ hoàn toàn biến mất chuyện này toàn quyền giao cho ta đi làm đi bất quá ta có một cái yêu cầu nghe được liên vô cảnh lời nói này liên vô sinh liền vội vàng tỏ thái độ đại tỷ ngươi có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói thẳng đi đừng nói một cái yêu cầu chính là một trăm yêu cầu một ngàn cái yêu cầu ta cũng toàn bộ đáp ứng liên vô cảnh nói với liên vô sinh ngươi nghĩa tử liên minh tâm là một nhân tài đem hắn cho ta mượn dùng một chút hát thủy thành cơ cấu tình báo cũng phải nghe theo ta hiệu lệnh không thành vấn đề đừng nói cơ cấu tình báo rồi coi như là ta đại tỷ ngươi cũng thủy tiện sai sự liên vô sinh v ô ngực bảo đảm nói liên vô sinh đối với chính mình đại tỷ thập phần tín nhiệm cho hắn hát thủy thành quyền h ạ tối cao nhưng mà liên vô cảnh ở đảm nhiệm hát thủy thành đại soái sau đó nàng cũng không có giống chống khửa c h i ê n đi tiếp quản mà là để cho thủ hạ sở hữu tướng lĩnh bảo mật hôm đó có thể tham gia hội nghị đều là h ắ c thủy thành thành viên trọng yếu bọn họ ngậm miệng không nói tự nhiên không người biết rõ liên vô cảnh đảm nhiệm đại xoáy chuyện liên vô cảnh ám trung chỉ huy đến toàn bộ chiến cuộc nàng cố ý để cho thủ hạ rút lui bất quá hắn rút lui cũng không phải là qua loa rút lui mà là có thứ tự rút lui trung gian đại c ổ quân đội rút lui để lại số lớn tư nguyên điểm ở cố thủ dẫu có chết cũng phải phòng thủ này lẻ tẻ tư nguyên điểm hát thủy thành chính diện đại của bộ đội bị bại hấp dẫn hát liên giáo sự chú ý hai cánh lẻ tẻ cố thủ tư nguyên điểm bọn họ tự nhiên cũng liền không cần thiết hát liên giáo chỉ huy tiền tuyến trung tâm bẩm báo đại tế ti hát thủy thành đại bộ binh mã tinh thần thấp vừa chạm vào vừa vỡ hai cánh một số ít ý chí chiến đấu ương ngạnh vẫn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tiếp theo chúng ta đánh như thế nào là trước công phá hai cánh dựa vào nơi hiểm yếu chống lại quân đội còn tiếp tục chính diện m á n h công hát liên giáo mười đại hộ pháp một trong hỏa liệt vương hỏi dò hát liên giáo đại tế ti trầm tư chỉ chốc lát sau nói liên vô kiếp vừa mới chết hát thủy thành quân phòng giữ như rắn không đầu chính là chúng ta lấy được chiến quốc thời cơ tốt một khi đợi mới đại nguyên xoái nhậm chức trận chiến này sẽ không hiện ở đây sao tốt đánh hai cánh trái phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tư nguyên điểm trước không quản bọn hắn tập trung ưu thế binh lực không tiếp bất cứ giá nào cho ta đi phía trước đánh có thể đoạt bao nhiêu tư nguyên điểm liền đoạt bao nhiêu tiếp việt điểm lúc này hắc liên giao đấu pháp mặc dù lấy được rất lớn chiến quả nhưng là lại phạm vào binh pháp bên trên đại kỵ tham công liều lĩnh giờ phút này bọn họ chính là đ i ệ n hình tham công liều lĩnh mấy ngày nay bọn họ chiếm cứ những tư nguyên điểm đó căn bản liền không phải bọn họ đánh xuống là liên vô cảnh cố ý cho bọn hắn bùn trước hết trước một n nữ quân thần liên vô cảnh phản công bắt đầu trước 1117, n ữ quân thần liên vô cảnh phản công bắt đầu 2 a i 4 1 2 2 0 liên vô cảnh trên xoáy hạm không thể lui nữa rồi tư nguyên n g điểm đã ném tám phần m ộ ư ơ i rồi lại lui xuống đi sở hữu tư nguyên n g điểm cũng ném t r ư ợ n g làm sao có thể đánh như vậy đây các huynh đệ bị người ta đuổi đánh không hứa huynh đệ môn trả đũa quá b ấ t t ứ c trận chiến này đánh quá b ấ t t ứ c bên trong phòng họ hát thủy thành tướng quân đại tướng quân môn châu đầu ghé thai với nhau giữa xì xào bàn tán trợt ư đánh tới mức này bọn họ đối liên vô cảnh cái này mới nhậm chức đại soái đã có lời hoàn thắn rồi đối mặt hát liên giáo mãnh liệt thế công Liên v rút lui. Rút lui hát thủy thành cái này nhiều chút tướng lĩnh cũng bắt đầu hoài nghi bọn họ vị này nữ quân thần có phải hay không là chỉ là hư danh a còn là nói nhiều năm chưa từng đánh giặc đã quyên trượng đánh như thế nào đối mặt xì xào bàn tán t r ú n g tướng liên vô cảnh cũng không có nổi nóng ngược lại nàng cũng không ngại người thủ hạ c ầ u nhau c ầ u nhau có thể đem tâm lý hỏa khí phát tiết ra ngoài đây là một cái thói quen tốt sợ là sợ những thứ kia không nói tiếng nào nín thở tới trình độ nhất định phía sau thọt n g ư ờ i một bao người ngay tại t r ú n g tướng c ầ u nhau thời điểm liên minh tâm từ bên ngoài đi vào hắn đi tới liên vô cảnh bên h a i thấp giọng nói đại soái vị trí xác định ở liên minh tâm là phụ trách công tác tình báo hắn xác định hai vị trí không nghi ngờ chút nào nhất định là hát liên giáo đại tế ti mấy ngày nay liên vô cảnh cố ý để cho thủ hạ người nhanh chóng rút lui h á c liên giáo người đuổi đi ở tại bọn hắn phía sau cái mông đuổi theo thì sẽ đưa đến chiến tuyến kéo dài chiến tuyến phóng càng dài h á c liên giáo chỉ huy thì sẽ càng phát d ư ờ n giả g phiền thoái cứ như vậy h á c liên giáo chỉ huy hệ thống sẽ bị bại lộ đi ra tìm tới h á c liên giáo chỉ huy hệ thống liền có thể tìm được h á c liên giáo đại tế ti h á c liên giáo đại tế ti tham công liều lĩnh lúc này là tham xảy ra c h u y ệ n tới chính hắn bại lộ còn không biết trên chiến trường thế cục thay đổi trong n h á n mắt trước đây không lâu hay lại là hát liên giáo tính toán hát thủy thành để cho hát thủy thành tổn thất nặng nề bây giờ biến thành h ắ c thủy thành tính toán h ắ c liên giáo h ắ c liên giáo cũng sắp tổn thất nặng nề biết được h ắ c liên giáo đại tế ti vị trí sau đó liên vô cảnh địa phương đứng lên liên vô cảnh bông u tha nhiều như vậy tư nguyên điểm đợi chính là cái này thời điểm muốn muốn lấy được trận này chiến tranh thắng lợi mấu chốt chính là ở chỗ chém đầu giết h ắ c liên giáo đại tế ti là có thể bước ra h ắ c liên giáo chính phó giáo chủ đến khi đó h ắ c thủy thành mới có thể đánh một trận mà thắng liên vô cảnh vừa đứng lên bên trong phòng học nhất thời yên lặng như tờ từ một điểm này có thể nhìn ra hát thủy thành chúng tướng tàu nhỏ thuộc về tàu nhỏ bọ vẫn là rất s ợ liên vô cảnh ta biết rõ những ngày qua ta một mực cho các ngươi rút lui các ngươi rất bất mãn ta nói cho các ngươi biết đánh giặc trước mặt thắng nhiều hơn nữa lần đều vô dụng cuối cùng thắng cái kia mới tính thắng bây giờ đến phản kích lúc nói tới chỗ này liên minh tâm nhìn một cái sau l ư n g đồ thiên lý phân phó nói ngàn dặm đem kế hoạch tác chiến phân cho bọn hán đồ thiên lý đem một chồng kế hoạch tác chiến phân cho mọi người chờ đến người sở hữu phân biệt nhìn xong chính mình kế hoạch tác chiến sau đó liên vô cảnh tiếp tục nói mỗi người các ngươi bắt được chính là các ngươi tiếp theo tác chiến an bài người sở hữu dựa theo chính mình tác chiến an bài dựa theo phía trên thời gian đem binh lực an bài đúng chỗ Kế ế hoạch h tắc c i như bên trên nội dung, c ỉ có các thể tự n g ờ i biết rõ, không cho trao đổi lẫn nhau, biết、chưa? Mỗi người biết chiến, lại mới cái chiến. bộ kế kế trao tắc một tắc rõ, rõ không kêu cho nhau, chưa? chỉ mình phận hoạch hợp nhau, hoàn chỉnh kế hoạch tắc chiến. Như lẫn cùng là vậy thứ nhất mặc dù có phản đồ cũng v ẻ n vẹn chỉ là tiết lộ một bộ phận kế hoạch tác chiến một bộ phận kế hoạch tác chiến tiết lộ cho dù tiết lộ hát liên giáo cũng chỉ sẽ cho là đây là đối bộ phận tư nguyên điểm phản công kế hoạch chỉ có đem tất cả nhân viên bên trong kế hoạch tác chiến tổ hợp lại với nhau mới có thể từ hoàn chỉnh kế hoạch tác chiến chính giữa thấy liên vô cảnh chân thực ý đồ liên vô cảnh biện pháp này có thể bảo đảm sẽ không đánh rắn độ cỏ miễn kinh động h ắ c liên giáo đại tế thi biết rõ biết rõ chúng tướng dối dít đề u liên vô cảnh gật đầu một cái phân phó nói mỗi người hành động đi h ắ c thủy thành đông đảo tướng lĩnh ở liên tục lui nhiều ngày như vậy sau đó trong lòng cũng kìm nén một luồng khí nóng bọn họ lấy được rồi mỗi người kế hoạch tác chiến sau đó bắt đầu dối dít dựa theo kế hoạch tác chiến hành động ngoài mặt đến xem h ắ c thủy thành bắt đầu đối tư nguyên điểm tiến hành lẻ thẻ phản công nhưng là muốn đem các loại phản công tư nguyên điểm liên hợp lại cùng nhau liền sẽ phát hiện hát thủy thành phản công tư nguyên điểm nối thành một cái lời lớn vừa vẫn đem h ắ c liên giáo đại tế ti cho vòng ở bên trong từ an bài quân sự nhìn lên liên vô cảnh không h ổ là h ắ c thủy thành nữ quân sư nàng là thật sẽ đánh nhau liên vô kiếp còn sống thời điểm hắn chỉ huy h ắ c thủy thành binh mã cũng có thể cùng h ắ c liên giáo đánh một chút cái có tới có lui húng chi bây giờ đội càng sẽ đánh nhau liên vô cảnh chỉ huy h ắ c thủy thành dựa theo liên vô cảnh kế hoạch tác chiến bắt đầu phản công sau đó h ắ c liên giáo thế công t ừ đánh thẳng một mạch ngày càng ngạo nghễ lập tức biến thành lực lượng tương đương khó phân thắng bại rồi đây là liên vô cảnh sợ hai đánh rắn đ ộ cỏ kinh động hát liên giáo đại tế ti cố ý chậm lại tiết tấu tấn công nếu như hắn vui lòng thậm chí có thể để cho hát thủy thành đại quân phản công tốc độ nhanh hơn sở hữu tướng lĩnh sau khi rời khỏi liên minh tâm hướng liên vô cảnh hỏi đại soái chúng ta lần này có thể giết hát liên giáo đại tế ti sao trước đó vài ngày kêu một cái đại hỏa suýt nữa không đem liên minh tâm đốt chết bây giờ liên minh tâm đối hát liên giáo đại tế ti có thể nói là hận thầu xương hận không được ăn hát liên giáo đại tế ti thịt uống h á liên giáo đại tế ti huyết chính là một cái h liên giáo đại tế ti ta cũng không có đưa hắn coi ra gì giết hắn y mặc dù có thể thay đổi thế cục cũng rất khó khăn lập tức xác định hoàn toàn đánh bại h liên、giáo. nếu như ta h ắ c liên giáo chính phó giáo chủ đầu liên vô cảnh nhẹ nhàng nói ở liên vô kiếp chủ động nhường ra đông đảo tư nguyên điểm du đ ị c h đi sâu vào thời điểm nếu như h ắ c liên giáo đại tế ti không có mắc lửa liên vô cảnh vẫn có thể cao liếc hắn một cái ở h ắ c liên giáo đại tế ti nuốt vào nàng m g i n h ư lúc theo liên vô cảnh h ắ c liên giáo đại tế ti liền bất quá là một chính là tầm thường tối thiểu theo liên vô cảnh hắn là một cái tầm thường như vậy một cái tầm thường làm sao có thể đủ bị hắn coi vào đâu lòng tham không đấy a hát liên giáo đại tế ti tham công liều lĩnh liền quyết định hắn tử kỳ bông xuống hát liên giáo đại tế ti ngụy trang thân phận làm bộ như phu xe thời gian quá lâu tựa hồ giả bộ ngu biến thành thật k h ờ rồi luân chỉ huy đánh giặc bản lĩnh h ắ n cái này thật hắc liên giáo đại tế t ì vẫn thật là chưa chắc so với t ử cái k i ê m nghỉ hắc liên giáo đại tế t ì tam minh bùn u trước hết chương 1118, công thủ chuyển đổi rơi vào cái tròng chương 1118, công thủ chuyển đổi rơi vào cái tròng 2 a 2 4 1 2 2 3 h ắ c thủy thành quân phòng giữ các bộ tướng quân cùng đại tướng quân ở bắt được liên vô cảnh kế hoạch tác chiến sau đó lập tức bắt đầu dựa theo kế hoạch tác chiến mở ra phản công bọn họ phản công mặc dù tư nguyên điểm lẹp hì tán nhưng ở trong bất chi bất giác biên chế một cái tấm lưới lớn vô hình đem h á c liên giáo đại tế ti cho vòng ở trong đó h á c liên giáo một nơi tư nguyên điểm chung h á c liên giáo đại tế ti không ngừng đi qua đi lại rõ ràng cho thấy có chút phấn khởi nhanh theo như bây giờ chiếu tốc độ nhiều nhất chưa tới mười ngày bọn họ là có thể chiếm cứ sở hữu tư nguyên điểm đem h á c thủy thành hoàn toàn đổi ra tư nguyên điểm chạy tới trên trời phụ không thành đi ở h á c liên giáo đại tế ti xem ra chỉ cần bọn họ có thể đem hát thủy thành người chạy tới trên trời phụ không thành đi sau đó vững vàng chiếm đóng những thứ này tư nguyên điểm như vậy trận đại chiến này cuối cùng chiến thắng thì nhất định là hát liên giáo bởi vì phú không thành là không sản xuất tài nguyên bọn họ phải cần những thứ này tư nguyên điểm sản xuất tài nguyên cấp dưỡng mới có thể còn sống chỉ cần bọn họ vững vàng chiếm cứ tư nguyên điểm trên trời phụ không thành tựu là không có rẻ lục bình h á c liên giáo đại tế ti muốn rất đẹp nội tâm của hắn thập phần phấn khởi phản phất thắng lợi ở trước mắt nhưng mà vừa lúc đó hỏa liệt vương vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào hướng h á c liên giáo đại tế ti bẩm bản tin đại tế ti không xong hát thủy thành quân phòng giữ bắt đầu phản công hết hạn trước mắt mới chỉ đã đoạt lại bảy mươi sáu cái tư nguyên điểm rồi bọn họ phản công s u thế rất mạnh chúng ta bây giờ là công l à thủ nghe được cái này hỏa liệt vương bẩm báo sau đó hát liên giáo trong lòng đại tế ti không khỏi cả kinh đồng thời hắn vốn là phấn khởi tâm tình cũng tính táo rất nhiều hát thủy thành quân phòng giữ phản công xem ra bọn họ chọn lựa mới đại nguyên soái hát liên giáo đại tế ti khẽ c a o mày trầm ngâm nói ngay sau đó hát liên giáo đại tế ti kéo hỏa liệt vương đi tới xa bàn trước hướng hắn hỏi dò nhanh chỉ cho ta nhìn xem một chút bọn họ cũng dẹp xong cái nào tư nguyên điểm hòa liệt vương đi tới xa bàn trước đem xa bàn bên trên tư nguyên điểm bên trên từng mặt cờ xí rút ra xa bàn bên trên cắm cờ tư nguyên điểm đều là bị h ắ c l i ê n giáo công hạ không cắm cờ chính là h ắ c thủy thành c ô n g chế hòa liệt vương đem bị h ắ c thủy thành cướp lấy tư nguyên điểm bên trên cờ xí rút ra chỉ xa bàn nói đại tế ti chính là những thứ này tư nguyên điểm bị đoạt h ắ c liên giáo đại tế ti trên cao nhìn xuống dò xét những thứ này tư nguyên điểm tường tận hồi lâu mở miệng nói linh linh t á n tán lộn xộn bừa bãi phả n công nhìn như vậy đến h ắ c thủy thành vị này tân tuyển đi ra đại soái cũng không có gì tài năng quân sự a hát liên giáo đại tế ti nói liên vô cảnh cái này hát thủy thành nữ quân thần không có tài năng quân sự đây quả thực là lan lộn thiên hạ gà lớn Cũng k hạ ô vô cảnh không n liên cảnh năng quân sự, mà là, liên g giáo phải hát tài là là, mà có sự, đ i ti tài tế năng quân sự, kém xa liên vô ô cảnh. Cho nên, hắn căn bản nên, hắn liền n h xem k giáo h ể u đấu liên cảnh vô h p p xem không hiểu liên vô cảnh tình vô liên t á n Nhìn từ đại i liên giáo ể m này, hát đ tế ti thua ở liên vô cảnh cũng đã là tất nhiên hạ liên giáo đại tế ti cũng không nhìn ra liên vô cảnh tính toán hỏa liệt vương thì càng không nhìn biết hạ liên giáo đại tế ti tiếng nói là tôi hỏa liệt vương phụ hỏa nói hát thủy thành những người đó chúng ta cũng hiểu rõ liên vô kiếp vừa chết bọn họ căn bản là không có gì có tài năng người theo ý ta hòa liệt h h à n vương nói ra kế sách của tự mình hát liên giáo đại tế ti nghe một chút hỏa liệt vương kế sách này cảm thấy hắn nói rất có đạo lý nếu h ắ c thủy thành người chủ động phản công vậy bọn họ hay lại là cố thủ tư nguyên điểm đợi quân địch mệnh m ỏ i rồi tấn công cho thỏa đáng ỉ vào tư nguyên điểm địa hình ưu thế còn có thể càng nhiều sát thương địch nhân nghĩ tới đây sau đó h ắ c liên giáo đại tế ti lúc này khẳng định họa liệt vương kế sách cũng tốt cứ dựa theo ngươi nói kế sách tới bắt đầu từ bây giờ đội công làm thủ chờ đến bọn họ tinh thần thấp lúc chúng ta làm tiếp phản công h ắ c liên giáo đại tế ti truyền đạt mệnh lệnh sau đó tiếp theo trong cuộc sống hát liên giáo cùng hát thủy thành công phòng chuyển đổi nhưng mà hát thủy thành quân phòng giữ ý chí chiến đấu ngoài hát liên giáo đại tế ti dữ liệu trước bọn họ và hát thủy thành quân phòng giữ lúc tác chiến sau khi hát thủy thành quân phòng giữ đều là dễ dàng sụp đổ căn bản không giam chính diện cùng bọn họ giao thủ hiển nhiên một đám mềm xương nhưng bây giờ không giống nhau ở hát thủy thành manh công bên d ư ớ i bọn họ gần đó là ỉ vào tư nguyên điểm địa hình ưu thế cứng gián thủ cũng căn bản không phòng giữ được mềm xương trong một đêm biến thành xương cứng rồi trên thực tế ở đâu là cái gì mềm xương thay đổi xương cứng rồi người ta hát thủy thành quân phòng giữ bất luận là vũ khí trang bị hay lại là đan binh tư chất cũng so với hát liên, liên giáo nô lệ quân cũng liền chiếm cứ một người số ưu thế nhưng phạm là hát liên giáo đánh thủy ắ thành, thành quân phòng giữ chân liều m g chính sức chiến đấu ở hát thủy thành quân phòng giữ không ngừng tấn công bên dưới hát liên giáo tư nguyên điểm liên tiếp mất mất mấy t h ụ c tư nguyên điểm thời điểm h á c liên giáo đại tế ti không có để ý mất mấy trăm tư nguyên điểm thời điểm hát liên giáo đại tế ti cũng còn có thể tiếp nhận là mất mấy ngàn cái tư nguyên điểm thời điểm hát liên giáo đại tế ti ý thức được sự tình không được bình thường ngắn ngủi mấy ngày h ắ c thủy thành quân phòng giữ liên đoạt bọn họ mấy ngàn cái tư nguyên điểm khỏi q u ả n bọn hắn thế nào cố thủ thế nào phòng ngự căn bản là không phòng được nếu h ắ c thủy thành quân phòng giữ tấn công tư nguyên điểm cũng như vậy lợi hại vậy bọn họ thủ tư nguyên điểm theo lý thuyết hẳn lợi hại hơn mới được nếu như h ắ c thủy thành quân phòng giữ thủ tư nguyên điểm thời điểm có hiện đang chiến đấu lực bọn họ h ắ c liên giáo căn bản không khả năng đoạt được nhiều như vậy tư nguyên điểm ý thức được vấn đề chỗ ở sau đó hát liên giáo đại tế ti liền tranh thủ thủ hạ mình nòng cốt cũng triệu tập quá mở hội thương nghị chờ đến hát liên giáo nòng cốt đều đến đông đủ sau đó hát liên giáo đại tế ti chỉ xa bà nói Các n g ư ơ i mỗi người đem mình phụ trách khu vực tư nguyên điểm mất tình huống siêu tầm xuống liền rút ra kỳ đi ném những tư nguyên điểm đó liền đem lá cờ rút h á c liên giáo đại tế ti truyền đạt mệnh lệnh h á c liên giáo những thứ này thành viên nòng cốt hai mắt nhìn nhau một cái r ồ i g i í t bắt đầu rút ra kỳ theo xa bàn bên trên từng mặt cờ xí bị rút ra liên vô cảnh chân thực ý đ ổ dần dần hiện ra là người sở hữu đem mình phụ trách khu vực cờ xí rút ra sau đó h á c liên giáo đại tế ti đảng một chút đứng lên vẻ mặt kinh hoàng nhìn xa bản bùn trước hết chứng chuẩn bị phá vòng tây chuẩn bị phá vòng vây 2024-1224 t h ư a rồi chúng ta bị bao vây h á c liên giáo thấy xa bàn ra sân cảnh nhất thời là quá sợ hãi những thứ kia bị hát thủy thành quân phòng giữ công chiếm tư nguyên điểm tạo thành một cái chống không vùng cái này chống không vùng vừa vặn đem hát liên giáo đại tế ti chỗ tư nguyên điểm cho đoàn đoàn bao vây ở hát liên giáo đại tế ti hát liên giáo đại tế ti vẻ mặt khiếp sợ trong miệng không ngừng n h ỉ non lẩm bẩm hướng ta tới nguyên lai là hướng ta tới ý thức được một điểm này sau đó hát liên giáo đại tế ti không nhịn được thở g i i nói lợi hại đối diện chỉ huy đánh giặc người này lợi hại a loạn trung thủ thắng bất chi bất giác lại đem ta vây để cho ta hào không phòng bị lợi hại lợi hại a ngược lại là ta đánh giá thấp này người thủ đoạn cũng đánh giá cao chính ta bản lĩnh hát liên giáo đại tế ti lúc này biết là chính mình đánh giá thấp liên vô cảnh không biết sao bây giờ hắn ý thức được một điểm này đã là vô dụng rồi bọn họ đã bị hát thủy thành quân phòng giữ cho bao bọc vây quanh rồi không nghi ngờ chút nào hát thủy thành quân phòng giữ nhất định sẽ bày thiên la địa võng bày thùng sắt đại trợn đưa bọn họ bao bọc vây quanh vô luận như thế nào liên vô cảnh cũng tuyệt đối không thể tùy tiện bỏ qua cho hắn một bên hỏa liệt vương nóng này nói nơi này đã không an toàn rồi đại tế ti chúng ta lập tức bảo vệ ngươi phá vòng đây mau rời khỏi nơi này nghe được hỏa liệt vương lời nói này h á c liên giáo đại tế ti nặng nề thở dài trầm giọng nói muốn phải rời đi nơi này nói dễ vậy sao a lần trước h á c liên giáo đại tế ti lâm n g uyên t u y ế t linh trưởng lão có thể thần không biết quỷ không hay rời đi đó là bởi vì bọn họ có lòng đoán vô tâm tính toán liên vô kiếp cùng liên minh tâm là bọn hắn trước thời hạn bố trí xong truyền thống trận pháp lúc này mới có thể an toàn rời đi lần này không giống nhau lần này tính toán cùng bị ư u hại người trao đổi lần này là h ắ c liên giáo đại tế ti bị liên vô cảnh tính toán h ắ c liên giáo đại tế ti căn bản liền chưa từng nghĩ chính mình sẽ rơi vào liên vô cảnh cái tròng chính giữa h ắ n tự nhiên cũng sẽ không trước thời hạn bố trí song truyền tống trận pháp không pháp thần không biết quỷ không hay rời đi vậy cũng chỉ có thể chính diện phá vòng đây muốn phá vòng đây nói dễ vậy sao a người ta đã bày ra thiên la địa võng bày ra thiết dũng trận người hướng nơi nào phá vòng đây người ta hướng nơi nào tụ b ì n h vậy thì đồng nghĩa với là tự chui đầu vào lưới hát liên giáo đại tế ti lúc này đã thanh tỉnh rất nhiều hạ cũng biết rõ lần này bị bao vây là mình tham công liệu định giá k hát ô không n g giờ được. Tuyệt đối Tuyệt thể bây h p vòng vây. Bây giờ phá vòng vây giờ Bây phá mục i ê u quá liên ớ ớ n này vòng vây, thì đồng nghĩa lúc vây, phá thì v là lưới. l vào tự chui Hác đầu i giáo đại tế ti giọng ngưng chầm nói nghe câu nói này hỏa liệt vương n ó n g n ả y hắn hét lên đại tế ti chúng ta đã bị bao vây nếu như còn không phá vòng vây mà nói không phải tương đương với là ngồi chờ chết chờ chết sao h á c liên giáo đại tế ti mặt â m chầm nói ta nói bây giờ không phá vòng vây không nói một mực không phá vòng vây chờ đợi chờ bọn hắn không kiên nhẫn chủ động tấn công thời điểm mới là chúng ta phá vòng vây thời cơ bây giờ phá vòng vây thì đồng nghĩa với là hướng người ta trên thùng sắt đụng chờ đến h ắ t thủy thành người không nén được t ứ c giận chủ động bắt đầu tấn công thắt chặt vòng vây thời điểm bọn họ động một cái các bộ giữa sẽ xuất hiện chỗ sơ hở h ắ c liên giáo đại tế ti liền có thể bắt chỗ sơ hở từ trong phá vòng vây h ắ c liên giáo mặc dù đại tế ti bản lĩnh không bằng liên bố cảnh nhưng là hắn cũng không phải người ngu ở chỉ huy quân sự phương diện này hắn vẫn còn có chút bản lĩnh biết được h ắ c liên giáo ý tưởng của đại tế ti sau đó hỏa liệt vương liền vội vàng tỏ thái độ nói đại tế ti có dự định liền có thể ngươi có thể là chúng ta hát liên giáo chủ định vô luận như thế nào cũng không xảy ra chuyện gì h á c liên giáo đại tế ti nghiêm túc hướng thủ hạ mình phân phó nói các ngươi cũng trở về chuẩn bị được nghe ta mệnh lệnh ta một khi hạ lệnh các ngươi lập tức tụ họp trong vòng vây sở hữu đội ngũ từ bốn phương tám hướng phân tán phá vòng vây phân tán phá vòng vây mục đích là cái gì phân tán phá vòng vây mục đích chính là muốn loạn đứng lên chỉ có hoàn toàn loạn sáo sau đó h á c liên giáo đại tế ti mới có thể thừa dịp loạn phá vòng vây liên vô cảnh trên xoái h ạ n đại nguyên soái các bộ mấy ngày trước cũng đã vào vị trí chúng ta khi nào phát động tổng công liên minh tâm hướng liên vô cảnh hỏi không sai phiên bản ở sáu mươi chín thư đi đọc sau chín thư đi xuất bản bản tiểu thuyết theo lý thuyết mấy ngày trước các bộ vào vị trí lúc liền có thể phát động tổng công vây quét h ắ c liên giáo đại tế ti rồi nhưng là liên vô cảnh nhưng là đem người đẻ xuống đến án binh bất động đợi mấy ngày liên vô cảnh án binh bất động ý tứ chính là muốn đợi h ắ c liên giáo đại tế ti chủ động phá vòng vây sau đó hắn động thủ nữa chờ rồi vài ngày sau liên vô cảnh phát hiện h ắ c liên giáo đại tế ti cũng không có chủ động phá vòng vây ý tứ nhìn như vậy đến cái này hát liên giáo đại tế ti vẫn không tính làng ốc hắn vẫn có, có chút tài năng trong lòng liên vô cảnh cảm t h ắ n như vậy nói nếu hát liên giáo đại tế ti bất động như vậy liên vô cảnh cũng thì không cần cùng hắn hao tổ nữa dù sao cứ như vậy một mực hao tổ nữa cũng không phải là một biện pháp nghĩ tới đây sau đó liên vô cảnh lúc này hướng liên minh tâm truyền đạt mệnh lệnh truyền lệnh các bộ có thể bắt đầu tấn công phải liên minh tâm chấp tay tê ơ liên minh tâm r ộ n g chính giữa rõ ràng ẩ n chứa kích động h ắ n đối với h ắ c liên giáo đối với h ắ c liên giáo đại tế thì có thể nói là hận thấu xương bây giờ cuối cùng có trả t h ù tuyết hận cơ hội liên minh tâm hỏa tốc đi trước truyền lệnh các bộ để cho các bộ phát động tấn công hát thủy thành quân phòng giữ các bộ minh mã cũng đã sớm nhị gần chết Bọn hòa ọ dùng tinh thần hết một cổ s liệt cùng n à vương triệu đến h liên giáo đại tế ti bẩm bản tin nghe được tin tức này sau đó h liên giáo đại tế ti lúc này quyết định chủ ý là thời điểm phá vòng vây nếu không theo tư nguyên điểm không ngừng mất Vòng vây càng ngày càng nhỏ, đến vây thừa ờ i điểm, bọn họ dịp h liên, liên, liên giáo chúng n g ó h vây. Nhanh, dối c bất giá nào, dích a bắt đầu phá vòng vây thời điểm h liên giáo đại tế thi ở hỏa liệt vương dưới sự bảo vệ mang theo một đội h c liên giáo tinh huệ t r một trăm linh hết trương một nghìn một trăm hai mươi viên kính sơn trương một nghìn một trăm hai mươi viên kính sơn hai nghìn hai mươi t ố n một nghìn hai trăm ba mươi ở hát liên giáo đại tế ti mệnh lệnh bên dưới hát liên giáo chúng bắt đầu toàn diện phá vầng cây người càng nhiều tự nhiên cũng liền hỗn loạn hỗn loạn chính giữa một đám hắc liên giáo tinh nhuệ trang điểm giả dạng sau đó hộ tống h ắ c liên giáo đại tế ti trốn chạy chiến trường nào ngờ lúc này liên vô cảnh chính đang âm thầm quan sát đến hắn h ắ c liên giáo đại tế ti hết thể hành động đều tại liên vô cảnh khống chế chính giữa liên vô cảnh sở dĩ không động h ắ c liên giáo đại tế ti nguyên nhân cũng rất đơn giản hắn muốn thả dây d à i câu c á lớn thông qua h ắ c liên giáo đại tế ti đem phía sau hắn h ắ c liên giáo chính phó giáo chủ cho câu đi ra từ đó một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết triệt để xuống chàng này hát liên giáo cùng hát thủy thành chiến đấu h ắ c liên giáo đại tế ti cũng không có ý thức được liên vô cảnh ý đồ hắn ở h ắ c liên giáo tinh nhuệ dưới sự hộ tống đã trốn ra vòng vây ha ha ha ha ha ha ha! chạy ra khỏi vòng vây sau đó h ắ c liên giáo đại tế ti đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to tại chỗ h ắ c liên giáo c h ú n g vẻ mặt một bức không biết do h ắ c liên giáo đại tế ti rốt cuộc đang cười cái gì hỏa liệt vương thử do tính hỏi đại tế ti ngươi tại sao đột nhiên bật cười h ắ c liên giáo đại tế ti dương dương đắc ý nói ta cười h ắ t thủy thành chủ liên vô sinh vô mưu ta cười hát thủy thành mới bên trên làm đại nguyên soai tiêu chí bọn họ cơ quan tính hết lại không nghĩ rằng để cho ta trốn ra vòng、vây. nếu mệnh của ta đ ạ i tránh được một tiếp như vậy tiếp đó hát thủy thành sẽ chờ ta trả thù đi nghe được đại tế ti có kế hoạch hỏa liệt vương vội vàng đ u ổ i theo hỏi đại tế ti chúng ta đã chạy đi hơn ba dặm địa rồi dựa theo trước mỗi cái tư nguyên đ i ể m chuyển tới tình báo hẳn đã trốn ra hát thủy thành vòng đây ngươi xem tiếp theo chúng ta phải làm gì ngươi kế hoạch là cái gì ngay tại hát liên giáo đại tế ti muốn nói ra bản thân kế hoạch lúc hắn trong đầu hát liên đột nhiên một trận run dày ngay sau đó một cái âm thanh xa lạ ở hắn trong đầu vang lên ngu xuẩn một đ á n ngu xuẩn các ngươi bị người rói theo không biết gì cả không nói vẫn còn ở nơi này đ ắ c trí ngữ họa kế hoạch lần này là liên vô sinh đại tỷ liên vô cảnh hắn là cố ý thả ngươi rời đi muốn mượn ngươi tay đem ta dẫn ra cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm để cho h ắ c liên giáo đại tế ti sửng sốt một chút h ắ c liên giáo đại tế ti chưa từng nghe qua cái thanh âm này hắn cũng, cũng không biết rõ cái thanh âm này chủ nhân là ai bất quá chỉ là lăng rồi chỉ chốc lát sau h ắ c liên giáo đại tế ti liền kịm phản ứng vừa mới cái thanh âm này là thông qua hát liên giáo đại tế ti trong đầu hát liên chuyển tới mà có thể thao túng hát liên giáo đại tế ti trong đầu hát liên chỉ có hai người h ắ c liên giáo chính phó giáo chủ h ắ c liên giáo chính phó giáo chủ thập phần thần bí h ắ c liên giáo đại tế ti cũng vẹn vẹn nghe qua h ắ c liên giáo phó giáo chủ thanh âm hắn biết rõ h ắ c liên giáo phó giáo chủ là thanh âm cô gái vừa mới cái thanh âm này là giọng đàn ông cho nên đây là h ắ c liên giáo chính giáo chủ giáo chủ là n g ư ờ i sao giáo chủ h ắ c liên giáo đại tế ti ở trong đầu hỏi cái thanh âm kia tiếp tục ở trong đầu vang lên không sai là ta xác định cái này cho chính mình truyền âm là giáo chủ sau đó hát liên giáo đại tế ti lúc này tỏ thái độ nói nếu ta bị hát thủy thành người nhìn chăm chú vào chúng ta sẽ biết quyết ta bảo đảm sẽ không liên lụy đến giáo chủ ngươi h á c liên giáo đại tế ti bảo đảm sau đó h á c liên giáo giáo chủ thanh âm lần nữa ở hắn trong đầu v a n g lên ngươi có thể giải quyết c á i r á m các ngươi lập tức đi viên kính sơn phương hướng chạy dẫn bọn họ đi qua không muốn lộ ra sơ hở để tránh đưa tới hoài nghi đi nhanh lấy được vị này chưa bao giờ xuất hiện giáo chủ sau khi phân phó h á c liên giáo đại tế ti trong lòng cũng liền có cơ sở phải ta nhất định đem người dẫn đi qua hát liên giáo đại tế ti bảo đảm nói đại tế ti ngươi nghĩ gì vậy xuất thân như vậy hòa liệt vương đưa tay ở hắc liên giáo đại tế ti trước mắt lung lay mấy cái hỏi dò cái k i a thanh âm thần bí sau khi biến mất hắc liên giáo đại tế ti lúc này mới phục hồi lại tinh thần hắc liên giáo đại tế ti đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết vừa mới thần bí khó lường giáo chủ âm thầm liên là hắn không nên hỏi đừng hỏi theo ta đi hắc liên giáo đại tế ti trợn mắt nhìn hỏa liệt vương lên mắt mang theo mọi người chạy thẳng tới viên kính sơn cùng lúc đó ở hắc liên giáo đại tế ti đỉnh đầu bọn họ trên đang cùng liên vô cảnh xoái hạm xoái hạm ở và phụ không thành cùng phạm trần khu vực trung gian liên vô cảnh lấy bí pháp giám sát quản chế hắc liên giáo đại tế ti bọn họ. một mực theo sát sau lưng bọn họ h á c liên giáo đại tế ti dựa theo bọn họ giáo chủ phân phó mang theo liên vô cảnh một mực đi viên kính sơn phương hướng thấy viên kính sơn sau đó h á c liên giáo nhanh chóng chui vào trong đó viên kính sơn ngoại liên vô cảnh xoáy hạm chính trôi lơ lửng ở phía trên đại x o á i chẳng n h ẽ h á c liên giáo đại bản ở nơi này viên kính sơn bên trong như vậy h á c liên giáo chính phó giáo chủ cũng rất có thể ở nơi này chúng ta có muốn hay không tập trung binh mã phong sơn liên minh tâm hướng liên vô cảnh hỏi liên vô cảnh khi nhìn đến ngọn núi này thời điểm trong lòng đột nhiên lộ bộ xuống nàng cảm giác mình đ ố i ngọn núi này rất quen thuộc nhưng lại cái gì cũng không nghĩ ra chờ một chút ngươi nói ngọn núi này tên gọi là gì liên vô cảnh hướng liên minh tâm hỏi liên minh tâm s ữ n g sở không biết rõ liên vô cảnh quấn quýt chính là một cái tên núi làm gì bất quá nếu đại soái hỏi liên vô cảnh cũng không tiện không trả lời viên kính sơn a đại soái ngọn núi này gọi là viên kính sơn liên minh tâm trả lời nghe được ngọn núi này tên sau đó liên vô cảnh càng hoảng hốt cùng lúc đó trong lòng của hắn còn sinh ra một loại bất an liên vô cảnh cũng không biết rõ tại sao trong lòng mình sẽ sinh ra bất an bất quá để bảo đảm bảo nào. không hở sơ tí liên vô cảnh hướng liên hay lại là hướng liên minh tâm phân phó phải nói, có ta dự cảm xứng ả y chuyện ra lớn, người lập t c hắc trở thủy t về h à h thành, thành chủ mời tới. Nhất định phải nhanh.、Liên、minh đem mời tâm tới. Liên sở không biết rõ liên vô cảnh đây là thế nào bất quá liên minh tâm nghĩ lại trong ngọn núi này rất có thể có h ắ c liên giáo chính phó giáo chủ có lẽ liên vô cảnh cảm thấy chỉ dựa vào bọn họ khả năng không có biện pháp đem h ắ c liên giáo chính phó giáo chủ một lưới bắt hết mời liên vô sinh tới đúng là ổn thỏa một chút nghĩ tới đây sau đó liên minh tâm lúc này đáp ứng được ta lập tức đi mời thành chủ đáp ứng sau đó liên minh tâm không có vết mực hỏa nhanh rời đi đi hát thủy thành liên minh tâm đi sau đó trong lòng liên vô cảnh thấp t h ỏ g bất an trong lòng càng sâu nặng rồi thậm chí càng phát ra k h ó mà kiềm chế liên vô cảnh luôn cảm thấy tòa này viên kính sơn bên trong cất giấu cái gì đại bí mật hơn nữa là một cái liên quan tới nàng đại bí mật ta tên là liên vô cảnh ngọn núi này kêu viên kính sơn ta nghĩ ngọn núi này nhất định có quan hệ với chuyện của ta ta phải đi xem một chút ta thật giống như bị mất cái gì có lẽ nơi này có thể tìm về ta mất đồ vật nghĩ tới đây sau đó liên vô cảnh phân phó đồ thiên lý dẫn người ở bên ngoài trông coi chính mình một mình tiến vào viên kính sơn t r u n g bốn u chương hết chương một nghìn một trăm hai mươi mốt chị em gặp nhau chương một nghìn một trăm hai mươi mốt chị em gặp nhau hai nghìn hai mươi bốn một nghìn hai trăm ba mươi liên vô cảnh có thể xác định tòa này viên kính sơn nhất định có vấn đề nàng ở ngoài núi thời điểm không cách nào nhìn rõ trên núi bất kỳ tình huống gì liên vô cảnh suy đoán ngọn núi này là bị hắc liên giáo người trước thời hạn để lại chuẩn bị ở sau trong lúc nàng tiến vào ngọn núi này sau đó liên vô cảnh có thể xác định viên kính sơn là một trăm linh có vấn đề tiến vào viên kính sơn sau đó trước vẻ này ngăn cản liên vô cảnh điều tra lực lượng thần bí biến mất nàng có thể tùy tiện kiểm tra đến toàn bộ viên kính sơn tình huống h ắ c liên giáo đại tế ti nhóm người kia lại thần bí biến mất phảng phất như là bốc hơi khỏi thế gian một cái dạng muốn biết rõ liên vô cảnh nhưng là tận mắt thấy h ắ c liên giáo đại tế ti đám người tiến vào viên kính sơn ở h ắ c liên giáo đại tế ti đám người này tiến vào viên kính sơn sau đó liên vô cảnh ngay lập tức sẽ phong tỏa viên kính sơn những người này là tuyệt đối không thể nào rời đi viên kính sơn nếu không hề rời đi viên kính sơn như vậy bọn họ là thế nào biến mất đây liên quan tới một điểm này liên vô cảnh có thể nói là nghĩ mãi mà không ra cùng lúc đó trong lòng liên vô cảnh thấp thỏm bất an càng phát ra mảnh l ệ ngay tại liên vô cảnh hoàng hốt lúc một người quần áo đen từ bên cạnh xảy qua liên vô cảnh thoáng sửng sốt rồi sau đó theo sát người quần áo đen đuổi theo người quần áo đen chạy ở phía trước liên vô cảnh ở phía sau đuổi theo hai người không ngừng ở trong rừng rậm qua lại liên vô cảnh cái này hắt thủy thành nữ võ thần tên quả nhiên không phải thổi hai người một phen truy đuổi sau đó liên vô cảnh ngăn chặn người này ngươi cũng là hát liên giáo nghiên trướng các ngươi dẫn ta tới nơi này rốt cuộc là cái gì mục đích liên vô cảnh phát ra nghi vấn liên vô cảnh đã là hát thủy thành nữ võ thần cũng là hát thủy thành nữ quân thần vốn có siêu phàm sức chiến đấu đồng thời nàng còn trí mưu chất tuyệt trí gần nói yêu lúc này liên vô cảnh đã ý thức được rồi hát liên giáo đại tế t i là cố ý đem nàng dẫn tới đây đối mặt liên vô cảnh câu hỏi người quần áo đen là không nói một lời ẩm người quần áo đen âm thầm bóp một cái pháp quyết cùng bạo ngọn lửa của tới thừa dịp ngọn lửa có lúc người quần áo đen nghiêng đầu lại muốn chạy trong lòng tích góp thấp thỏm cùng bất an để cho liên vô cảnh hoàn toàn phẫn nộ rồi đám này hát liên giáo tạc t h o i đưa nàng dẫn tới viên kính sơn sau đó vẫn còn gi bức bách hắn nói ra dẫn chính mình tới mục đích nghĩ tới đây sau đó liên vô cảnh cũng ngang nhiên xuất thủ t á n liên vô cảnh một trưởng hướng quấn tới ngọn lửa vô tới kim s á c trưởng ấn hiện lên đem sở hữu ngọn lửa toàn bộ đánh tan liên vô cảnh lấn người mà lên lần nữa đem người quần áo đen này n g ă n cản vành. vành vành vành hai người ngươi tới ta đi không ngừng giao thủ đủ loại năng lượng không ngừng va chạm đem trong rừng núi có cây núi đá đánh cho phân vụn liên vô cảnh thực lực rõ ràng cho thấy so với người quần áo đen này mạnh hơn mới đầu người quần áo đen còn có thể cùng liên vô cảnh giao thủ một hai theo thời gian đưa đẩy hắn ở liên vô cảnh manh công bên dưới liên tục bại lui rất rõ ràng liên vô cảnh đây là nổi lên chân hỏa nàng từng chiêu thức thức đều là xuống từ thủ liên vô cảnh tức giận trong lòng tìm tới một cái cơ hội sau đó không nói hai câu một trưởng hướng người quần áo đen đánh ra một trường này mục tiêu chính là người quần áo đen đầu pham là một m trường này chủ thực người quần áo đen ngay lập tức sẽ đầu băng liệt hồn phi yên d i ệ n cũng may người quần áo đen phản ứng coi như nhanh thời khắc mấu chốt hắn nghiêng đầu một cái tránh ra liên vô cảnh một trường này vốn là vỗ về phía đầu một trường vỗ vào hắn trên đầu vai mặc dù liên vô cảnh không có một trưởng vỗ tử người này nhưng là tay trái ở vỗ vào người này đầu vai mượn khí lực lan tràn tay trở tay đi lên một chảo bóp người này cổ cổ bị bóp người quần áo đen hoàn toàn mất đi đường phản kháng nói mau các ngươi dẫn ta tới mục đích rốt cuộc là cái gì liên vô cảnh lần nữa hỏi dò nhưng mà người quần áo đen lại như cũng giống như người câm như thế hắn là không nói một lời liên vô cảnh nổi giận bóp người quần áo đen tay không ngừng dùng sức dưới tình huống này một khi liên vô cảnh nổi lên sát tâm người quần áo đen nhất định thần hồn câu diện bất quá rõ ràng liên vô cảnh là không có ý định giết hắn mà là muốn từ trong miệng hắn hỏi ra một c á chuyện để cho ta đoán một chút ngươi là hắc liên giáo chính giáo chủ hay lại là hắc liên giáo phó giáo chủ theo lý thuyết ngươi nên là hắc liên giáo chính phó giáo chủ chung một vị trong đó nhưng là hắc liên giáo chính phó giáo chủ không nên yếu như vậy mới đúng liên vô cảnh hỏi dò lúc này một mực bị liên vô cảnh bóp k h ẩ người quần áo đen nói chuyện thanh âm của hắn làm á c h x é rách phảng phất như là bị đại hỏa đốt quá cổ họng như thế ta thực lực như vậy cũng không phải là hắc liên giáo chính phó giáo chủ phó giáo chủ không có phương tiện xuất đầu lộ diện bất quá là đang ở thay phó giáo chủ làm việc mà thôi nghe được người quần áo đen thanh âm sau đó liên vô cảnh không khỏi sửng sốt một chút nàng cảm thấy người quần áo đen thanh n â m rất quen thuộc nhưng là lại có chỗ bất đ ộ n g nghĩ tới đây liên vô cảnh tháo ra rồi người quần áo đen trên mặt miếng vải đen không có miếng vải đen che chở liên vô cảnh thấy được người quần áo đen bộ mặt thật đây là một cái bị đốt không còn hình dáng giống như than người bình thường cứ việc người này đã bị đốt không có hình người rồi nhưng là liên vô cảnh vẫn nhận ra hắn lao tam là n g ư ơ i liên vô cảnh nụ cười hài lòng khiếp sợ người quần áo đen này bất ngờ chính là hát thủy thành quân phòng g ữ đã từng đại nguyên soái liên vô kiếp đại tỷ đã lâu không gặp a liên vô kiếp than như thế trên mặt lộ ra một cái vặn vẹo nụ cười liên vô cảnh dùng không thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm liên vô kiếp nhìn hồi lâu trầm giọng chất hỏi vô kiếp người hổ độ a người tại sao phải giúp hắc liên giáo làm việc ngươi là liên người nhà ngươi biết không ha ha ha ha ha ha ha. nghe được liên người nhà ba chữ sau đó liên vô kiếp đột nhiên liên c u ồ người lớn liên người nhà buồn cười cực kỳ buồn cười hắn liên vô sinh thật lấy ta làm liên gia nhân sao hắn cứu liên minh tâm không cứu ta liên vô kiếp đã chết hắn liên vô sinh chọn từ liên vô sinh cứu đi liên minh tâm lưu hắn lại ở h ắ c liên nghiệp h ỏ a trung đẳng lúc chết sau khi liên vô kiếp cũng đã cùng liên vô sinh nhân đoạn nghĩa tuyệt cùng hát thủy thành nhân đoạn nghĩa tuyệt cùng liên gia ân đoạn nghĩa tuyệt là hát liên giáo phó giáo chủ cứu hắn hắn vì hát liên giáo bán mạng chuyện đương nhiên nghe được liên vô kiếp lần này đại nịch bất đạo mà nói liên vô cảnh tức gần chết nàng chỉ liên vô cảnh mũi liền muốn trách mắng nhưng mà không chờ nàng mở miệng nói chuyện liên vô kiếp mở miệng trước đại tỷ ngươi đừng nói là ta bây giờ ngươi chính là một cái kẻ hô đồ ta dẫn ngươi đi thấy một cái cố nhân ngươi liền toàn bộ biết b u ồ n c h ư ớ g hết chương một nghìn một trăm hai mươi hai chân tướng dần dần công bố chương một nghìn một trăm hai mươi hai chân tướng dần dần công bố hai trăm linh a i năm không một trăm l i h một nghe được liên vô kiếp dám chửi mình là kẻ hô đồ liên vô cảnh cũng nổi giận nàng mắng liên vô kiếp ngươi ngươi thật cho là ngươi là đệ, đệ ta ta c ũ n g k h ô n n g giết g dám ư i sao. n h ư lại chấp mê bất ngộ đừng trách ta không niệm chị em tình liên vô kiếp nhìn thẳng ánh mắt của liên vô cảnh nhưng là không sợ chút nào hắn biết rõ liên vô cảnh sẽ không giết hắn tối thiểu ở chuẩn bị rõ ràng nàng muốn biết rõ hết thẻ trước liên vô cảnh là không có khả năng giết hắn làm liên vô cảnh bước vào viên kính sơn một k h ắ c kia trở đi nàng liền tiến vào hát liên giáo một cái b ấ y một cái không cách nào đi ra cái t r ọ n g lấy đại tỷ bản lĩnh muốn giết ta dĩ nhiên là dễ như chở bàn tay nhưng là nếu như ngươi giết ta ngươi vĩnh viễn không sẽ biết rõ trật tướng đại tỷ tại sao ngươi muốn đi vào viên kính sơn không chính là bởi vì n g ư ơ i tâm tổn mê vong sao theo ta đi n g ư ơ i muốn biết rõ hết thảy cũng có thể biết rõ sau khi nói xong liên vô kiếp chẳng ngó ngàng gì tới liên vô cảnh thẳng hướng rừng cây sâu bên trong đi tới nhìn liên vô kiếp bóng lưng liên vô cảnh giận d ữ hét liên vô kiếp ngươi đứng lại đó cho ta đứng lại cho ta nếu không ta giết ngươi nhưng mà liên vô cảnh giống giận cũng không có để cho liên vô kiếp dừng bước lại ngược lại đem nội tâm của nàng quấn quýt t r i ể n lộ không thể nghi ngờ hoặc là giết ta hoặc là theo ta đi liên vô kiếp liền đầu cũng không quay lại chỉ để lại thanh â m ở bốn phía văn vọng liên vô cảnh nhìn vòng quanh một phen b ố n phía cắn răng đuổi theo liên vô kiếp đi ở phía trước liên vô cảnh ở phía sau đuổi theo một phen truy đuổi sau đó rất nhanh hai người tới một nơi trước nhà gỗ Xoẹt ẹt. rô liên vô kiếp nhẹ nhàng đẩy ra nhà gỗ nhà gỗ chính giữa thờ phụng một đoá hắc ngọc tạo hình hắc liên một người ngồi ở trên bộ đoàn đối mặt hắc liên ngồi xếp bằng bởi vì người nọ là đưa lưng về phía liên vô cảnh vì vậy liên vô cảnh nhìn không rõ ràng nàng tướng mạo càng không biết rõ người này là ai chẳng biết tại sao liên vô cảnh nhìn người này bằng lưng cảm giác vô cùng quen thuộc người là ai giả thần giả quỷ liên vô cảnh nhìn người này trầm giọng hỏi ta chính là người muốn tìm h ắ c liên giáo phó giáo chủ người có thể từng nghĩ qua người là ai h ắ c liên giáo phó giáo chủ trầm giọng nói ta là ai nghe được vấn đề này sau đó liên vô cảnh đầu tiên là s ư ơ n g sở chậm như linh chém s á t trả lời ta là liên vô cảnh liên người nhà liên vô cảnh ngay tại liên vô cảnh trả lời sau đó h ắ c liên giáo phó giáo chủ c h ậ m g i i xoay người nhưng mà làm liên vô cảnh thấy h ắ c liên giáo phó giáo chủ bộ d á n g sau đó nàng trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ bởi vì trước mắt gái này hát liên giáo phó giáo chủ lại cùng nàng g i i giống nhau như lúc độc nhất vô nhị không thể nào làm sao có thể người rốt cuộc là ai là ai tại sao phải giả trang thành ta bộ dáng liên vô cảnh khàn cả dọn hét ta chính là người a người cũng là ta ta ngươi vốn là nhất thể liên vô cảnh ngươi còn không có tỉnh n ộ sao h á c liên giáo p h ò giáo chủ thanh âm không ngừng văn vọng không thể nào tuyệt đối không thể nào ta không thể nào là ngươi cũng tuyệt đối không thể nào là ngươi ta chính là chính ta nàng che đầu mình n h ỉ non tự nói một bộ nhức đầu sắp nứt dáng vẻ trở về đi trở về để cho chúng ta nặng làm một thể hợp hai thành một h ắ c liên giáo phó giáo chủ kia tràn đầy mê hoặc âm thanh văn g lên nhức đầu sắp nước lúc liên vô cảnh trong đầu nổi lên một gương mặt đoạn phim như thế hình ảnh những hình ảnh này hợp thành một cái hoàn chỉnh cố sự phía thế giới này sinh ra lúc sinh dài một bụi cây h ắ c liên h ắ c liên chưa lớn lên n g ó sen chưa dài ra làm n g ó sen dài ra lúc n g ó sen sẽ gặp hóa thành nhất phương hoàn mỹ thế giới sở hữu phụ không thành người cũng giống như lâm l y ê n cũng là người ngoại lai hơn nữa ban đầu tới phía thế giới này cũng xa xa không chỉ m ư ơ i ba tòa phụ không thành kia vô số phụ không thành chỉ bảo tồn lại rồi m ư ơ i ba tòa bản tác phẩm do lục cựu thư đi sửa sang lại đang ă n lên. Này g phụ h k ô thành mặc dù có thể bảo tồn mặc có dù bảo lên ạ i bởi i là lấy l bọn vì, họ hát trộm Hắc liên 13 mai thậm đem mất một mực tòa giữa, coi đại liên đi liên, bởi người biết giữ người rãi, hạt thành chấn phụ không thành khí phụ không thành trung cường đại nhất hát thủy thành, thậm chí hát chấn hạt hát chỗ dùng, cho hát thủy thành phòng kho chính giữa, không vật vật. trung tận cất Trong sen, sen sử cường nổ này nó dùng, nên, dụng. gốc, Gốc cây do dấu. áp vô vì ở nàng định luyện hóa gốc cây này h ắ c liên đột phá cảnh giới có lẽ là liên vô cảnh cùng gốc cây này h ắ c liên có duyên phận nàng lại coi là thật luyện hóa h ắ c liên đột phá cảnh giới sau khi đột phá liên vô cảnh trở thành h ắ c thủy thành người mạnh nhất thậm chí so với h ắ c thủy thành chủ liên vô sinh còn mạnh hơn nhưng mà liên vô cảnh luyện hóa h ắ c liên kết thúc chính là ác mộng bắt đầu gốc cây này h ắ c liên thực ra cũng sớm đã ra đời linh trí h ắ c liên trung linh trí muốn đoạt lại mười ba mai hạt sen muốn đoạt lại mười ba mai hạt sen thì đồng nghĩa với muốn hủy diệt mười ba tòa phủ không thành hát liên trung linh trí không có thực lực này càng không có cơ hội liên vô cảnh luyện hóa h ắ c liên vừa v ậ n cho h ắ c liên trung linh trí cơ hội này h ắ c liên trung linh trí chậm rãi cùng liên vô cảnh linh hồn dung hợp vào một chỗ hơn nữa còn biến đổi ngầm á p chế thay đổi liên vô cảnh tư tưởng h ắ c liên giáo chính là dung hợp h ắ c liên giáo sau đó liên vô cảnh chính mình khai sáng khai sáng h ắ c liên giáo mục đích chính là muốn đoạt lại mười ba mai hạt sen lúc này liên vô cảnh nàng tư tưởng gần như hoàn toàn bị h ắ c liên khống chế hơn nữa hắn ẩn núp rất tốt cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào cho đến trận kia chuyện liên quan đến hát thủy thành đảo chính trận kia do liên vô cảnh trượng phu cùng con trai vén lên đảo chính trên thực tế liên vô cảnh trượng phu cùng con trai chẳng qua chỉ là chàng này đảo chính người thi hành chân chính phía sau màn hát thủ chính là liên vô cảnh chính mình chi tiết tràng này đảo chính thất bại liên vô cảnh trượng phu cùng con trai vì để tránh cho liên lụy liên vô cảnh hai cha con ôm đồm sở hữu xử phạt sau tự sát trượng phu cùng con trai tử tỉnh lại liên vô cảnh một tia thần trí điều này cũng làm cho liên vô cảnh linh hồn có cùng hắc liên linh trí chống lại thực lực liên vô sinh cũng vào lúc này phát hiện đầu mối trợ giúp liên vô cảnh đem hắc liên linh trí phân chia ra tới chia nhỏ hắc liên linh trí thời điểm Đem liên vô cảnh một mất một bộ trí phận phân phần linh hồn cũng phân chia cảnh nhớ. cảnh cũng đến,、điều、này đưa đến liên vô cảnh mất đi một phần nhớ. Liên điều đi ra đưa vô vô ở viên kính sơn ngoại tâm trung sở dĩ thấp t h ỏ g bất an chính là bởi vì viên kính sơn bên trong c ó h ắ c liên linh trí nguyên nhân liên vô sinh mong muốn phân chia ra này một bộ phận hoàn toàn cho vùi đáng tiếc căn bản là không có cách làm được chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác đem c h ấ n áp ở mấy ngàn năm trước bị c h ấ n áp h ắ t liên linh trí chạy trốn hát liên linh trí chạy trốn tới phòng trần liên vô sinh đã từng nhiều lần như muốn bắt trở về chân ép đáng tiếc vẫn không có như nguyện cũng chính là ở hát liên linh trí chạy trốn sau đó hát liên giáo bắt đầu phồn mình phát triển Cất hạ hôm nay họa b u ồ n trưng hết trưng một nghìn một trăm hai mươi ba hợp hai thành một hai nạn tới trưng một nghìn một trăm hai mươi ba hợp hai thành một hai nạn tới hai t h ă n h hai năm không một trăm linh một h á c thủy thành thành trụ p h ụ mấy ngày qua trong lòng liên vô sinh cũng thập phần thấp thỏm giống như có cái gì thiên đại nguy cơ lại sắp tới như thế không nên a có đại tỷ tự mình xuất thủ theo lý thuyết h á c liên giáo đám kia ô hợp chi chúng tuyệt đối không phải đại tỷ đối thủ tại sao trong nội tâm của ta vẫn là bất an như vậy liên vô sinh nghĩ mãi mà không ra vừa lúc đó liên minh tâm từ bên ngoài đi vào minh tâm ngươi không phải ở tiền tuyến sao tại sao trở lại thấy liên minh tâm xuất hiện trong lòng liên vô sinh l ộ c c c trầm xuống liên minh tâm vội vàng trả lời nghĩa p h ụ sự tình là như vậy liên minh tâm đem kế hoạch của bọn họ thành công truy đổi h ắ c liên giáo đại tế ti đ ổ i kịp i viên kính sơn liên vô cảnh để cho hắn trở lại cầu viện sự tỉnh tuần tự nói cho liên vô sinh cái gì viên kính sơn nghe được viên kính sơn ba chữ sau đó trong lòng liên vô sinh dự c à n bất tường càng tăng lên hắn n h ĩ non lẩm bẩm viên kính sơn tại sao là viên kính sơn bên trong đột nhiên liên vô sinh nghĩ tới mấy ngàn năm trước chạy trốn hắc liên linh trí hắc liên linh trí vốn là đã cùng liên vô cảnh hòa làm một thể sau bị hắn cưỡng ép phân chia ra tới liên vô cảnh cùng hắc liên linh trí hợp hai thành một khởi không phải ứng kính tròn hai chữ nếu như sự tình phát triển thật ứng liên vô sinh suy nghĩ như vậy sự tình có thể gặp phiền thoái nhanh dẫn đường đi viên kính sơn liên vô sinh ý thức được sự tình nghiêm trọng tính lúc này mệnh lệnh liên minh tâm dẫn đường liên minh tâm nhưng là từ không từng thấy liên vô sinh như vậy thất thố dám vẻ hắn không dám hỏi nhiều vội vàng ở phía trước dẫn đường tốc độ của hai người rất nhanh ở liên minh tâm dẫn đường hạ rất nhanh đi tới viên kính sơn ngoại lúc này viên kính sơn còn đang hát thủy thành quân phòng giữ bao vây chính giữa thành chủ thành chủ thấy liên vô sinh sau khi đến tại chỗ hát thủy thành quân phòng giữ r ố i rít không mình hành lễ liên vô sinh nhìn về phía cầm đầu tướng quân thanh â m trầm thấp hỏi g i ỏ đại x o á y đây không có ở nơi này thấy liên vô cảnh liên vô sinh thực ra tâm lý đã có tính toán bất quá không hỏi trước nhất câu hỏi hắn vẫn rất khó từ bỏ ý định hát thủy thành phòng thủ quân binh quân thành thật trả lời đại xoái vào núi hắn để cho chúng ta thủ ở bên ngoài thấy liên vô sinh sắc mặt càng phát ra khó coi liên minh tâm thay hắn hỏi đại x o á y lúc nào đi vào hát thủy thành phòng thủ quân binh quân suy nghĩ một chút trả lời ngươi chân t r ư ớ c mới vừa đi chân sau đại x o á y liền vào núi liên minh tâm hồi hát thủy thành tìm liên vô sinh cùng liên vô cảnh vào viên kính sơn n à y chính là trước sau chân sự tình điều này nói rõ liên vô cảnh vào núi đã rất lâu rồi không đúng bây giờ đã xảy ra chuyện nghĩ tới đây sau đó liên vô sinh tâm t ì n h càng phát ra nặng nề minh tâm ngươi theo ta vào núi những người còn lại tiếp tục tại bên ngoài trông coi liên vô sinh lúc này hạ lệnh liên vô sinh truyền đạt mệnh lệnh sau đó lập tức mang theo liên minh tâm vào viên kính sơn bọn họ men theo viên kính sơn rời đi phương hướng đi tìm rất nhanh liền tìm được liên vô cảnh cùng hắc liên linh trí gặp mặt phòng nhỏ chỉ tiếc bây giờ tòa này phòng nhỏ dốc tuyết không có thứ gì thời không hồi tưởng liên vô sinh thi t r i ể n pháp thuật muốn hồi tưởng nhà gỗ phụ cận thời không trước mắt hắn chậm dãi xuất hiện một bức tranh mặt trong bức tranh bất ngờ chính là liên vô kiếp đem liên vô cảnh dẫn tới đây hình ảnh khi thấy liên vô kiếp còn chưa có chết thời điểm liên minh tâm sắc mặt giống như ăn chuột chết như thế khó coi bất quá liên vô sinh nhưng là không nhúc nhích chút nào liên vô kiếp là cái phế vật sống hay chết liên vô sinh cũng không quan tâm giờ phút này liên vô sinh sở hữu sự chú ý đều tại trên người liên vô cảnh liên vô sinh biết rõ hắn cái này đại tỷ liên vô cảnh mới thật sự là có thể quyết định hát thủy thành tồn vào người sau đó ngay tại trong hình nhà gỗ cửa bị chậm rãi đẩy ra liên vô cảnh cùng hắc liên linh trí sắp gặp mặt thời điểm một đ o ạ hắc liên nở rộ đem bức tranh này mặt phấn v ụ bể mặc dù liên vô sinh không nhìn thấy sau đó hình ảnh nhưng là hắn đã tâm lý có tính toán bản tác phẩm do lục cựu thư đi sửa sang lại đang lên hắn biết rõ kết quả xấu nhất xuất hiện liên vô cảnh cùng h ắ c liên linh trí đã thành công dung hợp hợp hai thành một đây đối với h ắ c thủy thành không phải nói là đối toàn bộ một ư ơ i ba tòa phụ không thành mà nói đều là một tràng thái n ạ hợp hai thành một sau liên vô cảnh nhất định sẽ c ư ớ p lấy m ộ ư ơ i ba viên hạt sen để cho một ư ơ i ba tòa phụ không thành hoàn toàn biến mất lần trước liên vô cảnh liền suýt nữa làm được một điểm này thời khắc nấu chốt chồng của nàng cùng con trai tử tỉnh lại liên vô cảnh linh hồn thừa dịp liên vô cảnh linh hồn cùng hát liên linh trí tranh đấu lúc liên vô sinh mới đưa hát liên linh trí phân ra có thể liên vô sinh biết rõ lần này hắn không làm được lần nữa cùng hát liên linh trí hòa làm một thể liên vô cảnh đã không có bất kỳ nhược điểm sau đó đối với h ắ c thủy thành cùng còn lại mười hai tòa phụ không thành mà nói đều là một cái khó mà vượt qua kiếp nạn ánh mắt của liên vô sinh lấp lánh nhìn nhà gỗ nhỏ hắn cưỡng ép làm cho mình bình tĩnh lại liên vô cảnh cùng h ắ c liên linh trí dung hợp sau đó thực lực hẳn là xa mạnh hơn ta theo lý thuyết nàng không cần phải ẩ n n ú c ta ở lại chỗ này giết ta nàng liền có thể thuận lợi đoạt lại h ắ c thủy thành hạt sen nàng nếu không làm như thế kia rất có thể là dung hợp h ắ c liên linh trí sau đó có nhất định thời kỳ suy yếu ở nơi này thời kỳ suy yếu liên vô cảnh cũng không phải đối thủ của ta liên vô sinh không hổ là h ắ c thủy thành thành chủ rất nhanh thì hắn đoán được sự tình điểm mấu chốt ngay sau đó hắn bắt đầu tiếp tục thôi toán giả thiết ta suy đoán là chính xác cái này thời kỳ suy yếu chân thực tồn tại như vậy tiếp theo ta có hai cái lựa chọn số một là thừa dịp thời kỳ suy yếu tìm tới liên vô cảnh lần nữa đem h ắ c liên linh trí phân chia ra tới thứ hai thừa dịp thời kỳ suy yếu cấp trước một bước đem mười ba mai hạt sen cầm vào tay bây giờ ta căn bản không biết rõ liên vô cảnh ở nơi nào nàng thời kỳ suy yếu bao lâu ta cũng không biết rõ hơn nữa coi như ta tìm được nàng linh hồn nàng không cách nào bị đánh thức không phối hợp dưới tình huống cũng rất khó đem hắc liên linh trí phân chia ra tới lựa chọn thứ nhất quá bị động ta chỉ có thể chọn cái thứ hai sớm đem mười ba mai h à sen toàn bộ bắt được chỉ cần mười ba mai h à sen cũng trong tay ta coi như liên vô cảnh mạnh hơn nữa ta cũng có cùng nàng tỷ đấu tư cách vớt biết sự tình khớp xương sau đó trong lòng liên vô sinh đã có chủ ý liên vô sinh vẫn nhìn c h ầ m c h ầ m vào nhà gỗ nhỏ trầm tư liên minh tâm cũng không dám quay nhiều hắn chỉ có thể ở bên cạnh yên lặng nhìn đang lúc này liên vô sinh tinh thần phục hồi lại hướng liên minh tâm truyền đạt mệnh lệnh bắt đầu từ bây giờ ngươi tiếp nhận h thủy thành quân phòng giữ đại soái vị trí lập tức cho ta t đối hắc liên giáo sở hữu cứ điểm tiến hành mánh công nhớ phải không tiếc bất cứ giá nào mánh công nghe được liên vô sinh cái này mệnh lệnh liên minh tâm không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề hắn trong đ ầ u nghĩ liên vô cảnh tám phần mười là chúng hắc liên giáo mai phục bị hắc liên giáo người cho ám hại cho nên liên vô sinh mới khiếp sợ như vậy như thế phẫn nộ để cho hắn không tiếc bất cứ giá nào mánh công hắc liên, liên giáo này không chính là ở báo sát tỷ t h ủ sao b u ồ n c h ư ớ g hết chương một nghìn một trăm hai mươi bốn lúng túng chạy trốn hai trăm linh hai năm một trăm linh ba bí mật của hắc liên giáo cứ điểm lâm viên cùng tuyết linh trưởng lao n ú t ở nơi đây mấy ngày nay lâm viên thông qua tuyết linh giải liên tục không ngừng lấy được hắc liên giáo tình báo tiền tuyến truyền tới tình báo thật sự có tình báo lâm viên cũng cẩn thận c h â m trước thưa rồi đại tế ti trúng kế hắc liên giáo rất có thể là ở du địch đi sâu vào lâm viên trải vớt hết trong tay tình báo sau đó cho mày những tin tình báo này chính là liên quan tới hắc liên giáo đại tế ti bị liên vô cảnh thiết kế du địch đi sâu vào hoàn toàn bị bao vây trước tình báo một bên tuyết linh trưởng lao đổi bận rộn hỏi lâm viên đi tới bản đồ trước cử bút vạch đến ngươi xem hắc thủy thành quân phòng giữ chính diện bị bại nhưng là hai cánh binh m ã nhưng ở đi sâu vào ngoài ra nhìn lại này vài cổ hát thủy thành quân phòng giữ sen kẽ binh mã rõ ràng chính là muốn bao đại tế ti sụi cảo một khi bọn họ hợp vây thành công đại tế ti sẽ lom sâu trùng vây làm không tốt sẽ còn bị chém đầu tuyết linh trưởng lão nhìn bản đồ nghe lâm viên giải thích hắn c a i chán nhất thời thoát ra mồ hôi lạnh làm sao bây giờ vậy chúng ta phải làm gì tuyết linh trưởng lão hướng lâm viên hỏi lâm viên s ầ m mặt lại nói lập tức phái người thông báo đại tế ti nhanh lên co giúp lại phòng ngự lui về lại đội tiếp thua không nghi ngờ nhưng mà tuyết linh trưởng lão nhưng là điên quân lắc đầu mang theo tiếng khóc nước nở nói không còn kịp rồi tiền tuyến tình báo đưa tới đây ít nhất cũng phải ba ngày khoảng đó thời gian gặp phải chiến sự căng thẳng không đủ nhân viên thời điểm có thể phải bảy ngày lâu những thứ này đều là chừng mấy ngày trước tình báo đại tế t i khẳng định đã t r u n g tính toán rồi tình báo có kéo dài đây là mấy ngày trước tình báo nghĩ tới đây lâm viên bất đắc dĩ nhắm lại con mắt vào giờ phút này h á c liên giáo đại tế t i trôn ở nơi nào lâm viên đều đã nghĩ xong không cứu hoàn toàn không cứu dựa theo lâm viên phân tích ra được tình báo hát thủy thành quân phòng giữ hợp vây mà nói căn bản không cần ba ngày nhìn làm sao bây giờ h ắ c liên giáo đại tế ti vừa chết h ắ c liên giáo nhất định đ ạ i bại nhìn như vậy đến h ắ c liên giáo rất có thể không nhờ vào được bây giờ chỉ có thể khẩn cầu h ắ c liên giáo cố gắng hết mức nhiều chống đỡ một đoạn thời gian bất quá h ắ c liên giáo địa bàn nhất định là không thể đợi nữa rồi nghĩ tới đây lâm viên đối tuyết linh trưởng lão nói nơi này không thể đợi không đúng không được bao lâu nơi này cũng sẽ bị h ắ c thủy thành người công chiếm theo ta đi hồi thế giới chúng ta một khi h ắ c liên giáo bị bại sở hữu tư nguyên điểm cũng không an toàn duy nhất coi như an toàn phương chính là tam giới không giải quyết h ắ c liên giáo trước h ắ c thủy thành không có dư lực đối phó tam giới gần đó là giải quyết hết h ắ c liên giáo h ắ c thủy thành cũng phải khôi phục nguyên khí sau đó mới có thể đối tam giới đ ộ n g t h ủ bất luận như thế nào tam giới ở sau đó một đoạn thời gian rất dài đều là an toàn dưới mắt cái tình huống này lâm liên cũng phải nhanh một chút trở lại tam giới an bài xuống để cho tam giới phát triển tăng tốc để phòng ngừa sau đó có thể có thể đến xâm phạm không ta là h ắ c liên giáo người cho dù chết ta cũng phải cùng dạy bên trong huynh đệ tỷ bội chung một chỗ chính người đi thôi ta là vô luận như thế nào tuyết linh trưởng lão vừa nói vừa nói thanh âm hơi ngừng bởi vì lâm viên một cái sống bàn tay đập vào nàng trên cổ một cách này lâm viên có thể không có nương tay có thể nói là toàn lực đánh ra không có ba ngày ba đêm tuyết linh trưởng lão tuyệt đối tỉnh không được ngươi nói ngươi làm sao lại như vậy còn đây không đi cũng phải đi ở lại chỗ này không phải đợi từ sao lâm viên nhìn hôn mê tuyết linh trưởng lão l ầ m b ầ m lầu đầu nói không nói hai câu lâm viên gánh lên tuyết linh trưởng lão liền đi căn bản không cho nàng bất kỳ đổi ý đường sống nhưng mà lâm viên khiến tuyết linh trưởng lão mới vừa đi ra tư nguyên điểm đối diện đụng phải một đám người cầm đầu chính là hát liên giáo đại tế thi h ắ c liên giáo đại tế ti hỏa liệt vương đợi h ắ c liên giáo cao tầng đều tại trước h ắ c liên giáo đại tế ti đám người ở liên vô kiếp dưới sự chỉ dẫn đem liên vô cảnh dẫn tới viên kính sơn liên vô kiếp trước đó ở viên kính sơn bố trí xong trận pháp truyền t ố n g h ắ c liên giáo đại tế ti đám người đem liên vô cảnh đưa tới sau đó bọn họ coi như là hoàn thành nhiệm vụ bị liên vô, kiếp lợi dụng tống trận đưa đi. Liên vô cảnh cùng hát liên linh trí dung hợp sau đó cũng là lợi dụng trước đó bố trí xong truyền tống trận rời đi đây cũng là tại sao viên kính sơn rõ ràng bị vây chặt đến không lọt một giọt nước liên vô sinh đi tới viên kính sơn sau đó viên kính sơn lại không có một bóng người nguyên nhân liên vô kiếp trước thời hạn ở viên kính sơn lưu lại một tay bọn họ vây quanh cũng là bạch vây số lượng tương đối mọi người đồng loạt đưa mắt xê dịch về khiên tuyết linh trưởng lao trên người lâm viên lâm viên tiểu hữu ngươi đây là đang làm gì h á c liên giáo đại tế ti vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi lâm viên động linh cơ một cái đem hôn mê tuyết linh trưởng lao trở thành tạ dơ mấy cái nói hôm nay khí trời tốt ta làm v ậ t động h á c liên giáo đại tế ti hòa lê vương mọi người tại đây nghe được lâm viên câu trả lời này mọi người tại đây đều là vẻ mặt một bức hát liên giáo đại tế ti trong đầu nghĩ dơ hôn mê bất tỉnh tuyết linh trưởng lão làm vận động ngươi bắt chúng ta làm kẻ ngu có phải hay không là đừng nói hát liên giáo đại tế t i đám người không tin ngay cả lâm viên chính mình cũng không tin ha ha lâm viên chính mình cũng không kèm được cười thành thật nói ta từ tiền tuyến trả lại trong tình báo phân tích các ngươi rơi vào hát thủy thành quân phòng giữ vòng đây tám phần mười đã toàn quân bị diệt ta suy nghĩ các ngươi nếu toàn quân bị diệt cái này tư nguyên điểm cũng sớm muộn không đánh nổi đã như vậy ta cuối cùng thuộc về không thể chờ chết ở đây phải không ta muốn mang tuyết linh trưởng lão chạy trốn nàng không muốn chạy bất đắc dĩ ta chỉ có thể đánh vượt nàng mang theo nàng chạy lâm viên là h á c liên giáo khách quý chỉ cần h á c liên giáo không có tất thắng h á c thủy thành nắm c h ặ t bọn họ cũng chỉ có thể đem tam giới trở thành cuối cùng đường lui bọn họ đem tam giới trở thành cuối cùng đường lui cũng không dám đắc tội lâm viên vì vậy lâm viên cũng sẽ không sợ nói thật với bọn họ lao tử chính là xem các ngươi không chịu nổi muốn chạy đường các ngươi vừa có thể đem lão tử thế nào trên thực tế h á c liên giáo đại tế ti quả thật không thể thế nào lâm viên tiểu hữu ngược lại là thẳng thắn hát liên giáo đại tế ti cũng không có trách cứ ngược lại còn tảng dương tiểu hữu ở quân sự một đạo quả nhiên mạnh hơn chúng ta chỉ dựa vào tiền tuyến tình báo là có thể phân tích ra những thứ này như tiểu hữu ở chúng ta cũng không phải chúng mai phục lâm viên hiếu kỳ hỏi g i các ngươi coi là thật chúng mai phục từ trong tình báo đến xem bọn họ mai phục không sơ hở tí nào các ngươi là thế nào trốn ra được h ắ c liên giáo đại tế ti nhướng mày một cái c ư ờ i lạnh nói bọn họ h ắ c thủy thành có thủ đoạn chúng ta h ắ c liên giáo lại làm sao không có thủ đoạn tiểu hữu đánh đến bây giờ chúng ta h ắ c liên giáo chính phó giáo chủ còn không xuất hiện đây lần này chúng ta bị bao vây suýt nữa toàn quân tiêu diện chính là giáo chủ xuất thủ đã cứu chúng ta hát liên giáo đại tế ti cũng là một kẻ hô đồ hắn coi liên vô kiếp là thành bọn họ h ắ c liên giáo giáo chủ b u ồ n chương hết chương 1125. l i ê n vô sinh hồng môn yến chương 1125, l i ê n vô sinh hồng môn yến hai trăm l n h hai năm không một trăm linh năm hát liên giáo giáo chủ cái nhân vật này lâm viên là chỉ nghe tùy mệnh không thấy người a dựa theo lâm viên phân tích h ắ c thủy thành lần này đối h ắ c liên giáo đại tế ti vây chặt có thể nói là thiên ý vô phùng theo lý thuyết h ắ c liên giáo đại tế ti lần này là h ẳ n phải chết kết cục nhưng bây giờ hát liên giáo đại tế ti lại là sống lại rồi có thể từ chắc chắn phải chết trong vòng đây đem hát liên giáo đại tế ti cứu ra như vậy có thể thấy vị này thần bí hắc liên giáo chủ thủ đoạn sắc bén hại đại tế ti phúc lớn mạng lớn ta liền biết rõ đại tế ti có thể còn sống trở về lâm v i ê n nói chêm trọc cười nói hắc liên giáo đại tế ti ngược lại cũng không để ý lâm v i ê n chạy trốn chuyện này vợ chồng vốn là cùng chim rừng hai vạ đến nơi mỗi người bay vợ chồng còn như vậy húng chi lâm v i ê n cùng bọn họ hắc liên giáo cái này cũng không bền chắc đồng minh bọn họ muốn đem tam giới trở thành đường lui không cần để ý nhiều như vậy chỉ cần đem lâm v i ê n khống chế ở trong tay là được lâm tiểu hữu chúng ta trở về thương nghị một chút đối sách đi nếu chúng ta sống lại rồi Tiếp đó, thì Thủy phải đó, để cho Hắc lâm nguyên h g chúng ta trả t vội vàng tỏ thái độ lâm nguyên biết rõ bây giờ không phải cùng hát liên giáo trở mặt thời điểm tự mình ở người ta địa bàn chung quanh đều là người ta người bây giờ cùng bọn họ trở mặt kia không phải tự tìm đường chết sao tạm thời trước ở lại h ắ c liên giáo lặng lẽ đợi tình huống biến hóa nếu như h ắ c liên giáo chịu đổi vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa h ắ c liên giáo địa bàn an toàn chính mình đợi ở chỗ này cũng không sao nếu như h ắ c liên giáo không chịu đổi như vậy bọn họ cũng liền không d á n h chiếu cố đến chính mình chính mình lại tìm cơ hội chạy trốn cũng là được lâm liên tạm thời ở lại chỗ này tư nguyên điểm h ắ c liên giáo đại tế ti đợi h ắ c liên giáo cao tầng cũng chú đóng ở chỗ này tư nguyên điểm bên trong sau đó trong cuộc sống hát liên giáo cùng hát thủy thành đại chiến vẫn đang tiếp tục song p ư ơ n g chiến đấu cũng càng phát ra kịch liệt mang theo h ắ c liên giáo tư nguyên điểm lâm uyên nhưng trong lòng thì càng phát ra bất an lâm uyên luôn cảm thấy thật giống như có đại sự gì muốn phát sinh cùng lúc đó h ắ c thủy thành thành chủ p h ụ liên vô sinh tự mình dẫn người chờ ở cửa phủ ngoại rất nhanh một đám người từ trên trời hạ xuống đám người này không nhiều không ít suốt m ộ ư ơ i hai cái m ộ ư ơ i hai người này không phải người bên cạnh chính là còn lại một ư ơ i hai tòa phụ không thành thành chủ chư vị các ngươi có thể tính ra vừa thấy được những người này liên vô sinh liền vội vàng nên đón liệt dương thành chủ diêm hỏa mặt âm chầm nói chỗ của ta bái hỏa giáo làm loạn Chết trận đánh chính đánh thành trận thành liên ệ vô sinh n có có vừa nói như thế đem hơn thành chủ xác thực không lời nào để nói bọn họ trên khay chân đất làm loạn đều còn ở trong phạm vi khống chế uy hiếp không được phụ không thành an toàn hắc thủy thành bên này hắc liên giáo làm loạn đúng là tình huống nguy cấp nhất để cho mọi người á khẩu không trả lời được sau đó liên vô sinh tiếp tục nói ta vừa lại vào lúc này đ ê u mọi người qua đến tự nhiên là có một lần hành động giải quyết sở hữu thai họa ngầm biện pháp bên ngoài không phải là nói chuyện địa phương chúng ta vào phủ nói nghe được liên vô sinh nói có một lần hành động giải quyết sở hữu thai họa ngầm biện pháp còn lại mười hai tòa phủ không thành thành chủ nhất thời là mừng rỡ khôn kẻ xiết trong phủ liên vô sinh đã chuẩn bị xong tiệc rượu chúng nhân ngồi xuống sau đó liên vô sinh trước mời mọi người dự tiệc chế biến tiệc liên vô sinh cũng không có ngay từ đầu liên tố nói tự mình giải quyết sở hữu thai hoàng ầ m biện pháp mà là trước hỏi mọi người mỗi người tình huống m ộ ư ơ i hai cái thành chủ từng cái một tự thuật một ư ơ i hai tòa phụ không thành tình huống chờ đến bọn họ sau khi nói xong chàng này tiệc rượu thực ra đã tiến hành không sai bị lắm rượu quá t ă n tuần thức ăn quá ngũ vị sau đó liên vô sinh c h u y ể n thân đứng lên hướng mọi người chắp tay một cái mở miệng nói chư vị ta có một cái tin, tốt cùng một cái tin tức ố t một tin t cùng cái xấu nói cho mọi người tin tức tốt chính là ta vừa mới nói ta có biện pháp giải quyết hết sở hữu thai h o à ngầm tin tức xấu chính là liên quan tới đại tỷ của ta liên vô cảnh bị ta chấn áp hắc liên linh trí thực ra ngay từ lúc mấy ngàn năm trước liền chạy mấy ngày trước nàng và đại tỷ của ta liên vô cảnh lần nữa hòa làm một thể mọi người ứng nên biết rõ khi hắc liên linh trí cùng đại tỷ của ta liên vô cảnh hòa làm một thể sau đó nàng sẽ làm gì nàng là nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách đoạt lại trong tay chúng ta hạ sen c h ư vị bao gồm ta ở bên trong cũng không thể là cái trạng thái này hắc liên linh trí đối thủ liên vô sinh nói xong sau khi tin tức này tại chỗ còn lại mười hai vị thành chủ cũng luôn uống liên vô sinh ta cũng đã sớm nói muốn giết liên vô cảnh chấm dứt hậu h o ạ ngươi không nghe liên vô sinh h á c liên linh trí ngay từ lúc mấy ngàn năm trước liền chạy tại sao ngươi không nói cho chúng ta biết bây giờ sông r a lớn như vậy họa nên làm thế nào cho phải h á c liên linh trí có thể so với cái k i a chân đất tạo phản phiền toái hơn nhiều lần này phiền toái một cái không tốt mười ba tòa phụ không thành cũng sẽ bị trong chốc lát liên vô sinh tin tức xấu này vừa ra mười hai vị thành chủ nhất thời nóng này dối rít chỉ trích liên vô sinh đối mặt mọi người chỉ trích liên vô sinh nhưng là không chút nào hoảng chư vị đây là tin tức xấu tin tức tốt là ta có biện pháp giải quyết hết thể các thứ này nguy cơ liên vô sinh mặt lộ vẻ mỉm cười nói bất quá ở tại hơn một ư ơ i hai tòa p h ủ không thành chủ xem ra liên vô sinh nụ cười thế nào đều mang không có hảo ý liên vô sinh người rốt cuộc là người muốn nói cái gì liền nói không muốn vòng vo vò. c ự m ộ t thành chủ m ộ t vãn tỉnh t a o mày hỏi dò chuyện cho tới bây giờ liên vô sinh cũng sẽ không vòng vo vò. hắn nói thẳng vào vấn đề nói hắc liên linh trí mục đích đơn giản chính là vì sở hữu hạt sen chỉ cần chúng ta trước thời hạn đem hạt sen tập trung ở một người trong tay như vậy hắc liên linh trí tự không khả năng là người này đối thủ các ngươi cảm thấy ta nói đúng không liên vô sinh lần này lời vừa ra khỏi miệng kia chính là tư mã chiêu tri tâm người đi đường đều biết ba liệt dương thành thành chủ diêm hỏa t r ợ n vỗ bàn một cái giận dữ hét phóng g i á m liên vô sinh ngươi nói người này chính là ngươi chính mình chứ n g ư ơ i muốn chúng ta hạ t sen c ự một thành chủ một van tỉnh cũng tỏ thái độ nói đem hạ t sen cho ngươi này tuyệt đối không thể phù không thành mặc dù có thể tồn tại toàn dựa vào hạ t sen chấn áp khí vận hạ t sen cho ngươi chúng ta phù không thành trong khoảnh khắc sẽ sụp đổ b u ồ n c h ư ớ g hết chương một nghìn một trăm hai mươi sáu liên vô sinh độc chương một nghìn một trăm hai mươi sáu liên vô sinh độc hai trăm linh hai năm không nghi ngờ chút nào không có bất kỳ một cái phù không thành thành chủ vui lòng đem chính mình hạ t sen giao cho liên vô sinh nhưng mà việc đã đến nước này liên vô sinh há lại sẽ từ bỏ ý đồ từ bọn họ bước vào hát thủy thành trong nháy mắt đó không giao ra chính mình hạ t sen là tuyệt đối không có con đường sống duệ kim thành chủ thiết minh chuyển thân đứng lên thứ nhất đứng dậy rời đi luôn luôn không thích nói chuyện thiết minh trước khi rời đi hắn trả lại cho liên vô sinh để lại một câu nói liên vô sinh hát liên linh trí Chí là chính ngươi làm ra phiền thoái chính mình gây chuyện tình ngươi được tự mình giải quyết hát liên linh trí xác thực muốn đoạt lại mười ba mai hạ sen không giả nhưng là nàng cùng các ngươi hát thủy thành cựu hận lớn nhất coi như là muốn đoạt lại mười ba mai hạt sen cũng sẽ trước đoạt các ngươi hát thủy thành chuyện này mọi người xem cũng rất biết rõ coi như là phải ngã mi cũng là hát thủy thành trước xui xẻo còn lại phụ không thành quay ngược lại m ú c đã như vậy dựa vào cái gì là bọn hắn đem mình hạt sen giao cho liên vô sinh mà không phải liên vô sinh đem hạt sen giao ra trên thực tế này hạt sen căn bản tự không khả năng hòa bình giao ra đây là c h ấ n áp phụ không thành những vật khác giao ra hạt sen phụ không thành sẽ sụp đổ lấy được mười ba mai hạt sen người tuy nhiên có chống đỡ hát liên linh trí năng lực nhưng là còn lại mười hai tòa phụ không thành coi như hoàn toàn xong đời ai cũng không khả năng đại công vô tư đến hy sinh chính mình đi bảo toàn người khác mà nói không đầu cơ hơn nửa câu duệ kim thành chủ thiết minh nói xong những lời này xoay người liền muốn rời đi hắn bên này chân trước mới vừa đi chân sau còn lại p h ụ không thành thành chủ cũng đứng dậy rời đi nhưng mà vừa lúc đó liên vô sinh mặt hiện lên một tia cười lạnh phúc thông trước nhất đứng dậy duệ kim thành chủ thiết minh mới vừa đi không mấy bước hắn thân thể lắc lắc ba cái lung lay tam thoáng qua rồi sau đó lảo đảo một cái tê liệt trên mặt đất ngay sau đó vừa mới chuyển thân đứng lên còn lại phù không thành thành chủ cũng thân hình mềm nhũn nga trên đất lúc này những thứ này phụ không thành chủ nơi nào còn không biết rõ liên vô sinh đây là cho bọn hắn hạ độc hạ độc liên vô sinh ngươi lại dám cho chúng ta hạ độc n g ư ơ i rốt cuộc là thế nào cho chúng ta hạ độc c ự một thành chủ một vãn tình chỉ liên vô sinh giận dữ hết muốn biết rõ một ư ơ i ba tòa phụ không thành thành chủ luận thực lực là không kém nhiều coi như là liên vô sinh so với bọn hắn lợi hại một ít cũng lợi hại có hạn theo lý thuyết bọn họ cảnh giới này liên vô sinh muốn lặng yên không một tiếng động cho bọn hắn hạ độc gần như là không có khả năng có thể sự thật chính là như thế trong bọn họ độc hơn nữa chúng là có thể muốn mạng độc mười hai tòa phụ không thành thành chủ bọn họ là nghĩ mãi mà không ra bọn họ rốt cuộc là thế nào chúng chiêu chuyện cho tới bây giờ liên vô sinh cũng không giả bộ hắn ngửa bài ngay từ lúc mấy ngàn năm trước đại tỷ của ta liên vô cảnh hòa h ò a sen hắc liên lúc đưa đến hắc liên linh trí xuất thế lúc ta cũng đã dự liệu đến hôm nay ta sớm liền biết rõ hắc liên linh trí chỉ có thể tạm thời chấn áp sớm muộn cũng sẽ thoát khốn từ khi đó ta liền bắt đầu mưu đồ chuyện hôm nay ta l ậ t tung rồi cổ tịch nghiên cứu một môn có thể hạ độc được các ngươi độc dược loại này độc dược ước chừng do mấy trăm loại linh dược hòa trùng một chỗ này mấy trăm loại linh dược vốn là đều là vật đại bổ nhưng là một khi hòa chung một chỗ chính là kịch độc ta lấy bí pháp đem những thứ này độc dược tháo gỡ ra tới một khi dùng tách ra s o độc dược những thứ này độc dược sẽ đ ọ c lại ở trong người lại cũng không độc phát mấy ngàn năm qua này ta mỗi mời n g ư ờ i môn tới hát thủy thành h ọ c dùng cấm lúc sẽ ở trong đồ ăn lẫn vào một loại tách ra s o độc dược hôm nay bữa cơm này trong thức ăn thu tạp chính là cuối cùng một vị thuốc cuối cùng một vị thuốc vào vào bên trong cơ thể độc dược tự nhiên cũng liền phát tác liên vô sinh lời nói này nói xong còn lại mười hai tòa phụ không thành thành chủ từng cái tức cắn răng n g h lợi bọn họ vạn, vạn không nghĩ tới liên vô sinh n ư u đổi lại thâm đến nước này ngay từ lúc mấy ngàn năm trước ngay tại tính toán bọn họ này để cho bọn họ khó lòng phòng bị chuyện cho tới bây giờ mười hai tòa phụ không thành thành chủ đã không có năng lực làm chỉ có thể mặc cho liên vô sinh gây khó dễ liên vô sinh người rốt cuộc muốn làm gì cựu một thành chủ một vạn tình cắn răng nghiến lợi hỏi liên vô sinh cười một tiếng đối cựu một thành chủ một vạn tình nói ta nói ta muốn hạ t sen đem hạ t sen cho ta phóng r á m liên vô sinh người minh biết rõ hạ sen là thế đại tương truyền mỗi một vị phụ không thành chủ đều đưa hạ sen luyện vào trong mạch máu chỉ có ở tiêu tan mất hết hai tay b u ô n g xuôi thời điểm mới sẽ đem trong huyết mạch hạ sen để lượt ra chuyển cho đời kế tiếp phủ không thành chủ đem hạ sen cho ngươi không chỉ chúng ta phủ không thành sẽ sụp đổ chúng ta cũng sẽ lập tức m ệ n h tăng tại chỗ ngươi muốn không phải hạ sen là chúng ta mệnh liệt dương thành chủ diêm hỏa tức giận q u á t lên nói đến mức này liên vô sinh cũng thản nhiên thừa nhận không sai ta muốn chính là các ngươi mệnh à. các ngươi không muốn tiêu tan mất hết hai tay b u ô n g xuôi ta không thể làm gì khác hơn là giúp các ngươi tiêu tan mất hết hai tay vương xuôi rồi yên tâm ta đọc dược có thể làm được một điểm này chẳng nhẽ các ngươi hẳn đã cảm thấy Các người theo ọ n g u như bây giờ chiếu độ tiến triển tối đa cũng chính là thời gian một nén nhang bọn họ cũng sẽ bệnh tăng nơi này người càng lão càng sợ chết mắt nhìn thấy cánh mạng mình đã bị gây khó dễ ngay trong bọn họ tự nhiên có người muốn thỏa hiệp hậu thổ thành thành chủ thổ hành bay Dẫn hậu mở miệng thổ r ư n thành chủ thổ hành bay sau khi nói xong còn lại mười một cái phụ không thành chủ cũng không có nói lời phản đối rất rõ ràng bọn họ là đồng ý dù sao nếu như cái phương pháp này có thể được mà nói có thể giữ được bọn hắn tánh mạng chết tử tế không bằng ý lại còn sống có thể sống ai muốn t ử a thực ra mấy ngàn năm trước liên vô sinh cũng nghĩ tới cái biện pháp này chỉ là cân nhắc đi qua hắn buông tha cái ý nghĩ này lựa chọn càng cực đoan hạ độc một người một cái ý nghĩ huống chi là ước chừng mười hai người a lấy trận pháp liên hiệp phàm làm mười hai người này bên trong có một người có dị tâm hay hoặc giả là đối kháng hắc liên linh trí thời điểm trả giá thật lớn quá lớn hắn rút lui như vậy sẽ đẩy bàn đệ vua cùng với tin tưởng người khác liên vô sinh càng tin tưởng chính mình mấy ngàn năm trước liên vô sinh liền b u ô n g tha rồi liên hiệp húng chi bây giờ độc đã xuống mặt đã lật hắn thì càng thêm không thể nào lựa chọn liên hiệp b ồ n trước hết chương một nghìn một trăm hai mươi bảy trận chiến cuối cùng lại sắp tới chương một nghìn một trăm hai mươi bảy trận chiến cuối cùng lại sắp tới hai trăm n h a i năm k h ô n một trăm linh sáu ta nếu muốn muốn liên hiệp cần gì phải cho các ngươi hạ độc không muốn phí công vùng đ ấ y độc này là vô giải chết chắc các ngươi chết chắc liên vô sinh nhìn còn lại mười hai vị phụ không thành chủ sắc mặt có chút điên cuồng điên rồi liên vô sinh đã điên rồi khi biết hắn lại l i tỉ ê không c ngừng hắc i、so、bắt, bắt, bắt, bắt, bắt pháp quyết nhiệm chú theo hắn không ngừng bắt pháp quyết nhiệm chú một đoàn một dạng hắc vụ đem mười hai vị phụ không thành chủ báo phủ những thứ này hắc vụ bắt đầu luyện hóa mười hai cái phụ không thành chủ xuyên tấu qua hát vụ loang thoang có thể thấy bên trong cơ thể của bọn họ có một quả lõe lên ô quang màu đen hạt sen tha mạng liên thành chủ tha mạng a liên vô sinh n g ư ơ i tốt xấu độc a ta thành bị cũng sẽ không bỏ qua ngươi liên vô sinh ta n g u y ệ n rủa ngươi ta n g u y ệ n rủa ngươi chết không được tử tế liên vô sinh hôm nay ngươi hại chúng ta ngày sau ngươi nhất định đổ làm áo cưới m ộ ư ơ i hai vị phụ không thành chủ hôm nay là vẻ mặt khác nhau có hướng liên vô sinh cầu x i n tha thứ có mắng to liên vô sinh cũng có nguyền rủa liên vô sinh nhưng mà đừng để ý tới bọn hắn đối liên vô sinh thái độ gì cũng được không sửa đổi được ý tuyết ư đưa ở n Liên、Vô、Sinh. Kế hoạch đã thành, Liên、Vô、Sinh nhất định phải đưa bọn g của hoạch l phải Vô Vô họ Kế đã ệ n Liên hóa. Hắc của Bí mật của -liên giáo cứ điểm. t cứ giáo u y linh trưởng lao mấy ngày trước cũng đã đã tỉnh nhưng là nàng căn bản liền không trả lời lâm nguyên rõ ràng còn đang là lâm nguyên ngày đó đánh n g ấ t xịu nàng mang nàng chạy trốn sự tình sinh khí ai tuyết nhi tuyết nhi linh nhi linh nhi lâm nguyên l â y rồi tuyết linh trưởng lao mấy cái một bộ mặt giày mày dạn dáng vẻ có chính sự liền nói không chính sự đừng gọi ta tuyết linh trưởng lao không cam lòng nói lâm nguyên sẽ tới đối tuyết linh trưởng lao nói tuyết n ngươi. Ngươi ngươi, ngươi không? Không linh giận trưởng lão trợn mắt nhìn một đôi con mắt lớn nhìn về phía lâm u i ê n vô cùng nghiêm túc nói ta nếu gia nhập hát liên giáo rồi ta sẽ không sợ chết ta nguyện ý vì hát liên giáo dâng ra sinh mệnh ai lâm uyên ở đáy lòng thở dài trong đầu nghĩ cái này bị h ắ c liên giáo tẩy não nữ nhân nước ta lâm uyên cũng biết rõ hát liên giáo cho tuyết linh trưởng lão tẩy não mấy ngàn năm trong thời gian ngắn hắn rất khó sửa chữa tuyết linh dài lao tư tưởng loại chuyện này phải biến đổi ngầm một chút xíu sửa chữa bây giờ lâm viên chính là l ừ a bị tuyết linh trưởng lão lần sau đang đánh vực nàng cưỡng ép mang lúc đi hay lại là làm theo không lầm át chủ bài chính là ta biết lỗi rồi nhưng là ta không thay đổi ta không muốn ngươi chết ta tuyết nhi linh nhi thực ra ta thích người ta muốn cho ngươi làm nữ như ta lâm viên thập phần buồn muốn nói thực ra lâm viên những lời này còn có nửa câu sau kia chính là ta muốn cùng ngươi ngủ lâm viên bất thình lình tỏ tình để cho tuyết linh trưởng lão trong lòng run lên nàng đều suýt nữa đáp ứng nhưng là thay đổi ý nghĩ lại nghĩ đến lâm viên trong nhà kia một phòng nữ nhân n g ư ơ i mong chó không khạc ra được ngả vào đến k h á c nói cho ta như vậy buồn nôn mà nói tuyết linh trưởng lão vừa tức giận vừa buồn cười nói nhiều chuyện ở trên người của ta ta liền nói liền nói ngươi một mực không để ý ta ta vẫn nói ngươi tha thứ ta ta không nói lâm viên không ngừng gặp lại ta thích ngươi ta yêu ngươi ta được rồi ta tha thứ ngươi có thể hay không chờ nói tuyết linh trưởng lão khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng v à bừng mục đích được như ý lâm viên lập tức ý miệng lâm viên im miệng sau đó tuyết linh trưởng lão nhìn về phía hắn nghiêm túc nói ngươi muốn đánh thắng ta lần sau vô luận như thế nào không thể đánh được ta cưỡng ép mang ta đi đi cùng không đi là ta tự lựa chọn không nên ngươi giúp để ta làm lựa chọn lâm viên không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng được ta đáp ứng ngươi đáp ứng thuộc về đáp ứng ngược lại lâm viên cũng sẽ không làm theo lâm viên đáp ứng quá sảng khoái tuyết linh trưởng lão tựa hồ có hơi hoài nghi nàng trên giới quan sát một phen lâm viên sau đó nói lần nữa ngươi thể không thể cưỡng bách ta rời đi lâm viên hai ngón tay cũng kiếm ra vẽ liền muôn thể, thể ta nhất định k ô n g địch tấn công đ ị c hát tấn công. h trận trận thủ thủy thành người đánh tới đây nói do trận chiến cuối cùng đã tới rồi nghĩ tới đây lâm viên không chút do dự nào vốn là hai ngón tay cũng kiếm thủ trực tiếp đập vào tuyết linh trưởng lão trên cổ lần nữa đem tuyết linh trưởng lão đánh mắt xịu toàn bộ quá trình làm liền một mạch tuyết linh trưởng lão căn bản không có phản ứng chút nào thời gian trên thực tế mỗi ngày sớm chiều sống chung bên dưới tuyết linh d i ả i đã sớm yêu lâm viên mặt đối với chính mình nam nhân yêu mến nàng đương nhiên sẽ không có phòng bị c h i tâm lâm viên đánh cho bất tỉnh rồi tuyết linh trưởng lao sau đó gánh lên hắn liền chuẩn bị lặng lẽ chạy đi lẫn vào đám người sau đó lâm viên lặng lẽ rời đi chỗ này cứ điểm bí mật lúc rời đi sau khi hắn thấy được trên bầu trời hắc liên giáo đại tế ti hỏa liệt vương đợi hắc liên giáo cao tầng đang cùng liên minh tâm đợi cầm đầu hát thủy thành người chiến thành một đoàn nhìn đánh lửa nóng hai nhóm người lâm viên không khỏi cảm t h ắ n nói liên minh tâm người này mệnh thật đúng là lớn a lần trước hắc liên nghiệp hỏa lại không sốt từ hắ lâm viên mang theo tuyết linh trưởng lão thừa dịp loạn trốn ra chỗ này cứ điểm bí mật tam giới ngoại giới hỗn loạn thế cục để cho tam giới cũng cảm giác áp lực vốn là ở phạm trần gom tài nguyên dương cảnh thiên đế khổng tước đại minh vương cũng đều quay trở về tam giới bây giờ toàn bộ tam giới trận địa sẵn sàng đón quân địch tùy thời đối mặt gần sắp đến nguy cơ lâm viên mang theo tuyết linh trưởng lão đã trở lại mấy ngày tuyết linh trưởng lão tự đánh sau khi trở về nàng không nói câu nào không ăn không uống tam giới là lâm viên địa bàn lâm viên trực tiếp dùng thế giới ý chí khống chế nàng cứ việc bây giờ nàng trạng thái không tốt cũng hầu như so với chết mạnh hơn h ắ c liên giáo cùng h ắ c thủy thành đánh lưỡng bại câu thường song phương chết bảy tám thành người lại đánh như vậy đi xuống cả thế giới đều phải đánh thế ngày hôm qua mười hai tòa phụ không thành cũng sụp đổ chỉ còn lại có h ắ c thủy thành h ắ c thủy trên thành hắc khí lợn lờ lợ, không biết rõ là chuyện gì xảy ra cho tới bây giờ h ắ c liên giáo chính phó giáo chủ cùng liên vô sinh cũng chưa từng xuất hiện từng cái liên quan tới h ắ c thủy thành cùng h ắ c liên giáo tình báo giống như bông tuyết như thế bay đến trước mặt lâm liên nhìn những tin tình báo này lâm liên biết rõ trận chiến cuối cùng hẳn ở nơi này cuối cùng mấy ngày bổn trước hết chứng cuối cùng được lợi người tam giới hóa thành địa tiến ê tiên Liên Liên n cùng được lợi người, tam giới hóa thành, địa tiên giới Thủy thành Thành, thành không thành thành chủ ở liên vô Sinh luyện hóa hạ, hoàn toàn hóa thành hạt sen. Xong ha ha ha. Tàn xong rồi. Ha ha ha. Liên vô Sinh nhìn bị quỷ dị hát mang bao phủ 12 mai hạt sen, trong miệng giới. giới giới giả cuối lợi rồi. rồi. mai chói i Trước tam Hát Thủy tòa hạt hát hạt phát t được chủ chủ quỷ địa hóa hóa hóa Ha ha ha. Ha ha ha. bao phụ. phụ hạ, phụ bị dị Vô Vô ở giới c ư ờ Nhưng đang này, ảnh chống rông xuất hiện, khắc hát đưa ư mà, một tay lúc cái xuất n g h liên vô sinh chỉ thu hồi tám miếng hạt sen ngoài ra bốn miếng hạt sen bị chống rông xuất hiện hát ảnh đ o ạ t đi cùng lúc đó liên vô sinh cũng nhìn rõ ràng cướp đi hạ t sen người tướng mạo người này không phải người bên cạnh chính là liên vô sinh đại tỷ liên vô cảnh hoặc có lẽ là là cùng liên vô cảnh hòa làm một thể hắc liên linh trí cho ta đem hạ t sen cho ta liên vô sinh cắn răng nghiến lợi nói hắn hao hết tâm tư khổ tâm mưu hỏa mấy ngàn năm hại m ộ ư ơ i hai vị p h ụ không thành chủ t á n h mạng lúc này mới để luyện ra này m ư ơ i hai mai hạt sen bây giờ này m ư ơ i hai mai hạt sen lại bị liên vô cảnh đập đi liên vô sinh ha có thể cam tâm nhưng mà không cần biết hắn là cam tâm cũng tốt còn chưa cam tâm cũng được liên vô cảnh cũng tuyệt đối không thể đem này mười hai mai hạt sen cho hắn hẳn là ngươi đem hạt sen cho ta mới là hạt sen vốn là chính là ngươi đoạt chúng ta cường đạo các ngươi chẳng qua chỉ là một đám cường đạo thôi liên vô cảnh lời nói chính giữa tràn đầy hận ý lúc này liên vô cảnh ý thức đã hoàn toàn bị hắc liên linh trí chiếm đoạt nói chuyện chính là hắc liên linh trí mà nói không đầu cơ hơn nửa câu liên vô sinh cũng biết rõ bị hắc liên linh trí chủ đạo liên vô cảnh không thể nào vô duyên vô cớ đem h ạ sen cho hắn đã như vậy vậy cũng chỉ có thể đoạt trong tay của ta có tám miếng hạt sen coi là trong cơ thể ta một quả tổng cộng là chín miếng mà ngươi chỉ có năm miếng hạt sen mà thôi hạt sen chính là hỗn độn hắc liên chỗ tinh hoa ngươi bằng vào năm miếng hạt sen cộng thêm tia rách nát liên tân tuyệt đối không thể nào là ta chín miếng hạt sen đối thủ giết ngươi hạt sen giống nhau là ta nói xong lời nói này sau đó liên vô sinh trực tiếp nuốt vào trong tay tám miếng hạt sen sau đó ngang nhiên hướng hắc liên linh trí phát động công kích sau một khắc vô cùng vô tận màu đen hoa sen ở hắc liên linh trí bốn phía trống rông xuất hiện ngay sau đó liên nghe được vành vành vành tiếng nổ bên thai không d i ữ k í c h liệt nổ mạnh dẫn động năng lượng đem thành chủ phủ nổ chia năm xẻ bảy bụi mù tản đi sau đó lại thấy cả người nổ rách nát h ắ c liên linh trí từ quần quận t r ồ n g cho bụi rết ra nàng tiếp tục cùng liên vô sinh chiến đến cùng nhau hai người ngươi tới ta đi chiến đấu dư âm bao phủ toàn bộ h ắ c thủy thành hai người bọn họ chiến đấu dư âm tản ra năng lượng kinh khủng đây đối với h ắ c thủy dân trong thành chúng mà nói là cực kỳ khủng bố hai người ước chừng chiến đấu ba ngày ba đêm giữa bọn họ kinh khủng chiến đấu dư âm gần như hủy diện toàn bộ hát thủy thành đúng như liên vô sinh dự liệu một dạng nắm giữ năm miếng hạt sen hát liên linh trí cũng không phải là nắm giữ chín miếng hạ t sen liên vô sinh đối thủ chiến đấu sau ba ngày ba đêm liên vô sinh một trưởng vô ở h ắ c liên linh trí ngực phúc suy h ắ c liên linh trí phun một n g ụ m máu tươi đi ra năm miếng hạ t sen theo máu tươi cùng phun ra h ắ c liên linh trí quá sợ hãi ra v ẻ thì đi bắt năm miếng này hạ t sen bất quá liên vô sinh tốc độ phản ứng nhanh hơn hắn đem năm miếng hạ t sen bắt vì để tránh cho năm miếng này hạ t sen lại bị h ắ c liên linh trí cướp đi liên vô sinh trực tiếp một cái đem hạ sen nuốt vào như vậy thứ nhất mười ba mai hạ sen toàn bộ bị liên vô sinh nuốt vào trong bụng hắc liên linh trí căn bản liền không phải nắm giữ mười ba mai h à s e n liên vô sinh đối thủ hai người lại chiến đấu hai ba canh giờ hắc liên linh trí hoàn toàn bại trận hắc liên linh trí mất đi sức chiến đấu bị liên vô sinh bắc cổ nói ra ngươi di ngôn đi liên vô sinh mặt lạnh hỏi ha ha ha ha ha. nhưng mà đang lúc này hắc liên linh trí điên cuồng cười lớn nàng trên mặt lộ ra giữ tợn vẻ mặt ta là hắc liên giáo phó giáo chủ ngươi biết rõ hắc liên giáo chính giáo chủ là ai chăng nghe nói như vậy liên vô sinh cảnh giác nhìn vòng quanh bốn phía chắc chắn bốn phía không người sau đó hắn nghiêm nghị hỏi là ai ha ha ha ha ha ha ha h á c liên linh trí lần nữa cười to nói là ngươi a t ạ thân ái ca ca thân ái ca ca liên vô sinh vẻ mặt một bức h á c liên linh trí kêu hắn ca ca đây là từ nơi nào luận chính là từ liên vô cảnh nơi đó luận cũng hẳn kêu đệ đệ của hắn a h á c liên linh trí tự mình nói ban đầu bị các ngươi cướp lấy hỗn độn h á c liên c h í n h giữa ra đời hai cái linh trí hát sen sinh ra linh trí là ca ca liên thân sinh ra linh trí là mội mội ta thực ra căn bản không có cùng ngươi đoạt hạt sen ý tứ cho nên ta đoạt h ạ sen chính là buộc ngươi mất vào mười ba mai h ạ sen ta nếu không tới đoạt h ạ sen ngươi có lẽ chỉ có thể mượn dùng này mười ba mai h ạ sen lực lượng mà thôi ta liệu chết tới đoạn ngươi để bảo đảm hạ t sen không ném sẽ nuốt vào những thứ này hạ t sen chỉ có n g ư ơ i đồng thời nuốt vào mười ba mai hạ t sen ca ca mới có thể ở bên trong cơ thể ngươi sống lại liên vô sinh ngươi cơ quan tính hết chẳng qua chỉ là thay ta ca ca làm áo cưới mà thôi nghe được cái này lại nói liên vô sinh tinh thần trở nên hoảng hốt hắn cảm giác trong cơ thể có một cái ý thức đang ở sinh ra không thể nào tuyệt đối không thể nào ta liên vô sinh tuyệt đối không thể nào bị người đ ọ ạ t xá ta chính là ta liên vô sinh điên cùng lắc lắc đầu hát liên linh trí tràn đầy mê hoặc âm thanh văng lên ngươi vẫn là ngươi sao n g ư ơ i cúi đầu nhìn một chút phía dưới hát thủy thành nơi nào không phải ngươi thủ hộ địa phương sao bộ tộc của ngươi người ngươi thủ hộ địa phương cũng hủy ở trong tay ngươi ngươi đau lòng sao cũng không có cảm thấy đau lòng chứ bởi vì ngươi đã không phải liên vô sinh rồi ngươi là ta thân ái ca ca liên vô sinh cảm giác đầu của mình càng ngày càng h ổn một tên học sinh mười ý thức đang ở thay thế hắn ý thức không ta liên vô sinh không thể nào thua muốn thay thế ta không có cửa cùng nhau hủy diệt đi liên vô sinh lợi dụng cuối cùng ý thức thẳng tiếp dẫn nổ chính mình cũng nổ trong cơ thể mười ba mai hạt sen sau một khắc lấy liên vô sinh làm trung tâm buộc phát ra đen thui quang mang đen thui quang mang mất đi hết thảy cả thế giới lấy liên vô sinh làm trung tâm hóa thành hỗn độn tam giới tốt vào lúc này tam giới thành lũy đã tu bổ xong một cái hoàn chỉnh thế giới thành lũy có thể chống đỡ hỗn độn hát quang xâm nhập tam giới tựa như cùng một chiếc thuyền con một dạng ở hỗn độn hát quang trung không ngừng du đáng ba nghìn năm sau đó hỗn độn hát quang ngưng kết thành một phiến hỗn độn chi khí tam giới trở thành này phiến hỗn độn chi khí chung duy một thế giới ở hỗn độn chi khí chính giữa tràn đầy vô số thiên tài địa bạo lâm viên g ầ m đầu nhìn lên hỗn độn thấp giọng n h ì non nó nói hỗn độn chi k h í ổn định rồi nói cho chúng ta biết người có thể rời đi tăm giới đi ra ngoài săn kho báu rồi đây là thuộc tại chúng ta đại thế từ nay về sau mỗi người như lòng người người đều có thể thăng tiên đắc đạo sau này chúng ta cái thế giới này liền t kêu địa tiên giới đi hết t r ọ n bộ bốn chữ ư hết kết thúc cảm nghĩ hai trăm năm mươi hai vật chữ kết thúc ở quyển sách này trước ta là một cái thâm niên trải qua sử văn tác giả viết đều là đại tần tam quốc tùy đường loại đề tài lần đầu tiên thử viết loại này đô thị bối cảnh quỷ dị tận thế đề tài tiểu thuyết viết không lớn được xin thứ lỗi mặc dù này không phải ta viết hài lòng nhất tiểu thuyết nhưng là ta viết dài nhất tiểu thuyết trước cơ bản đều là hơn một trăm vạn chữ kết thúc quyển này hai trăm năm mươi hai vạn chữ coi như là khiêu chiến xuống năm nay với ta mà nói là rất có ý nghĩa một năm có con trai sau này được cho con trai kiếm sữa một tiền thư khẳng định vẫn là m u ố n viết tác giả hào tương đối nhiều sách mới ở đâu cái hào mở còn khó nói hữu duyên gặp lại đi